hồi thái hậu nương nương đại hoàng tử nói có chuyện tưởng đối thái hậu nương nương nói cô cô trung quy lựa chọn nói ra đại hoàng tử tỉnh thái hậu nghe được lời này không có oán trách tương phản ánh mắt sáng lên giống như lộ ra hưng phấn tin tức cô cô không rõ thái hậu đến tột cùng có hay không nghe được nàng ý tứ trong lời nói lại là ở nhìn thấy thái hậu cao hứng đến từ trên giường chính mình ngồi dậy lúc sau thật là một câu cũng không dám đi xuống nói thái hậu tựa hồ cao hứng không phải chính mình tôn tử hết bệnh rồi mà là Đại tôn tử khả năng muốn tới nàng trước mặt cáo Lý Mẫn trạng. Thái hậu tối hôm qua bị Lý Mẫn câu nói kiêng ngạnh ở trên ngực, là thật lâu đều thuận bất qua khí tới. Nếu không thể lấy Lý Mẫn chính thức khai đao, chỉ sợ khẩu khí này, đều vẫn luôn không có cách nào thuận xuống dưới. Thỉnh đại hoàng tử vào đi. Cửa do lớn, đại hoàng tử thân mình không tốt, có thể nào làm đại hoàng tử tự mình lại đây, ai ra kỳ thật qua đi là được. Thái hậu động tác như là nhanh chóng mà xuống giường muốn gặp đại hoàng tử. Cô cô lại cảm thấy nàng giống như không có ngủ tỉnh bộ dáng. Thái hậu tay sờ đến cô cô tay, lại tưởng giường trụ cấp méo một phen. Cô cô cánh tay bị méo, không dám lên tiếng. Thái hậu xuống giường, bởi vì sốt ruột gặp người, so bình thường càng mau tốc độ sửa sang lại hảo trang dung ăn mặc, tới rồi gặp khách phòng khách. Đại hoàng tử chính mình không thể hành tẩu, bị hai cái thái giám nâng thượng ghế rửa tiến bảo. Thái hậu vội vàng nói, đại hoàng tử bệnh đâu, không cần quỳ xuống thỉnh an. Hoàng tôn ngồi ở chỗ này. Cấp hoàng mãi mãi thỉnh an Chờ hoàng tôn quá mấy ngày thân mình hảo Lại cấp hoàng mãi mãi quỳ xuống tỉnh an Chu vẫn nói Thái hậu căn bản không có nghĩ tới hắn nào Một ngày thật có thể cho chính mình quỳ xuống tỉnh an Rốt cuộc Lý mẫn đều không thể chữa khỏi hắn bệnh Thái y đi viện các thái y đi đã sớm không hề biện pháp Sâu xa thở dài thành, Từ thái hậu môi tràn ra tới Chu vẫn khó hiểu này ý hỏi Hoàng mãi mãi có cái gì lo lắng chuyện này Không ngại nói cho hoàng tôn nghe một chút hoàng tôn có lẽ tạm thời vô năng vì hoàng mãi mãi giải ưu nhưng là có thể lắng nghe hoàng mãi mãi tâm sự thái hậu nghe được hắn nói như vậy đại tán này hiếu đạo ai ra có thể có chuyện gì có chuyện gì đều so ra kém đại hoàng tử thân mình khỏe mạnh bình an quan trọng nếu hoàng mãi mãi là lo lắng hoàng tôn bệnh hoàng mãi mãi tẫn có thể yên tâm hoàng tôn từ hôm qua kinh lệ vương phi tận tâm trị liệu lúc sau bệnh tình đã rất có chuyển biến tốt đẹp hoàn toàn khang phục hẳn là sắp tới sự tình thái hậu sửng sốt Ngươi nói cái gì? Lệ vương phi trị hết hoàng tôn bệnh. Chu vấn một chữ một chữ, mượt mà rõ ràng mà nhổ ra, không ngừng đối thái hậu, đối còn có thiên hạ mọi người. Thái hậu phục hồi tinh thần lại, nghe rõ hắn nói chính là nói cái gì về sau. Sắc mặt đại biến, ngươi, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Hoàng tôn tưởng không rõ, hoàng mãi mãi lời này chẳng lẽ là, hoàng tôn hết bệnh rồi, hoàng mãi mãi nghe cảm thấy có chỗ nào không cao hứng. Phòng khách không khí lập tức biến khẩn trương lên. Thái Hậu thời khắc đó nóng bỏng ánh mắt, phẫn nộ hỏa khí, đối đều là Chu Vấn bên người người. Những người này rõ ràng không có đem nàng Thái Hậu ý tứ tốt lắm truyền đạt cho Chu Vấn. Dẫn tới Chu Vấn hôm nay đến nàng Thái Hậu trước mặt khi không có dựa theo nàng Thái Hậu kế hoạch tốt tiết mục diễn đi xuống. Giang công công vì thế đã có thể oan khuất đã chết, hai mặt đều không phải người. Còn có, thường thái y ở đại hoàng tử trong phòng quỳ đến bây giờ, chỉ sợ hai cái đùi đều phải quỳ chặt đức. Chu Vấn nói, Hoàng mãi mãi nghe nói tối hôm qua đã xảy ra điểm hiểu lầm đều là một cái kêu thường thái y hề, ở hoàng mãi mãi trước mặt nói hiệu nói vượng thường thái y hề làm sao vậy thái hậu hỏi những người khác hồi thái hậu nương nương thường thái y ở đại hoàng tử trong phòng quỳ giang công công nói thường thái y hề có tội gì vì sao ở đại hoàng tử trong phòng quỳ xuống thái hậu hai câu thanh âm len ken hữu lực tiếp mệnh lệnh thái giám lập tức đi ra cửa cứu vớt thường thái y hề mới vừa chạy đến cửa Bị đại hoàng tử một câu chậm đã cấp gọi lại. Thái hậu nhăn chặt mày, như thế nào, đại hoàng tử đây là cùng nàng giáp mặt đối kháng. Chu vẫn nói, hoàng nãi nãi, việc này sự tình quan hoàng tôn, hoàng tôn không thể bỏ mặc, nếu không, hoàng thượng đều sẽ trách tội đến nhi thần trên đầu, hoán trách nhi thần thị phi bất phân, đối đãi chính mình nhân nhân cứu mạng lấy oán trả ơn, làm những cái đó bụng dạ khó lường tiểu nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu, mãi lẫn lộn đầu đuôi cử chỉ. Đại hoàng tử là tưởng như thế nào? Nếu Hoàng mãi mãi đều không có biện pháp tin tưởng Hoàng Tôn đã hết bệnh rồi, không bằng, làm Hoàng thượng cùng triều đình văn võ bá quan, đều tận mắt nhìn thấy xem, Hoàng Tôn có phải hay không hết bệnh rồi. Thái hậu chậm rãi hương chính mình phổi hút khẩu khí lạnh, giống như đến bây giờ, mới rõ ràng mà thấy Chu vấn mặt. Chu vấn khí sắc rõ ràng là so với phía trước hảo rất nhiều, sắc mặt từ tái nhuận đến bây giờ có một tia hồng nhuận xuất hiện, tuy rằng, làn da thượng bệnh sởi chưa toàn bộ biến mất, chính là... là có so tối hôm qua giảm bớt rất nhiều khuynh hướng nói vậy quá không được mấy ngày hẳn là bệnh sởi đều đi không sai biệt lắm quan trọng nhất chính là chu vân khí vẫn luôn thực dồn dập khí không thế nào thở hồn hện có thể tới nơi này cùng thái hậu nói chuyện có thể được xương thượng đến triều đình thượng cùng hoàng thượng cùng với văn võ bá quan nói chuyện chung khí có thể thấy được một chút nơi nào vẫn là cái kia phía trước hơi thở thoi thóp hấp hối người bệnh đại hoàng tử bệnh có hay không chuyển biến tốt đẹp vừa xem hiểu ngay mọi người đôi mắt đều không phải mù Nàng Thái Hậu Tổng không thể che lại thiên hạ mọi người đôi mắt. Tông nhân phủ, qua một đêm. Nay một đêm, đối với trở thành tù nhân người tới nói, vốn dĩ hẳn là không phải như vậy hả quá. Chính là, Lý Mẫn Thoạt nhìn một chút đều không ưu sầu đều không lo lắng, càng không có cái gọi là bi thương phẫn nộ. Giống nhau, nàng sớm nhìn ra tới, nàng lao công cùng nàng giống nhau, vẫn luôn là muốn tìm cơ hội đến tông nhân phủ bên trong nhìn một cái. Muốn nói bình thường, nào có cơ hội như vậy tiến tông nhân phủ tìm tòi đến tốt cùng. Bởi vì tông nhân phủ cái này địa phương, không phải người nào đều có thể tiến, đặc biệt ở vạn lịch gia sửa chế lúc sau, trừ bỏ giam giữ phạm nhân, chỉ có vạn lịch gia có thể tiến vào. Vì cái gì bọn họ đối tông nhân phủ đều như vậy tò mò, này bởi vì, phía trước thái tử phi ở tông nhân phủ bất quá mấy ngày thời gian công phu, thế nhưng nổi điên. Hơn nữa, tông nhân phủ phía trước, nghe nói là liền hiếu đức hoàng hậu đều giam giữ quá, không chỉ như vậy, giống vạn lịch gia cùng chính mình huynh đệ tranh ngôi vị hoàng đế thời điểm. Hậu cung rất nhiều người, đều từng vào Tông Nhân Phủ. Nói không chừng, Thái Hậu đều ở Tông Nhân Phủ ngốc quá, cho nên, Thái Hậu là đối Tông Nhân Phủ nhất yêu sâu sắc người, phía trước đem Thái tử phi hạ lệnh lộng tiến Tông Nhân Phủ người, đúng là Thái Hậu. Vạn lịch ra ngược lại không phải như vậy thích Tông Nhân Phủ. Trước kia, phụ thân ở Tông Nhân Phủ nhậm chức, chính là, theo phụ thân nói, chỉ là treo cái hư trước. Chu lệ nói, ở chính mình trên người háo khoác, ngồi sồn xuống, khoác đến lý mận trên người. Hắn muốn định cho nàng mang một kiện giải lũi choàng lại đây, nhưng là cấp đã quên, ra tới cấp. Lý mẫn kỳ thật cũng không cảm thấy nhiều lãnh, rốt cuộc nơi này không phải cái kia nhất phía dưới nhất âm trầm địa lao, hàn khí không phải nặng nhất. Trên người nàng xuyên quần áo ra tới khi, xuyên vốn dĩ liền nhiều, ở trong phòng khi đều cảm thấy nhiệt. Hiện tại, vừa văn tốt. Nhưng là, vuốt hắn quần áo, có hắn hương vị, nghe, cái kia cảm giác không giống nhau, là cảm thấy so với chính mình xuyên nhiều ít kiện quần áo đều phải ấm áp dường như. Có phải hay không tâm lý tác dụng khó mà nói? Hắn ngồi ở bên người nàng, đem chính mình rộng lớn bả vai cho nàng, nếu nàng tưởng dựa vào lời nói. Ở cổ đại, cái gọi là phu thê chi gian thân mật, đều là chỉ có thể nhốt ở trong phòng, kéo lên mùng, giống như nhận không ra người dường như, lén lút mà trộm cắp mà ngồi, nếu không cứ gọi là đổi phong bại tủ. Đừng nói thân cái hôn, bắt tay, đều không thể ở công chúng trước mặt xuất hiện. Giống như vậy dựa vào hắn bả vai, giống như phim truyền hình lãng mạn cơ hội. Cơ hội là chỉ có thể là trong tưởng tượng sự. Không nghĩ tới ở trong ngục giam, đồng cam cộng khổ, ngược lại có cơ hội lãng mạn. Mệnh nói, hắn thanh âm dùng mật ngự chuyển vào nàng lỗ thai, trước nghỉ một lát, phụ Yến đi tìm chúng ta yêu cầu đổ vật, chỉ sợ không có nhanh như vậy. Phụ Yến sớm không có ở bọn họ nhà tù cửa đứng. Vốn dĩ, tông nhân phủ những người đó, đều cho rằng phụ Yến sẽ ở nhà tù cửa bảo hộ chính mình chủ tử, cho nên làm người ở chỗ này thủ cũng vô dụng. Ngục tốt tất cả đều tránh ra. nhưng là phụ yến đi theo chủ tử tiến tông nhân phủ cũng không phải là vì ở cửa lao khẩu ngốc chạm một đêm đã sớm sấn tông nhân phủ người thả lỏng cảnh giác thời điểm chạy đi tìm chủ tử muốn đồ vật tông nhân phủ cái này địa phương đặc thù ở hoàng gia tông tộc lịch sử bí mật cơ hồ ở cái này địa phương đều có thể tìm được chút dấu vết để lại nghe được hắn mở miệng nói ra những lời này lý mẫn đem đầu mở dựa trực tiếp đáp ở hắn trên vai nhẹ nhàng mà ừ một tiếng hắn quần áo hạ cơ bắp giăn chắc Không giống cục đá ngạnh bang bang, có điểm mềm mại, quả thực là cái thoải mái đại gối đầu. Không biết ngủ bao lâu, cổ như vậy vai khả năng có điểm toan. Chờ đến nàng một cái ngủ ngon tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình cư nhiên là hoành nằm trên mặt đất, gối hắn đuổi ngủ. Khó trách sau lại ngủ nhưng thoải mái, nếu không phải bọn họ nói chuyện thanh âm lớn chút, đều sẽ không tỉnh lại. Dễ dàng mà cử cậy lao khóa vào cửa Phúc Yến, đem tìm kiếm đến đồ vật giao cho chu lệ, nói, chủ tử. Nô tài ở phóng công văn địa phương đều tìm một lần, công văn quá nhiều, nô tài biết chữ không nhiều lắm, không hào tìm. Chỉ có thể tùy tiện cầm một quyển trước cấp chủ tử nhìn xem. Chu lệ phiên một chút bắt được trong tay thư, bên trong đại khái ghi lại chính là, hoàng thất con cháu hoạt động, không có gì đặc biệt, giọng quan chiếm đa số. Đáng ra chú ý một chút là, có một tờ bút tích chưa toàn làm, viết vừa lúc là chính mình lao bà cùng chính mình, bị áp tiến tông nhân phụ sự. Ở hắn bên người dựa vào lý mẫn. đồng dạng thú vị mà nhìn chính mình như thế nào biến thành phạm nhân sau đó bị ký lục có trong hồ sơ nếu chủ tử không mừng nô tài hiện tại lập tức đem này nói hiệu nói vượn đồ vật tiêu phục yến mắt thấy chu lệ biểu tình có chút ngưng trọng bộ dáng nói chu lệ chậm rãi khép lại vở trả lại cho hắn thả lại tại chỗ phương đi ta đến lúc đó bọn họ có thể tiếp tục viết ý ngoài lời xuất sắc sự đều ở phía sau phục yến tiếp nhận sách vở cất vào chính mình trong lòng ngực. tiếp tục nói chính mình ở tông nhân phủ nội đi dạo khi phát hiện đồ vật chủ tử để qua địa lao hẳn là có chút địa phương không có người đi qua bị khóa nô tài lặn xuống ngầm sâu nhất một tầng khắp nơi tìm một vòng muốn tìm được chủ tử theo như lời nơi đó không dễ dàng ban đầu nô tài đều tìm không thấy nơi đó sau lại phát hiện nguyên lai like là tân tắc một mặt tường đem nguyên lai like kia mấy gian nhà tù toàn che đậy ở không nghĩ bị người phát hiện ban đầu nhà tù lại không nghĩ vững trái phòng san bằng vì phế tích là Nô tài cảm thấy rất kỳ quái, phá tường là khẳng định không thể phá, bởi vì phá nói sẽ bị người phát hiện, chỉ có thể là ở che đậy trên tường chui cái động mắt, hướng bên trong nhìn nhìn. Như vậy xem, khẳng định là nhìn không tới thứ gì. Có cái gì phát hiện sao? Chu lệ câu này thanh âm, rõ ràng là tin tưởng chính mình người sẽ không bất lực trở về, cái gì đều làm không được trở về hướng hắn nơi này khóc lóc kể lể. Có. Nô tài nỗ lực mà xem, rốt cuộc cấp nô tài thấy rõ ràng, bên trong chồng chất đại lượng hình cụ. Phúc Yến một năm một mười hồi báo chính mình chính mắt thấy. Tông nhân phủ ở sửa chế lúc sau, vạn lịch ra giữ lại nhà tù, nhưng là, đem tông nhân phủ nghiêm hình tra tấn phạm nhân dùng hình cụ, toàn bộ hủy bỏ rớt. Đây là Chu lệ nghe công tôn lương sinh nói qua. Không thể nghi ngờ, vạn lịch ra làm như vậy, đúng là bởi vì chính mình phía trước cái kia niên đại, thấy quá quá nhiều chính mình thân nhân giết hại lẫn nhau, ở tông nhân phủ bị chịu tra tấn, rất nhiều là bị đánh cho nhận tội thảm thống trải qua. Bình thường phạm nhân lấy tới nghiêm hình tra tấn còn chưa tính, chính là, những cái đó đều là chính mình thân nhân. Vạn lịch ra trong lòng dư để lại di chứng, nói cái gì đều không hề làm loại chuyện này ở chính mình hậu thế thượng tiếp tục phát sinh. Nói như vậy nói, cái này đồn đãi là thật sự, tông nhân phủ hủy bỏ nghiêm hình tra tấn này một cái luật, không thể đối phạm nhân tiến hành nghiêm hình ép hỏi. Nếu đây là thật sự, Thái tử Phi như thế nào bị tra tấn đến điên rồi? Lý mẫn hồi ức buổi tối gặp được Thái tử Phi khi... thái tử phi ánh mắt tăng dã tóc hôn đột quần áo rách nát chật vật chính là trên người tựa hồ không có đặc biệt tiên minh vết máu lý nên là không có đã chịu khổ hình tra tấn chỉ có thể dư lại hai loại khả năng hoặc là thái tử phi là trang điên hoặc là thái tử phi là dọa điên rồi khả năng liền hoàng đế đến bây giờ đều là tưởng không rõ ràng lắm thái tử phi là như thế nào điên rõ ràng chính mình đều hủy bỏ tông nhân phủ hình cụ trừ bỏ này đó có nhìn đến cái khác đồ vật sao chu lại hỏi Phụ kiến đáp, hồi vương ra, nô tài còn nhìn đến giống nhau kỳ quái đồ vật, kia đồ vật, nô tài chưa từng có xem qua, không biết là cái gì. Nói đến nghe một chút, đồ vật không giống như là hình cụ, hình như là một con động vật. Chính là nô tài tưởng, kia địa phương đều thành phong bế, nếu động vật ở bên trong đã chết nói, không được múc mèo có mùi thối. Chính là, nô tài không biết có phải hay không ánh sáng không đủ ánh sáng, tuy rằng thấy không rõ lắm có phải hay không hư thối múc mèo. Nhưng là có thể xác định không có ngửi được cái loại này hủ thi tanh tuổi vị. Động vật, Lý mẫn từ bọn họ nói bên trong đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Phúc kiến, bên trong là khô hay ướt Phúc kiến bị nàng những lời này hoảng sợ, thực mau lấy bội phục ánh mắt nhìn nàng nói, bên trong là làm. Thực làm, vốn dĩ hầm đều là ước. Chính là, kia địa phương, chất đầy hạt cát. Nô tài không biết, có phải hay không nhà tù bị phế thời điểm, có người trước dùng hạt cắt ở bên trong phủ kín trên mặt đất trên tường. nô tài là không rõ lắm bọn họ dụng ý đơn giản tới nói ước hoàn cảnh dễ dàng khiến cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở sẽ hủy hoại rất rất nhiều đồ vật khô giáo hoàn cảnh tương đối dễ dàng bảo tồn đồ vật nay cùng tàng thư yêu cầu thông gió khô giáo là một đạo lý lý mẫn đối mặt bọn họ hai người nghi vấn nói ra chính mình giải thích nghiễm nhiên kia mấy gian trong phòng giam có thứ gì là vạn lịch ra muốn bảo tồn xuống dưới không nghĩ bị thời gian hủy diệt rất đồ vật thứ này chỉ sợ là không thể rời đi Cho nên, chỉ có thể phong bế nhà tù. Nếu có thể, phá tường mà nhập, tìm tòi bên trong bí mật đảo cũng không kém. Bất quá, làm như vậy, bọn họ là đường nghị sống, làm quá hiển nhiên, sẽ khiến cho vạn lịch ra lòng nghi ngờ. Vạn lịch ra bí mật, có thể nào bị người tùy ý dình coi. Trở về rồi nói sau. Chu lệ nói, chỉ sợ Hoàng thượng một giấc ngủ dậy về sau, phát hiện chúng ta ở tông nhân phủ bên trong lốc, trong lòng cũng bất an, là hận không thể lập tức đem chúng ta làm ra đi. Lý Mẫn nhìn nhìn hắn định liệu trước biểu tình, biết chẳng sợ Phục Kiến cung cấp tin tức rất ít, nhưng là, khẳng định là đúng rồi, hắn trong lòng phỏng đoán một ít đồ vật, cho nên không cần phải lại thăm dò đi xuống. Sáng sớm một bó ánh mặt trời, bắn vào nhà tù cửa sổ. Lý Mẫn rôi rôi người. Tông nhân phủ người, tối hôm qua thoạt nhìn ngược lại là một đêm đều không có ngủ ngon, một đám biểu tình tiểu thụy, nhân tâm hoảng sợ. Bởi vì, hoàng đế tối hôm qua đầu tiên là đi tới rồi thuộc phi nơi đó nghỉ ngơi, bởi vì ban ngày trăm công ngàn việc, Lại bị thái tử phi cùng đông cung chuyện này rào hợp, mọi mệnh đến cực điểm vạn lịch ra, ở thục quý phi cảnh dương cung nằm xuống lúc sau, một giấc ngủ tới rồi hướng đông. Thái hậu hạ chỉ đem lý mẫn đưa đến tông nhân phụ sự, hoàng đế một mực không biết. chơi buổi sáng tỉnh lại lúc sau, nghe được phía dưới người vừa nói, vạn lịch ra một hớp nước trả toàn phun báo tin trương công công trên mặt. Trương công công cái kia khiếp sợ cùng khủng hoảng, nghe nói là vào cung nhậm trước tới nay, lần đầu tiên. Vạn lịch ra là không có mở miệng lớn tiếng cửa trách hoặc là trừng phạt trương công công, không có giống đại gia trong tưởng tượng nổi trận lôi đình cùng quăng ngã cái ly, chỉ là, ở nghe được nói đại hoàng tử chủ động hướng đi Thái Hậu tranh thủ phóng thích lý mẫn thời điểm, gật gật đầu, như là lộ ra một phân vừa lòng nói, chấm nhi tử, đại hoàng tử, thượng đang bệnh, nhưng là, có thể gặp nguy không loạn, bình tĩnh xử lý sự vụ, không ngủ công chấm làm hắn hồi cung. Trương công công cân nhắc hoàng đế ý tứ này, rõ ràng là đứng ở đại hoàng tử trận doanh. hy vọng đem lý mẫn chạy nhanh từ tông nhân phủ thả ra, không có ngoài ý muốn. Một đạo thánh chỉ ngay sau đó phát tới rồi tông nhân phủ, tông nhân phủ người một đám mặt ủ mày hê, dùng sớm biết như thế ánh mắt lẫn nhau nhìn. Một hất sáu đưa quả mơ. Hai đỉnh xa hoa cung tiệu đem hộ quốc công vợ chồng tiếp sau khi đi, từng lang chung chờ tông nhân phủ làm việc quan viên, nâng tay háo sát cái chán mồ hôi nóng. Thời tiết rõ ràng rất mát mẻ, gió lạnh lạnh run, chính là bọn họ mỗi người đều là đầy đầu mồ hôi nóng, toàn thân lửa nóng. Đấy lòng hư. Quay đầu lại, từng lang trung tìm được chính mình làm công án tử thượng đã từng bị phục yến lấy đi kia bổn ký sự thiếp, mở ra tối hôm qua thượng không có viết xong kia một tờ, chạy nhanh đem này sẽ xuống dưới ném vào bếp lò thiêu. Sớm biết rằng không viết, chính là không viết không hảo hướng thái hậu báo cáo kết quả công tác. Hiện tại thiêu có thể hướng hoàng thượng báo cáo kết quả công tác. Đến nỗi hoàng thượng cùng thái hậu chi gian như thế nào giao thiệp kia nhưng không liên quan bọn họ sự. Tông nhân phủ dù sao làm việc. không đều là xem Hoàng đế Thái Hậu ý tứ. Trước kia như thế, đến nay đều là như thế. Muốn nói nhất nốc là cái kia hiếu đức Hoàng hậu, ở không có có thể ngao đến chính mình nhi tử đăng cơ phía trước, trước cùng Hoàng đế đối nghịch, khẳng định là muốn thiệt thòi lớn. Hiện tại Hoàng hậu Tôn Thị An phía trước Hoàng hậu giao hấn, là biết mọi chuyện đều theo Hoàng đế ý tứ đi làm. Chính là, ai có thể nghĩ đến, thật thuận Hoàng đế ý tứ đi làm nói, có thể hay không thật sự bị người khác đoạt đi rồi tiên cơ. Trong Hoàng cung... làm việc chú ý ai tiên hạ thủ vi cường từng lang chung trong cổ họng hư lạnh hai tiếng rất rõ ràng tối hôm qua thượng chu lệ cùng chính mình niệm kia đoạn chu hoài thánh cũ tình là vì cái gì chỉ có thể nói chu lệ không giống phụ thân hắn thật sự không giống làm hắn từng lang chung đều mau lau mắt mà nhìn cố kiệu hướng thục quý phi nơi cảnh dương cung di động tới nói là nắng sớm phá vỡ kinh sư mấy ngày tới nay sương mù mênh mông trời đầy mây chính là ở sáng ngời trói mắt ánh sáng chung này giống như sợi bông giống nhau bay xuống xuống dưới điểm điểm không phải tuyết lại có thể là cái gì đây là kinh sư năm nay hạ lên trận đầu tuyết có chuyện nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu lúc này hạ tuyết là đúng vạn lịch ra đứng ở cảnh dương cung dưới mái hiền híp mắt hạt trâu giống như thỏa mãn mà nhìn ra xa không trùng phiêu xuống dưới giống như gạo giống nhau tuyết viên lam hoàng đế có thể nhìn đến ông trời ban ân trận này đại tuyết so tọa ủng kim sơn càng thêm cao hứng chỉ là trận này tuyết hạ cái này thời cơ Có điểm lại người dư vị. Trương Công Công ở trong hoàng cung thạch gạch trên đường chạy một mạch, tới rồi hoàng đế trước mặt, hai tay háo giao nhau cùng cái tay, hoàng thượng, tới, tới. Vạn lịch ra mị mị đôi mắt nhỏ, nói, thục quý phi làm ngự thiện phòng chuẩn bị tốt đồ ăn sáng, ngươi đi xem, có phải hay không thật sự đều chuẩn bị tốt. Trương Công Công không cần tự mình đi, phân phó chính mình đồ đệ đi ngự thiện phòng làm người đem đồ ăn sáng đưa lại đây sau, theo đôi xoay người vạn lịch ra vào phòng. Nhà ở không thể so bên ngoài. Sinh buồn hỏa, ngầm làm cung ấm thiết bị hầm đồng dạng thiêu than tuổi, cuồn cuộn không ngừng đem địa nhiệt cung ứng đến mặt trên trong phòng. Toàn bộ trong nhà, ấm áp đến người đi vào bên trong đều phải lập tức sinh ra han tới, là so mùa hè còn muốn nhiệt chút. Vạn Lịch ra thoải mái mà ngồi vào trên giường, hướng gối đầu thượng một nằm, đối thục phi vừa lòng mà nói, "Thục quý phi xem ra là biết hiểu được thảo châm niềm vui." Thục phi này vừa nghe, vội vàng đứng lên nói, "Cảnh Dương cung than hỏa, còn không đều là hoàng thượng ban cho." Nói như vậy, Thục quý phi bình thường đối này than hỏa không bỏ được tiêu, chờ châm gần nhất, toàn cho châm tiêu. Vạn lịch ra ngón tay bắt thủ đoạn xuyến thành một chuỗi Phật châu nhi, tiêu trên môi hai phiết rịa mép như là chế nhạo khởi chính mình ái phi. Hai nghe vạn lịch ra cái này ý tứ trong lời nói tựa như là đối nàng thục quý phi cố ý kỳ hảo, thục phi biết điều mà hàm mi mỉm cười, dũ đứng ở bên không có lại tiếp thượng lời nói. Vạn lịch ra lại cấp buồn chứ, đối nàng với tay, ý bảo nàng ngồi ở chính mình bên người. Vạn lịch ra nắm lấy thuộc quý phi tay ở thuộc quý phi bên thai nhẹ giọng mật ngựa khi, cửa sổ thượng hồ giấy chiếu ra lưu quá một người lưu quá bên ngoài bóng dáng. Trương công công những mày, tay chân nhẹ nhàng bán ra muôn xem là cái nào nô tải như vậy to gan lớn mật. Công công, tiểu cung nữ như là nhút nhát sợ sệt mà đứng ở trương công công trước mặt. Nhìn thấy là lý hoa bên người cái kia hành nguyên, nghĩ đến lý hoa trên người mang thai, trương công công đảo không dám hoàn toàn chậm trễ hỏi hành nguyên, làm sao vậy? Ngươi chủ tử không phải ở dưỡng thai sao? Ngươi không hầu hạ ngươi chủ tử chạy tới nơi này làm cái gì? Hạnh nguyên chung quanh nhìn không ai, dán đến trương công công bên thai nói, hoa chủ tử nghĩ hoàng thượng, một đêm không có ngủ rác. Trương công công nghe thế, trừng mắt nhìn nàng đôi mắt, hậu cung cái nào tiểu chủ không nghĩ hoàng thượng. Hoa huyển nghi không phải ngày đầu tiên vào cung, liền đạo lý này cũng đều không hiểu sao. Công công, hoa chủ tử nếu bàn về là thường lui tới còn chưa tính, hiện giờ, hoa huyển nghi thân mình bất đồng dĩ vãng, Lần đầu tiên hoài thai, khó tránh khỏi trong lòng bất an. trương công công lưỡng đạo mày đều mau tụ lại thành hai tòa núi lớn, muốn đem chính mình áp suy sụp. Thiếu mắt, thấy được nâng chu lệ cùng lý mẫn kia hai đỉnh cố kiệu vào cửa khẩu, chạy nhanh đối hạnh nguyên nói, đi. Tạp ra có thể làm cũng hữu hạn. Hoa Huyền nghi nói, tạp ra trước nhớ kỹ, sáng nay thượng hoàng thượng muốn qua đi xem hoa Huyền nghi, cũng đến chờ hoàng thượng ăn qua cơm sáng lại qua đi. Làm ngươi chủ tử trong lòng phong khoáng tung điểm, hai từ ở hoàng thượng không được đều nhớ thương nô tỷ thế chủ tử trước cảm tạ công công đại ân đại đức hạnh nguyên phúc cái thân tùy tay từ trong lòng ngực như là móc ra thứ gì trương công công cái tay kia một phen đẩy rất hạnh nguyên muốn nhét cho chính mình ngoạn ý nhi ho nhẹ một tiếng nói tạp gia không phải thiên vị ngươi chủ tử tạp gia cũng không có cái này can đảm tạp gia chỉ là cấp hoàng thượng làm việc nói xong lại lần nữa thúc giục đuổi hạnh nguyên rời đi hạnh nguyên túi đầu thấp hèn đôi mắt còn lại là sắc bén mà đảo qua ngừng ở trong viện hai đỉnh quốc kiệu từ trước mặt bên trong tiệu thái giám sốc lên miên mảnh về sau chu lệ không người ra tới cũng như là bị trước mắt hạ trận này tuyết cấp kinh cẩn thận ngẩng đầu nhìn hai mắt ở trương công công tiến lên nên đón nói vương ra thỉnh bên này lúc đi chu lệ lại là một cái phản thân lộn trở lại tới rồi mặt sau kia đỉnh cố kiệu trước tùy theo lý mẫn tử kiệu mảnh xuyên ra tới đều nói này vợ chồng hai tối hôm qua thượng ở tông nhân phủ bị đóng một đêm Nhưng thấy thế nào, này hai người trên người không ngừng không có nửa người tổn thương, tinh thần cái kia sáng láng, giống như bảy tám điểm dâng lên tới ánh sáng mặt trời, trước sau như một tôn quý ngạo khí, xem đến hạnh nguyên trong miệng đều phải ngứa răng. Lý mẫn trên đầu vai khoác nhất phẩm mệnh phụ giải lùa choàng bột củ sen giống cực đầu xuân nhan sắc, sấn trắng như tuyết tuyết viên, quả thực là tháng chạm trời đông giá rét riêng một ngọn cờ một cây hoa mai, tranh phương khoe sắc không cần có, độc hữu ám hương người tìm tới. Chu lệ đi qua đi. Một bàn tay nhẹ vịn thê tử kia chỉ không có bị thương tay trái hạ tiệu. Chỉ một động tác, là ai đều có thể thấy được chu lệ đối Lý Mẫn như là muốn phủng trong lòng bàn tay đều sợ hóa coi trọng. Lý Mẫn hiện giờ, ở trong cung ngoài cung, ở hộ quốc công phủ địa vị, đều là rõ ràng. Chỉ cần nghĩ vậy chút, hạnh nguyên trong lòng cùng Lý Hoa giống nhau sốt ruột. Mắt thấy, giống nhau bị quan tiến tông nhân phủ. Lý Mẫn chẳng qua một buổi tối lập tức bị hoàng đế thả ra. chính là vương thị ở tông nhân phủ chờ đợi bị phóng thích nhật tử cơ hồ là xa xa không hẹn lý mẫn ra cố kiệu biết hạ tuyết liếc mắt một cái nhìn đến nên đón trương công công khi bắt được hạnh nguyên ở trương công công sau lưng chợt lóe mà qua lén lút bóng dáng chính mình đại tỷ đánh cái gì bản tính cơ hồ là nếu nhiên công bố hạnh nguyên bị phái đến nơi này tới có khả năng là tới nơi này thăm hoàng đế khẩu phong đồng thời nhìn xem nàng lý mẫn ở tông nhân phủ ngây người cả đêm có cái gì biến hóa nếu không có bất luận cái gì biến hóa Nào đó nhân tâm sợ lại phải bị tức chết rồi. Phía trước, trương công công cung eo, nên đón bọn họ vợ chồng hai, nói, Hoàng thượng cùng thuộc quý phi, đều ở trong phòng chờ vương gia vương phi, Hoàng thượng ý tứ là, làm vương gia vương phi đều ở chỗ này dùng đồ ăn sáng. Xem ra vạn lịch ra hôm nay là không vào chiều sớm. Cũng hảo, hạ tuyết rơi đúng lúc, sở hưu văn võ bá quan đều phải đem bản thảo một lần nữa đánh quá lại bẩm báo. Bao gồm phía trước, không biết là ai đề nghị, năm nay nếu tuyết không còn có tới. Có phải hay không hoàng đế nên làm hiến tế đại điển Hoặc là kiến cái cái gì vật kiến trúc phương hướng ông trời khẩn cầu hạ tuyết Kết quả, nay đó kế hoạch toàn ném đá trên sông Tỉnh quốc gia ngân cố bạc, vui mừng nhất chính là vạn lịch gia Vạn lịch ra sáng nay để bụng tình hẳn là không tồi Đại hoàng tử bệnh truyền nguy thành an, tuyết rơi đúng lúc hạ Duy nhất vấn đề, thái hậu trong lòng không thấy thoải mái Nhưng là, thái hậu trong lòng lại không thoải mái, không có quan hệ không thể so đại hoàng tử thân thể hảo cùng hạ tuyết rơi đúng lúc quan trọng vạn lịch ra cũng may điểm này thực phân biệt đúng sai thái giám thông báo về sau vạn lịch ra ở trong phòng đan điền 10 phần hét lớn một tiếng mau tiến vào lý mẫn đi theo trượng phu phía sau rảo bước tiến lên trong phòng cảnh dương cung nàng đây là lần đầu tiên tới thuộc phi nhà ở nàng càng là lần đầu tiên tiến vào Dương mắt chi gian chỉ thấy này trong phòng bài trí là gọn gàng ngăn nắp không giống xuân tú cung hoàng hậu nương nương trong phòng tất cả đều là hoa hoa thảo thảo thuộc phi hẳn là ghi nhớ nàng giáo huấn hiện tại trong phòng đều không lay động hoa ở mùa đông bánh hoa điêu tàn không lay động hoa nhưng thật ra phù hợp lẽ thưởng mắt thấy vạn lịch gia cũng không thấy đối với này nhìn ra cái gì manh mối nhìn đến bọn họ vợ chồng hai tiến vào vạn lịch gia tay trái kia chỉ bắt lấy thuộc phi tay chậm rãi chậm rãi bung ra ngồi thẳng thân mình đối với bọn họ hai cái cười nói đều tới thoạt nhìn khí sắc không tồi hoàng đế những lời này không biết có tính không là khó coi bọn họ hai cái tối hôm qua tại địa lao biểu hiện có thể muốn gặp chính là hoàng đế tâm tình thực không tồi quy xuống quy an hoàng đế nói bình thân ban tỏa liên tiếp lễ tiết làm lâu rồi đều thành chết lặng lý mẫn đứng dậy lúc sau cùng hoàng đế bên người thuộc quý phi không khéo chạm vào cái ánh mắt ở lý đại phu trong mắt đây là cái chính mình trị quá người bệnh mà thôi nói vậy ở thuộc quý phi trong mắt Nàng Lý Mẫn giống nhau chỉ là cái có thể trị hảo nàng bệnh đại phu. Nữ nhân ở Đại Minh Vương Triều Địa Vị chỉ là như thế thôi. Nếu nàng Lý Mẫn không có y y thuật, đứng ở hộ quốc công bên người, nói là cái nhất phẩm mệnh phụ, kỳ thật cùng một cái bình hoa bài trí không sai biệt lắm. Thân tử cùng hoàng đế khẳng định là không thể ngồi cùng bàn, đồ ăn sáng đi lên về sau, là chia làm mấy phân, từng người từ thái giám cung nữ đặt ở mấy trường bàn vông nhỏ thượng. Uống sữa đậu nành vạn lịch ra. Ánh mắt như là cố ý vô tình đảo qua Lý Mẫn trên cổ treo thương tay, con ngươi xẹt qua một mặt kinh ngạc, như là đang nói, nguyên lai like này không phải trang, bị thương tay phải một cái lớn nhất chỗ tốt ở chỗ, vốn dĩ không tính linh hoạt tay trái, bị buộc biến muốn cùng tay phải giống nhau linh hoạt rồi. Lý Mẫn tự nhiên mà dùng tay trái cầm lấy chiếc đũa. Tối hôm qua thượng phát sinh ở Phúc Lộc Cung kia trường hợp giải, trâm đều nghe nói. Vạn Lịch ra rốt cuộc mở miệng nhắc tới tối hôm qua kia kiện lệnh mọi người xấu hổ không thôi chuyện này. Nếu đều là hiểu lầm, lệ vương cùng với lệ vương phi, sửa ngày mai Thượng Thái Hậu phúc lọc cùng, đem chuyện này đều đã quên đi. Hoàng đế một ngữ ý đồ đem tối hôm qua phát sinh sự tình toàn bộ xóa bỏ toàn bộ. Lý mẫn hướng về Hoàng đế tối lầu nói, Hoàng thượng, làm thần tử, thần thiếp lý nên vâng theo Hoàng thượng cùng Thái Hậu ý chỉ. Thái Hậu tối hôm qua đã cùng thần thiếp nói, từ nay về sau, Thái Hậu nếu thân mình thượng có bất luận cái gì không khỏe, đều sẽ không tìm thần thiếp, điểm này. Tối hôm qua ở đây sở hữu thái ý đều có thể làm nhân chứng. Một câu, muốn nàng quên mất ngồi tù sự tình không có vấn đề, nhưng là, muốn nàng quên mất Thái Hậu hứa hẹn quá từ nay về sau không tìm nàng Lý Đại Phu xem bệnh sự, kia nhưng tuyệt đối không được. Vạn lịch ra giật mình, này, Thái Hậu chính miệng nói. Là, Hoàng thượng nếu không tin, có thể cho người đi hỏi một chút Thái Hậu. Thân thiếp nhắc tới việc này, bất quá là lo lắng sau này Hoàng thượng không biết tình. giống làm thần thiếp đi cấp đại hoàng tử chữa bệnh giống nhau làm thần thiếp đi thái hậu Chô đó cho thái hậu hỏi khám đến lúc đó chọc đến thái hậu sinh khí thần thiếp tương đương cảm kích không báo thần thiếp gánh không dậy nổi này tội vạn lịch ra trong tay bắt chén rừng ở trên bàn trên mặt hiện lên kia một mặt biểu tình rõ ràng đang nói thái hậu đây là đầu góc nước vào sao trương công công nô tài ở trương công công tiến lên trả lời ngươi tự mình đi phúc lộc cung hỏi một chút có phải hay không có lệ vương phi nói việc này nhi Vạn lịch gia thông minh, chuyện này sao lại có thể thuận miệng đáp ứng rồi, mắt nhìn, Lý Mẫn đều đem sở hưu thái y, y đều bó tay không biện pháp đại hoàng tử cấp trị hết. Trương công công kỳ thật không cần vào lúc này nhận được vạn lịch giao ý chỉ lại chạy tới Phúc Lộc Cung hỏi, bởi vì chuyện này, sớm từ Phúc Lộc Cung đều chuyển tới hắn lỗ thai. Chỉ là, Lý Mẫn không đề cập tới nói, bọn họ đều muốn làm làm chuyện này không biết, coi như hoàn toàn không có việc này nhi phát sinh, hồ đồ qua đi. Hiện tại Lý Mẫn so đo lên. Trương Công Công chỉ phải căng ra đầu nói, Hoàng thượng, giống như lệ Vương Phi lời nói, xác thật có từ Phúc Lộc Cung truyền tới mọi việc như thế tin tức. Thái hậu là hạ đạo ý chỉ cấp Thái y yểm viện, về sau Thái hậu bị bệnh thời điểm, Thái y yểm viện không chuẩn tìm lệ Vương Phi đến Phúc Lộc Cung tới. Nghe được Trương Công Công lời này, Vạn Lịch ra lập tức sáng tỏ. Trương Công Công ban đầu tưởng đem chuyện này đương lý mẫn cùng Thái hậu hai người đều hồ đồ qua đi, kết quả hai người đều so đo ở trong lòng. Hắn Vạn Lịch ra giả bộ hồ đồ nhìn cũng không được. Thái hậu đến tột cùng là ăn cái gì hồ đổ dược. Vạn lịch ra buồn bực, Thái hậu đều so đo nói, chuyện này thật không có nói. Bồi hoàng đế ăn cơm, đương nhiên là không có gì ăn ngon, cho dù là ăn ngon, đều ăn trong lòng sẽ không thoải mái. Lý mẫn ăn rất ít, không biết có phải hay không tay bị thương không có phương tiện duyên cớ, điểm này, là liền vạn lịch ra đều xem vào trong mắt. Thục quý phi khỏe mắt quét tới rồi hoàng đế sườn mặt thượng kia mặt trợt lóe mà qua giống như tỉnh ngộ biểu tình. Ăn qua cơm sáng. chu lệ cùng lý mẫn vợ chồng hai hướng hoàng đế cáo từ hồi phủ kỳ thật vạn lịch ra tìm bọn họ tới ăn cơm sáng bất quá cũng chính là vì thái hậu tối hôm qua đem người sai trộm tới tông nhân phủ về điểm này chuyện này làm cho bọn họ lúc đi vạn lịch ra không cam lòng đối với chu lệ đã phát ti hoán khi nói ngươi không phải cầm chấm miễn tử kim bài sao vì cái gì tối hôm qua thượng không trực tiếp lấy ra tới dùng miễn tử kim bài lý mẫn mí mắt nhảy hạ không có nghe lão công nói qua Tối hôm qua thượng tại địa lao đều không có nghe hắn nói quá. Đứng ở chính mình bên người, nghe được hoàng thượng cố ý ở nàng trước mặt nhắc tới lời này nhi, hắn kia trương mặt nghiêng lại là văn phong bất động, đối với vạn lịch ra không giận không hỏa tiếng nói nói, hoàng thượng, ngài này không phải đã đem thần thả ra sao. Vạn lịch ra mặt cứng đờ mà chịu chịu, không có phun ra câu kia đi ngươi, đã là thực có thể nhịn. Không giận phản cười hoàng đế lãng cười hai tiếng, chấm biết ngươi hộ quốc công đau tức phụ, không có nghi ngờ chấm ái khanh ý tứ, hành, trở về đi. Hoàng đế phất tay. Hai người túi đầu cong eo rời khỏi hoàng đế nhà ở, rời đi là lúc, có thể nhìn đến thục phi tránh ở hoàng đế phía sau, từ đầu đến cuối là một câu đều không có nói, xem ra, thục phi là so nàng càng sợ bị hoàng đế biết chính mình cùng nàng ở ngầm thực sự có chút cấu kết. Ngoài phòng, hai đỉnh quốc tiệu ngừng ở nơi đó không có độc quá. Lý mẫn thượng chính mình quốc tiệu, nhìn trượng phu quốc tiệu lúc này đi ở nàng mặt sau. Không biết hắn này có tính không là đối nàng lòng coi ấy nấy. gạt nàng cái gì miễn tử kim bài. Nhưng là, nàng có thể thực mau suy nghĩ cẩn thận hắn cái này dụng ý không cho nàng biết chuyện này, làm hoàng đế cố ý nhắc tới, kỳ thật vừa lúc là nhắc nhở nàng, nhắc nhở nàng cái này lửa tới miễn tử kim bài nếu như vậy qua loa dùng nói, khẳng định là lãng phí. Vạn lịch ra trong lòng khẳng định hiện tại chính cân nhắc nếu là không phải chính mình bị lừa. Nghĩ vậy nhi, Lý Mẫn ngược lại muốn cười, cười nàng cái này lão công, kỳ thật so hoàng đế càng phúc hắc. Nếu không có thể nào từ hoàng đế trong tay lửa đến này khối kim bài. Vạn lịch ra là trong lòng có chút khó chịu, sớm biết rằng hỏi trước rõ ràng bọn họ có hay không dùng đến kia khối miễn tử kim bài, lại đem bọn họ ở tông nhân phủ buồn trong chốc lát, chính là quan lâu lại không tốt, hoàn toàn lưỡng nan lựa chọn. Quay đầu, thấy thục quý phi tại bên người không nói lời nào, vạn lịch ra nghi ngờ, thục quý phi hôm nay như thế nào đều không nói. Thân thiết vốn là lời nói không nhiều lắm, hoàng thượng đã quên sao. Thục phi mỉm cười nói. Vạn lịch ra nghe nàng đối đáp trôi chảy, không giống như là cố ý không nói lời nào, không hảo lại nói nàng, như vậy ở trên giường nằm ngủ cái ngủ ngon, ngủ mơ mơ màng màng khi há mồm đối thuộc Phi nói, mọi người đều nói ngươi là hại nước hại dân yêu tinh, nhưng chấm chỉ ái nằm ngươi nơi này. thuộc Phi nhớ tới thật lâu thật lâu trước kia chuyện này, biểu tình nhưng thật ra đạm nhiên, nói, thần thiếp tuổi lớn, nào so đến quá những cái đó trong cung tân nhân, hoàng thượng bất quá là niệm cũ tình, như nhau niệm hoàng hậu, niệm dung phi đám người cũ tình. Người thay đổi. Vạn lịch ra thẳng phun. Hoàng thượng, không phải thần thiếp thay đổi, là hoàng thượng thay đổi. Chấm thay đổi. Là, hoàng thượng biến so trước kia, càng nghiệm cảm tình. Vạn lịch ra nhìn chăm chú Thục Phi gương mặt kia, thật lâu sau đều không có động. Một ngày xuống dưới, vạn lịch ra trừ bỏ ở cảnh Dương Cung cùng Ngọc Thanh Cung, chỗ nào đều không có đi. Liên ban đầu là kế hoạch đến Hoàng hậu Xuân Tú cung vấn An Hạ Nổi Điên Thái Tử Phi, đều gắt lại. trương công công càng là tìm không thấy thời cơ nói đến lý hoa muốn cho vạn lịch ra đến hàm phúc cung vấn an lý hoa nói hoàng hậu đều cố không được nào cố được một cái hoa huyền nghi lý hoa đại khái là lần đầu tiên vào cung tới nay đệ nhất đêm nên tới rồi trong cung nữ tử tịch mịch khó nhịn cơ hội tưởng tự nàng vào cung về sau cơ hồ đều là mưa thuận gió hòa, vạn lịch ra lại sùng ai đều hảo đều tuyệt đối sẽ không quên nàng lý hoa hoàng hậu tính cái gì dung phi tính cái gì ai không biết vạn lịch ra thích nàng lý hoa đánh đàn viết chữ Tiểu chủ, về phòng đi thôi. Tiểu tâm gió mát, ngài trên người hoài long thai. Hạnh nguyên tiểu tâm đỡ nàng, khuyên nàng nói. Lý Hoa đứng ở chỗ đó, nhìn đen nhánh ban đêm, vĩnh viễn đều đợi không được xuất hiện kia mặt hoàng kim long Bảo lạnh lùng mà hàn cười một tiếng, ta biết, ta đều biết. Đây là trong hoàng cung nữ tử nhật tử. Ta hiện tại ở chỗ này ngốc chờ, như vậy, các nàng giống nhau, ở ta bị hoàng thượng sủng hạnh thời điểm, ở nơi đó ngốc chờ. Tiểu chủ nếu đều suy nghĩ cẩn thận, vì sao? người biết cái gì lý hoa trong tay khăn chịu đến hạnh nguyên trên mặt một bụng hờn dôi chưa tiêu xoay người trở lại trong phòng hạnh nguyên chỉ sợ nàng kinh động thai khí hảo tâm đỡ nàng một đường thật cẩn thận nói nô no tì sai tất cả đều là nô no tì sai nô no tỳ biết tội nhưng tiểu chủ sinh khí đối long thai không tốt vương thái y không phải lần nữa thật cẩn thận mà công đạo quá tiểu chủ sao người biết ta khí ai sao lý hoa kia liếc mắt một cái chưa ngôi cơn tức quát đến hạnh nguyên trên mặt nô no tỳ đần độn thật không biết Mọi người đại khái đều cho rằng ta lý hoa khí chính là thuộc quý phi. thuộc quý phi có cái gì tức giận? Muốn nói khí thuộc quý phi, chỉ sợ hoàng hậu nương nương cùng dung phi nương nương càng khí, ta một cái nho nhỏ huyền nghi có thể cùng các nàng so sao. Hãy nguyên tròng mắt lăn long lóc vừa chuyển, góp lời, sáng nay thượng, hoàng thượng là tìm lệ vương cùng lệ vương phi cùng nhau ăn cơm, nhưng là, thái hậu không có đến. Tính ngươi thông minh, biết ta khí hay. Lý hoa tùy tay méo một phen chính mình tiểu nhà hoàn mặt. Nô thì tưởng, được đến ngợi khen hạnh nguyên cả gan lại tiến một câu, chỉ sợ khí nhị tiểu thư người, định không ngừng tiểu chủ một cái. Đó là, không đáng ta đi ra cái này đâu. Nhưng là, chỉ sợ những người đó không có một cái nguyện ý động thủ, ta cái này nhị muội muội Lý Hoa không cấm nhớ tới vương thị từ tông nhân phủ cho nàng mang đi ra ngoài câu nói kia, tay phải bóc nắp trà lập tức phanh một tiếng, toàn tạp ly khẩu thượng. Lý mẫn này cây châm chỉ cần một ngày không trừ, các nàng tuyệt đối vô pháp quá thoải mái. Nhưng ở cái này mấu chốt thượng, hoàng hậu đều không có động tĩnh các nàng nên tìm ai. Lại là hậu cung gian nan một cái ban đêm. Không nghĩ tới hoàng đế liên tục hai đêm đều ở chính mình trong cung đi ngủ, này đặt ở dĩ vãng, thục phi tưởng cũng không dám tưởng. Phải biết rằng, ở rất nhiều năm trước kia, nàng nhất được sủng ái thời điểm, vạn lịch ra đều chưa từng có quá liên tục hai buổi tối ở nàng nơi này ngốc quá. Quá được sùng ái kỳ thật không phải cái gì chuyện tốt, dĩ vãng nàng biết đạo lý này. nhưng là không thấy được minh bạch này trong đó lợi hại hiện tại qua nhiều năm như vậy lại so với ai đều càng cảm nhận được nơi này lợi hại khuyên bài câu vạn lịch ra như là đối nàng lời nói giả cơm vợ điếc nằm ở nàng trên giường ngủ Thục phi đành phải chờ trên giường cái kia ngôi cửu ngũ nam nhân ngủ về sau gión ra gión dén mà đứng dậy đi tới cách vách phòng khách đồng thời làm bên người thần cận nhất cô cô thủ hoàng đế chu công công sớm tại cửa chờ chứ chỉ chờ Thục phi một tiếng lưu vào phòng đánh cái ngàn nhi Nương nương. Hư, nhỏ giọng điểm. Thục phi nói, bổn cung chỉ là muốn hỏi ngươi điểm sự, buổi sáng, không phải bổn cung cho ngươi đi ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn sáng sao. Đồ ăn sáng thực đơn, vốn di tất cả đều là nàng ăn bài, như thế nào tới rồi thượng bản thời điểm, thay đổi dạng. Chu công công đáp, ở lệ vương cùng lệ vương phi tới một khắc trước, hoàng thượng phân phó trương công công phái người lại đến ngự thiện phòng xem xét đồ ăn sáng, khả năng ở lúc ấy, cái kia bị phái đi tiểu thái giám, chính mình to gan lớn mật. dám can đảm sửa lại nương nương thực đơn. Tiểu thái dám nào có cái này can đảm, trương công công đều không có cái này con báo gan, có thể thấy được đều là mặt trên nam nhân kia an bài. Mục đích cũng rất đơn giản. Giống nàng cái này không có từng mang thai nữ tử, đối loại sự tình này sớm đã mưa dầm thấm đất, nghe những cái đó ba cô sáu bà nói nhiều, đều có thể biết một vài. Chỉ là không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng sẽ quan tâm khởi lệ vương phi có hay không mang thai khi nào mang thai sự. Buổi sáng đương nhìn đến kêu bàn quả mơ bị bưng lên bàn khi, thật đem nàng kinh ra thân mồ hôi lạnh. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng hoàng đế là dò hỏi nàng. sau lại ngấm lại không đúng, nàng thân mình hảo về sau, hoàng đế sủng hạnh nàng không cũng mới mấy ngày công phu, nào có nhanh như vậy hoài thượng hải tử. Hoàng đế lại không phải đối nữ nhân mang thai sự rốt đặc cắn mai. Vạn lịch ra nếu đều an bài món này thượng bàn, có thể thấy được đến, tìm tới chu lệ bọn họ vợ chồng hai đến nơi này dùng đồ ăn sáng. căn bản cũng không phải vạn lịch ra tâm huyết dâng trào muốn vì thái hậu chu tội mà là đều là sáng sớm vạn lịch ra trong lòng có an bài vạn lịch ra đây là từ chỗ nào được đến tin tức nói lý mẫn có khả năng mang thai thuộc phi ngón tay ở ghế dựa trên tay vịn chậm rãi gõ gõ nhìn đến chu công công giống tôn tượng đá ở chính mình trước mặt không có động nói ngươi trở về ngủ đi đêm nay thượng hoàng thượng người đều ở chỗ này thủ không tới phiên ngươi trương công công người liền ở nhà ở bên ngoài nương nương Chu công công muốn nói lại thôi. Thục Phi đối hắn gật đầu. Chu công công đành phải lui xuống. Hai tay đóng lại cửa phòng khi, tựa hồ có thể nghe thấy vạn lịch ra ở trong ngộng kêu Thục Phi tên. Lại qua này một đêm, lục cung, khả năng ai đều đã biết Thục Quý Phi ở trong cung địa vị càng là bất đồng ngày xưa. Thục Phi hiện tại tượng trưng cho đại hoàng tử nhất phái. Hoàng thượng sùng tín Thục Quý Phi, cung cấp với Hoàng thượng muốn dựa đại hoàng tử. Cùng với hậu cung thế cục biến hóa, triều đình thượng đủ loại quan lại nhóm. tựa hồ đều nghe thấy được đồng cung nguy cơ xa xa không có quá khứ hương vị nói hồi buổi sáng lý mẫn tùy lão công tre chở quốc công phủ khi có cái thái y tử trong cung thẳng truy bọn họ xe ngựa ra tới bởi vì hiếm khi ở quan trường nhìn thấy như thế sung phong nhận về người bọn họ xe ngựa ngừng lại một người người mặc thái y thì quan bảo trung niên nam tử trên người sạch sẽ ngăn nắp xúc hai mảnh tiểu trồng dâu, cử chỉ khiêm cung có lễ hướng về xe ngựa cửa sổ đối với bọn họ nói thần hứa nhân khang bãi kiến vương ra vương phi Vương Phi khả năng không biết, bản quan cùng từ trạng nguyên là đồng hương. Đánh nàng biểu ca quan hệ tới tìm nàng, xem ra, người này có điểm không giống nhau địa vị. Lý Mẫn Trinh được trượng phu đồng ý lúc sau, làm người cấp hứa nhân khang đã phát trương thiệp mời. Cứ như vậy, hứa thái y thuận lợi có thể bái kiến hộ quốc công phủ. Trở lại trong phủ, Lý Mẫn đổi cái quần áo, lão công trực tiếp đi thư phòng làm công. Nàng vừa định nằm xuống bổ cái miên, Niệm hạ đi lên hỏi nàng có muốn ăn hay không điểm lại đi xuống ngủ. Đại khái là không biết nàng ở trong cung mới vừa bồi hoàng đế ăn qua cơm sáng. Trong cung kia bữa cơm, nàng thật sự ăn không vô đi, mỹ điểm là rất nhiều, các loại sớm một chút làm tinh xảo mỹ vị, chính là nàng chỉ nghĩ uống chén thanh đạm cháo thủy trừ hỏa, quay đầu lại phân phó nha hoàn, hảo, đi cho ta lộng chén cháo tới, cái gì gia vị đều không cần phóng, thanh cháo một chén. Lại thêm một mâm đậu phộng dưa muối phải không? Phi thường hiểu được nàng khẩu vị niệm hạ hỏi là... Buổi sáng kia viên quả mơ ăn đến đáng giận tâm chết ta. Lý Mẫn thuận miệng vừa nói, Niệm Hạ không có phản ứng lại đây, nhưng thật ra đứng ở một bên đi theo hầu Hạ Xuân Mai lập tức để lại cái thần. Tuy Niệm Hạ đi ra ngoài khi, Xuân Mai nói, Niệm Hạ tỷ tỷ, vừa rồi đại thiếu nại mãi ý tứ là, Hoàng thượng cấp đại thiếu nại mãi chuẩn bị quả mơ. Ân, làm sao vậy? Niệm Hạ khó hiểu. Xuân Mai nắm nắm vào áo, nô tỉ tuy rằng chưa gả hơn người, nhưng là trong nhà nại mãi là bà đỡ. Nghiệm hạ sửng sốt, chạy nhanh xem xét hạ bốn phía không ai, giữ chặt xuân mai đi đến trong một góc, đuổi theo hỏi, Ngươi lặp lại lần nữa. Mai mãi nói, có hài tử nữ nhân, thích ăn quả mơ. Nghiệm hạ nhẹ nhẹ chịu khẩu hàn khí, đại trời lạnh giống nhau mau mạo mồ hôi nóng. Lý Mẫn nếu thật mang thai, này nên là cỡ nào làm người cao hứng sự. Chính là, hiện tại nghe tới lại một chút đều cao hứng không đứng dậy. Vì cái gì hoàng đế muốn nhớ thương người khác lao bà có phải hay không mang thai. Này có phải hay không quá không thể tưởng tượng. Đại thiếu nãi nãi, có phải hay không, chính mình đều không có nhận thấy được. Xuân Mai nhìn nàng sắc mặt, thanh âm càng ngày càng nhỏ, mau chút thành tiểu môi giống nhau thanh âm. Ngươi, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Đại thiếu nãi nãi mới vừa không phải nói sao. Đại thiếu nãi nãi không thích ăn quả mơ. Nghiệm hạ nghiêm trang mà nói. Lý Mẫn là nói ăn quả mơ ghê tởm, cùng thai phụ thích ăn quả mơ vừa vặn tương phản. Xuân Mai nghĩ nghĩ, khả năng thật là như thế đi. Theo lý thuyết, Lý Mẫn chính mình là đại phu, chính mình có hay không mang thai, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng không thể nghi ngờ. Mang thai chuyện này, ở cổ đại, bởi vì không có gì chắc dựng giấy linh tinh đồ vật, chỉ có thể là dựa vào nữ tử nguyệt sự chờ tới phỏng đoán. Luận nguyệt sự tới tính, Lý Mẫn tháng này là đã muộn. Hai cái tiểu nha hoàn mặt đối mặt, một cái đều nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Đằng trước bởi vì Lý Mẫn cho giấy thông hành, hứa nhân khang thực mau thượng hộ quốc công phủ tới bái phòng. Chính vung trong phòng bếp bưng tới thanh cháo, Lý Mẫn biên uống cháo thủy. Nghĩ đến này người nếu là chính mình biểu ca giới thiệu tới, hẳn là tin được người. Vì thế làm người thỉnh Hứa Nhân Khang tiến vào. Hứa Nhân Khang đi vào tới thời điểm vừa vặn thấy nàng ăn xong cháo ở nhai đậu phộng. Lý Mẫn làm người triệt hạ cháo chén, thỉnh Hứa Nhân Khang ghế trên, nói: Hứa Thái Y Lệ bổn phi chưa bao giờ ở trong cung cùng Thái Y Lệ viện như quá mặt. Thảo dân cũng là vừa bị Thái Y Lệ viện ngoại xính tiến vào, từ lao ra tử danh khí. Ở địa phương vẫn luôn đều rất có danh. Không giống Thảo Dân, vừa vặn là chó ngáp phải rồi. Chó ngáp phải rồi. Đúng vậy, lệ vương phi khả năng có điều không biết. Trong cung 11 gia phía trước vẫn luôn dùng thái y là bản quan chức kia sư từ cùng cái lao sư Sư Minh. Gần tháng trước, Sư Minh bởi vì eo đau khó nhịn trước thời gian cáo lao hồi hương khi, đem Thảo Dân dẫn kiến cho vương thiệu nghi. 11 gia nữ giả nam trang sự tình không thể bị vạch trần, khẳng định muốn vẫn luôn dùng chính mình tín nhiệm nhất thái y Lý Mẫn lý giải. Nhưng hứa nhân khang thấy nàng lập tức lý giải biểu tình, lập tức mọc lan tràn nổi lên nghi vấn, chỉ kém đem câu kia hay là người đã đã nhìn ra nói hộ ra bên miệng. Hứa Thái Y tìm Buồn Phi là có chuyện gì? Đừng nhìn Buồn Phi như là chị hết đại hoàng tử, chính là Buồn Phi đều không bị Thái Hậu đã thấy. Nếu là biểu ca tin tưởng người, Lý Mẫn cảm thấy có thể đối này thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Nếu người này là tưởng ở trong quan trường mượn nàng thế lực leo lên đi, từ tục tiểu không bằng sớm một chút nói. Nàng Lý Đại Phu cố tình không có buồn sự này, chỉ sợ cùng nàng dính cố, ngược lại phải bị Thái ý hệ viện đám kia cáo giả toàn bộ khi dễ lên. Đọc hiểu nàng ý tứ trong lời nói, hứa nhân khang liên thanh nói, tiểu sinh vốn dĩ đối đến triều đình làm quan, một chút ý tứ đều không có. Chỉ là sư huynh ủy thác khó có thể từ chối, chỉ phải tiến đến kinh sư đi nhậm chức. nay đến trong cung nhậm chức không đến mấy ngày, phát hiện tiểu sinh đối quan trưởng cơ hội là rốt đặc cắn ai, đã sớm không có thăng quan phát tài ý niệm. Chỉ nghĩ ngày nào đó có thể giống sư huynh toàn thân mà lui về hương bảo dưỡng tuổi thọ, đã là vận hạnh. Cực nhỏ có thể ở Thái Y hề viện nghe được lời như vậy, gặp được như vậy đồng hành, Lý Mẫn lần rắc tìm được rồi chi âm, rất là tán thưởng, tiền tài đều là vật ngoài thân, đương đại phu, sinh sinh tử tử nhìn xem nhiều, đều biết sinh mệnh dữ dội đáng quý, không có so sinh mệnh càng có giá trị đổ vật Vương Phi nói có lý. Cho nên, Thảo Dân đi vào nơi này bái kiến Vương Phi, chỉ là có nghĩ thẩm hướng Vương Phi cầu học Vương phi y y thuật, làm thảo dân kính nghệ, tâm mộ đã lâu. Lý mẫn lại không phải cái loại này ích kỷ, cất giấu y y thuật không nghĩ ngoại chuyện chỉ nghĩ bản thân phát tài, chỉ là, chính mình kêu y y thuật, so lập tức trình độ muốn chậm mấy trăm năm, không phải giống nhau đồng hành có thể tiếp thu. huống hổ giống thai y y viện những cái đó cáo giả, chỉ sợ học nàng đồ vật, hận không thể lập tức đem nàng ăn tươi nuốt sống. Giống như lần trước ở nàng nơi này mới vừa thâu sư một chút đồ vật đã thực tự mình thỏa mãn chu thái y y Như vậy đi, bổn phi là bình thường thói quen mà kỷ lục chút chính mình trị liệu quá người bệnh Y Y án. Hứa Thái Yn nếu đối bổn phi Y Y thuật cảm thấy hứng thú, bổn phi có thể đem Y Y án mượn cấp Hứa Thái Y lìa xem, nhưng là, giới hạn trong ở bổn phi nơi này trong phủ xem, không chuẩn mang xuất ngoại mặt. Hứa Thái Y thì có không tiếp thu như thế hả khắc điều kiện. Hứa Nhân Khang vừa nghe nàng lời này, đã cảm động đến chạm lên, cảm kích chảy nước mắt mà nói, "Thảo dân khấu tạ lệ vương phi, Thỉnh vương phi chịu đổi nhi nhất bái." Lý mẫn liên thanh làm hắn lên, bái sư phó sự không cần. Bổn phi chưa bao giờ có nghĩ tới muốn thu đồ đệ. Hứa nhân khang chỉ phải đứng lên. Lý mẫn làm nghiệm hạ đi đem chính mình đặt ở bàn đầu ý thì án lấy lại đây khi. Hứa nhân khang đôi mắt đảo qua trong phòng cắm một bó tịch mai, nói, hoa tuy rằng đẹp, nhưng là, theo nghe, vương phi làm như đối hoa nhi mẫn cảm. Lập tức vương phi thân mình yêu cầu bảo trọng, vẫn là không cần ở trong phòng phóng hoa tương đối hảo. Một câu. Làm sáng nay thượng mới vừa cấp trong phòng đổi quá hoa tiểu nha hoàn màu quỷ trên mặt đất khóc. Đây là làm sai chuyện gì? Nghiệm hạ đều cả kinh, nhớ tới sáng nay thượng cùng Xuân Mai mới vừa thảo luận qua nói, lại kinh hồn táng đảm mà đi xem nghe xong hứa nhân khang những lời này lúc sau Lý Mẫn. Lý Mẫn gương mặt kia thượng biểu tình là nhàn nhạt nhiên, như là không có tính toán trả lời hứa nhân khang ý tứ. Nghiệm hạ như vậy đem ý dự án đặt ở Lý Mẫn bên người trên bàn, tiêu trong phòng này nàng nha hoàn rút khỏi trong phòng, kéo lên môn. Hứa nhân khang đến đây, mới biết được tự mình nói sai, một thân lo sợ không yên, không coi trở lý mẫn mở miệng, chính mình trước chiêu nói, thảo dân những lời này, cũng là nghe Thái Y ỉa viện Chu Thái Y ỉa bọn họ nói, là thảo dân sơ sẩy, không có chức phân biệt Chu Thái Y ỉa bọn họ nói là thật là giả. Nguyên lai là như thế này, cho nên sáng nay Thượng Hoàng đế cho nàng dự bị bản quả mơ. Nàng trong lòng chính giác kỳ quái tin tức từ chỗ nào tiết lộ đi ra ngoài. Bởi vì, nàng nguyệt sự đã muộn tin tức, chỉ có nàng chính mình biết. Những người khác, một mực không biết. Muốn nói ai còn có khả năng biết, đó chính là gần đây không có hàng đêm ở nàng trong phòng vất vả cẩn cù lao động lao công. Thái ý nghỉ viện những cái đó cáo già nhóm, dù sao cũng là bảo đao chứa lão, ở phương diện này không biết đều lăn lộn nhiều ít năm, đều hôn thành tinh, nhìn nàng mà thôi, đều có thể nhìn ra nàng có phải hay không khả năng có thai, đều thần nói. Kỳ thật nàng chính mình đều không thể xác định chính mình có phải hay không thật mang thai. Nguyệt sự ngẫu nhiên bởi vì áp lực chờ duyên cớ đã muộn chút thời gian, là thực bình thường sự tình. Huống chi, này muộn nhật tử, đều không đến nửa tháng, gì nói tới lập tức hoài nghi là mang thai. Cho nên, phía trước nàng nhìn đến lao công cùng công tôn lương sinh ấp há ấp úng, bọn họ không nói, nàng đi theo làm bộ không biết, giả bộ hồ đồ, vì cũng chính là sợ, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nếu là thực sự có hài tử, đây là đứa bé đầu tiên của bọn họ, đương phụ thân vui sướng có thể nghĩ. nàng thật sự không nghĩ làm sự tình chưa xác định phía trước biến thành công giá tràng vui mừng làm hắn bị chịu thất vọng đau đớn hắn là thực thích hài tử đây là nàng trực giác có thể thật thật sự sự cảm nhận được hứa thái ý để, bổn phi tưởng nói cho hứa thái ý ỉa viện một câu thỉnh vương phi nói hứa nhân khang kinh sợ hứa thái ý nếu là từ trạng nguyên giới thiệu tới người bổn phi tự nhiên là tin được nay ý ỉa án bổn phi làm người cấp hứa thái ý ỉa đưa đi Hứa Thái Y về sau không cần đến hộ quốc công phủ tới. Hứa Nhân Khang từ nàng đơn giản dăm ba câu lập tức minh bạch nàng đây là muốn hắn ở Thái Y viện cho nàng đương nhãn tuyến ý tứ, chỉ thấy nàng đối hắn phía trước lô mãng lời nói không chỉ có không có trách tội, còn biểu hiện ra thập phần tín nhiệm, Hứa Nhân Khang nào có không đáp ứng đạo lý. Lý Mẫn thấp giọng nói, "Nhớ kỹ, ngươi cấp bổn phi làm mỗi sự kiện, bổn phi khẳng định cho ngươi nhớ thương. Nếu làm chuyện tốt, nàng Lý Mẫn định sẽ không quên ơn." Nhưng là giam can đảm làm phản bội linh tinh sự, tự gánh lấy hậu quả. Hứa Nhân Khang ngẩng đầu chỉ cần đối thượng nàng ánh mắt, một kia Hàn ý đều có thể toàn thân sát run. tặng Hứa Nhân Khang đi, Lý Mẫn cân nhắc, hoàng đế cho nàng đưa quả mơ sự, chỉ sợ thực mau sẽ truyền tới mọi người đều biết. Không biết vì cái gì, ở trong phủ vưu Thị giống như còn không có nhận được bất luận cái gì tiếng gió, ngược lại là thượng thư phủ bên kia lao thái thái, thông qua thượng cô cô làm nàng hồi thượng thư phủ một chuyến, nói là Lý Đại Đồng ngày đó sẽ ở nhà. muốn cùng nàng thương lượng sự tình. Vương thị bị trào về sau, thượng thư phủ nhật tử không thể nói là hoàn toàn không hảo quá. rốt cuộc đại nữ nhi ở trong cung có long thai vẫn chưa hoàn toàn thất sủng, tiểu nữ nhi cùng tam vương ra hôn ước cũng không có bởi vậy giải ước, nhị nữ nhi ở hộ quốc công phủ vẫn là lệ vương trong lòng bàn tay bà bối. Lão thái thái làm thượng cô cô truyền đến nói có mấy tầng dụng ý, một cái là, vương thị không ở trong nhà, lý hoa ở trong cung ra không được, lý hoánh hôn sự yêu cầu chuẩn bị mở. Chỉ còn lại có nàng Lý Mẫn có thể cùng Lao Thái Thái thương lượng việc này. Hay là, không biết Lý Hoa có hay không đối Lao Thái Thái nói qua Vương Thị lần này bị chảo cùng nàng Lý Mẫn có quan hệ, dù sao, Vương Thị nghĩ ra Lao nói, chỉ dựa vào Thượng Thư Phủ khẳng định là không được, Lao Thái Thái có mong đợi Lý Mẫn ra tay giúp trợ ý tứ. Thứ ba, Thượng Cô Cô nói càng mơ hồ chút, hình như là Lý Đại Đồng có nói cái gì tưởng cùng nàng Lý Mẫn nói. Đối với Lao Thái Thái kia trước hai cái ý tứ, lý mẫn trực tiếp làm thượng cô cô truyền lời trở về cấp lao thái thái nghe ta làm thượng thư phủ nhị tiểu thư vốn nên là vì muội muội hôn sự thượng giúp cái tay chỉ là ta bản nhân cùng mẫu thân quan hệ lao thái thái không phải không biết sợ là ở lao ngục mẫu thân cũng không tán đồng lao thái thái làm ta nhúng tay thứ hai mẫu thân này phạm tội khi quân nếu ở trong cung đại tỷ đều không có biện pháp ta càng đâu ra biện pháp có thể hỗ trợ nhị cô nương ý tứ là thượng cô cô mí mắt rực rực một hai, bảy như thế phụ thân Kinh sư Tây môn cưỡi ngựa bắn cung tràng, đương mũi tên đuôi cắm hai mảnh bạch vũ kia một mũi tên xuyên qua rét lạnh không khí. Vèo một tiếng chát chúng trăm bước ở ngoài người bù nhìn hồng tâm khi, Bốn phía truyền ra không phải nổ vang gỗ tay, mà là từng đợt đảo chịu khí lạnh. Đại hoàng tử Chu vẫn ngồi ở kia cùng lập tức tuyết trắng cơ hồ hồn thành nhất thể bạch câu thượng, trên vai khoác lông cao áo khoác là đường kim hoàng đế vạn lịch ra mới vừa ban cho, áo khoác thượng thêu chính là như hổ sinh uy bạch kỳ lân. Hiện giờ lại xem Chu vấn này một thân oai hùng dung cảm bạch. Lại là rất ít người sẽ lại đi liên tưởng đến phía trước cái kia nằm ở giường bệnh thượng hơi thở thoi thóp cận tồn một hơi người. Ta trước kia như thế nào cũng không biết đại ca tài bắn cung như thế lợi hại. Phát ra kinh ngạc cảm thán lao cửu, ở sau một lúc lâu về sau, phát hiện chính mình hỏi sai rồi người. Lời này, hắn chẳng sợ muốn hỏi cũng phải hỏi lao tam. Chu vẫn ở hoàng cung thời điểm, chỉ có lao tam lao thất có lẽ gặp qua. Dù sao, tự lao Bát về sau. Hắn lao cựu lúc ấy tuổi đều nhỏ đến đối cái này đại ca một chút ấn tượng đều không có. Kỳ thật, có người có thể hỏi, tuyệt đối đối Chu vẫn ấn tượng nhớ rõ so với bọn hắn này đó huynh đệ đều rõ ràng. Thái tử không có tới, nếu không, cửu ca ngươi có thể hỏi một chút thái tử, tăng ca đôi mắt không tốt, khi đó thất ca tuổi cũng tiểu, đều nhớ không rõ. Chỉ có thái tử nhớ rõ nhất rõ ràng đi. Chu kỳ diêu khởi cây quạt kia ở lão cựu trên đầu vai đánh đánh. Thái tử, lao cựu rụt rụt cổ. lấy cái này tư thái tới tỏ vẻ hiện tại thái tử trạng huống giống như một con rùa đen rút đầu. bất quá nếu là hắn là thái tử chu minh chỉ sợ giống nhau chỉ có thể lựa chọn đương rùa đen rút đầu. trừ bỏ khi còn nhỏ bối thư có điểm bản lĩnh chu minh nếu vạn lịch ra làm chu minh cùng đại hoàng tử tới một hồi bắn tên thi đấu tám phần chu minh muốn giống như trước bị chu lệ ném quá tám mũi tên như vậy là cái thê lương kết cục. bởi vì thái tử tài bắn cung so với hắn lão cửu còn kém kỳ thật cửu ca. Ngươi lời này nói không đúng. Mắt thấy thái tử không ở đều không hảo trêu chọc, Chu Kỳ thuận miệng vừa chuyển, nói, "Chứ không nói đại ca tải bắn cung như thế nào, lệ vương phi y thuật mới chân chính được, đúng hay không?" Lời này không ngừng làm lão Cửu Pha pha gật đầu khen ngợi, ở bên nghe lão thất lão mười đám người, một khối lộ ra phó phức tạp biểu tình. Ai có thể nghĩ đến, đại hoàng tử Chu vẫn thật sự bị lý mẫn trị hết. Bất quá mới ngắn ngủn mười mấy ngày công phu, Chu vẫn có thể ra cung, có thể cưỡi ngựa, có thể bắn tên? Cái này thần tốc khang phục trình độ, làm thái y đi ở viện các thái y đi toàn rất trong mắt. Đây là một cái sắp chết rồi người, các thái y đi đều bó tay không biện pháp người bệnh, bị các thái y đi tuyên án tử hình người bệnh. Như vậy mau bình phục, chẳng phải là ở thần tốc quất đánh nào đó người mặt. Nghe nói ở đại hoàng tử nhanh chóng khang phục thời điểm, thái hậu mới là nhất công đức vô lượng người kia. Mỗi ngày ở tiểu phật đường tụng kinh cầu nguyện, mỗi lần chỉ cần nghĩ vậy nhi, mười một gia chu kỳ đều có thể bế lên bụng cười buổi sáng không ngừng. Hắn chỉ biết. Vị kia Thái Hậu ngày đó nỗ lực tưởng giữ được Thường Thái Y, lúc sau bởi vì Đại Hoàng tử cùng Thái Hậu đánh cái kia đánh cuộc, cùng với Đại Hoàng tử khỏi hẳn Nhật tử càng ngày càng gần, Thường Thái Y quan mũ chỉ có thể là mỗi một ngày đều lung lay sắp đổ. Lao Cựu nghe thấy bên người chính mình cái này tiểu huynh đệ không biết như thế nào lại động kinh dường như nở nụ cười, vội vàng vô vô mười một đầu vai, uy, đường cười, tiểu lý vương ra nhìn người đâu. Chu kỳ tiếng cười sắt nhưng mà ngăn, cùng với Lao Cựu nói. Như là có chút thật cẩn thận mà vọng qua đi, lại thấy Chu Lý đã là xoay người đưa lưng về phía hắn, chỉ dư cho hắn một cái lanh khốc bóng dáng. Đồng dạng thấy Chu Lý bóng dáng lao cửu, ai u một tiếng đối Chu Kỳ nói, ngươi nói hắn là làm sao vậy? Bình thường ngươi hái chê cười hắn, nhưng là, hắn cũng cùng ngươi tranh, cùng ngươi nói chuyện đi. Hiện tại, hắn đều bất hòa ngươi nói chuyện, đúng hay không? Chu Kỳ con ngươi chuyển động du ánh sáng, căng ra trong tay kia đem tiêu dao đảo hoa cây quạt. Quan thai mà ở tháng chạm trời đông giá rét tiếp tục tự tại mà quặng gió, hắn cái kia tính tình, cửu ca ngươi không phải không biết. Giống như Chu Lên ông, trước nay chính là, nào có cái gì trước kia về sau. Lời này theo phong thổi qua đi, đi đến Chu Lý Lô thai. Chu Lý tại nội tâm dùng sức nói cho chính mình, nhẫn, nhẫn, đây đều là nàng âm lưu quỷ kế, ý đồ dùng nữ sắc mê hoặc hắn Chu Lý yêu tình kỹ xảo, nữ, nữ. Chỉ biết đương chính mình đại tẩu cho hắn vạch trần tầng này khăn che mặt về sau, hắn đối với nàng ban đầu thế giới kia xem toàn lộn sột. Vì cái gì vương thiệu nghi một hai phải đem nàng giả dạng làm nam. Trong hoàng cung lại không phải không có công chúa. Vì cái gì thế nào cũng phải nàng cái này công chúa biến thành nam trang. Hắn không nghĩ ra, nhưng là, biết bởi vì nàng là nữ giả nam trang, kết quả, hơi kém đem hắn cũng làm hỏng. Uy. Lao cửu lại ra một tiếng, ta khuyên ngươi thiếu điểm đối hắn độc miệng, ngươi nhìn xem. Hắn đi rồi. Chu kỳ trong tay cây quạt như là bị này trời đông giá rét phong đông cứng một sát, ngừng lại. Chu lý đi đến chính mình ái mã bên cạnh, lòng bàn tay vuốt ve con ngựa trắng lông tóc, hôm nay hắn chỉ ra tới dắt ngựa đi dòng, cũng không có mang lên bao đường tên. Đại hoàng tử, nghỉ ngơi một chút đi. Giang công công giữ chặt con ngựa trắng dây cương, đối chủ tử nói. Chu vẫn gật đầu, biết tốt quá hóa lốt, hắn hiện tại cũng không phải thân thể toàn hảo, còn cần thích hợp tinh dưỡng. sáng nay bắn tam tiễn mà thôi đã làm hắn có chút thở hồn hển. Trừ bỏ hắn phía trước sinh bệnh duyên cớ còn có ở kinh thái lăng thủ lăng thời điểm nào có cơ hội có thể bắn tên cưỡi ngựa tài bắn cung sơ sót không cần nói cũng biết dù vậy trừ bỏ đệ nhất mũi tên thật là sơ sót chảo không được hồng tâm đệ nhị tam tiễn đều trực tiếp mệnh trung biên ngắm thường khôi phục đến trước kia chẳng uống thoạt nhìn là sắp tới nhậm giang công công lôi kéo chính mình con ngựa trắng chu vấn đi tới đang định lên ngựa che chở quốc công phủ chu lý bên cạnh Hỏi, tiểu Lý vưng ra, nghe nói lệ vương phi hiện giờ ở trong phủ tinh dưỡng. Chu Lý quay đầu thấy là hắn, biểu tình xẹt qua một đạo nhàn nhạt hờ hững như là gấp một tia đương nhiên miệng người nói, ta đại tẩu bị thương chưa hảo, vốn dĩ nên ở trong phủ tinh dưỡng. Chính là phía trước vì cấp chu vẫn chữa bệnh, Lý mẫn lại nhiều lần bị bắt đi đến trong hoàng cung, một lần bị bẻ gãy tay, một lần bị trảo tiến lao ngục. Chu Lý đều cảm thấy cái này đại hoàng tử trời sinh mệnh trung mang sát. chu vẫn nghe xong báo lấy xin lỗi không cần phải nói sau lưng nghe một chúng hoàng tử các huynh đệ một đám hai mặt nhìn nhau lão cửu tiểu tâm mà ngăm ngăm đứng ở nơi xa chu ly nói tam ca giống như tâm tình không tốt hán tâm tình có thể hảo sao ngươi không biết tam ca hôn kỳ gần sao chu kỳ bờ lạ bờ lạ lại phiến nổi lên gió lạnh hôn kỳ gần vốn là chuyện tốt chính là giống như năm đó lao thất lão mười cưới tức phụ đều không phải chính mình chọn đều không có lao tam như vậy đầu đen mặt đen Cái này vị hôn thê, vẫn là Chu Ly chính mình chọn. Vác đá nện chân mình. Lao kiểu đều hết trôi nói rồi. Tham gia. Mã Duy đi đến chính mình chủ tử sau lưng, nhìn đến chính mình chủ tử sở xem phương hướng là hộ quốc công phủ người, ngực thở dài, nghiệt duyên. Đại hoàng tử đợi chút phải về cung, ngươi thuận tiện hộ tống đại hoàng tử hồi cung. Chu Ly không lưu dấu vết mà thu hồi chính mình tầm mắt. Tham gia ngươi đâu? Hôm nay là hướng thượng thư phủ chính thức hạ sính nhật tử. Bùn Vương cần thiết tự mình đến Thượng Thư Phủ một chuyến. Mã Duy phát hiện chính mình đều đã quên chủ tử cái này trọng đại nhật tử. Chỉ vì chủ tử ở trong phủ đều chưa bao giờ đề cập, liền trước kia ham thích việc này tinh phi, hiện tại giống nhau đều cơ hồ nửa câu không đề cập tới Thượng Thư Phủ. Đó là Thượng Thư Phủ Vương Thị đều nhốt ở tông nhân phủ không có ra tới, sống hay chết cũng chưa người biết. Nhưng là, mỗi người đều là sợ cùng Vương Thị kia khi quân tội liên lụy ở bên nhau. Giống Lý Đại Đồng, ở trong quan trường đã chịu người xa lánh. Cơ hội hiện tại triều đình thượng, đều không có một cái dám cùng Lý Đại Đồng đến gần người. Thượng Thư Phủ, lão Thái Thái cùng với Lý Đại Đồng, lại đều là có chút chờ mong cái này nhật tử đã đến. Rốt cuộc, lúc trước Chu Ly là tự mình đến quá Thượng Thư Phủ cầu thú Lý Hoánh, đối với Lý Hoánh thiệt tình chân ý không cần nói cũng biết. Theo Lý, có Chu Ly cái này thiệt tình, tam gia trong vương phủ hướng Thượng Thư Phủ phái tới hạ xính xe ngựa, hẳn là so với lúc trước hộ quốc công phủ phương hướng thượng Thư Phủ hạ xính xe ngựa đội càng tráng quang to lớn mới đúng. Chỉ là, Lý Hoánh sáng sớm, không chỉ có ngủ không được, hơn nữa là đang chờ đợi thời điểm đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Theo nghe, là Lý Mẫn đã trở lại. Lão Thái Thái nói là trong nhà nữ chủ nhân không ở, muốn cái nữ nhi trở về áp trận. Lý Hoa ở trong cung ra không được, này không chỉ dư lại Lý Mẫn. Lý Hoánh chỉ cần nghĩ đến điểm này trong lòng đều sợ hãi muốn chết. Lý Mẫn nếu thật là trở về, khẳng định chỉ là trở về xem nàng Lý Hoánh chê cười. Nàng Lý Vánh thật sự muốn ở hôm nay người này sinh trọng đại nhất nhật tử nháo ra chê cười sao. Nhị cô nương ban đầu là nói cho Lão Thái Thái, sợ phu nhân không cao hứng, là không tính toán trở về. Chính là, Lão Thái Thái kiên trì muốn nhị cô nương trở về, hơn nữa, lao gia cũng nói như vậy, Liêu Xanh càng nói càng nhỏ giọng, cơ hồ không dám nhìn Lý Vánh sắp mặt. Lý Vánh cười lạnh, nàng nói những lời này, bất quá là muốn nâng lên chính mình cái giá, là muốn Lão Thái Thái cùng phụ thân cầu nàng trở về. nô tỳ cũng là như thế này tưởng nàng về điểm này xấu xa tâm tư ai không biết ăn trong chén nhìn trong nồi chính mình lão công không bám lấy bên ngoài niêm hoa nhạ thảo ai không biết lý oánh ngón tay dùng sức mà xả bắt tay trung nguyên lương tay khó khăn chỉ cần mỗi lần nghĩ đến chu ly cặp mắt kia nhìn lý mẫn ánh mắt như vậy ánh mắt vốn dĩ đều là nên nhìn nàng lý oánh lão thái thái bà tử lại đây nói là làm lý oánh tới trước đại đường bái phỏng về nhà mẹ đẻ tỷ hôm nay chu lệ không rảnh làm chính mình đệ đệ chu lý bồi chính mình tức phụ hồi một lần nhà mẹ đẻ lý Hoánh cũng không biết chu lý tới một đường suy sợi hờn dôi thẳng đi đến đại đường trong đầu cân nhắc như thế nào cấp lý mẫn tới cái ra vai phủ đầu khi bước qua ngạch cửa khi ngẩng đầu chỉ thấy được ngày đó một roi chịu đến nàng hiện tại tươi tỉnh trở lại đều không có có thể tốt thiếu niên kia liếc mắt một cái đụng tới chu lý cặp kia băng hàng trong mắt khi lý Hoánh hơi kém không có hai mắt vừa lật trực tiếp ngất đi rồi kia roi nàng cả đời đều sẽ không quên quá khắc sâu Quá đau, quá lệ. Như vậy một cái lánh khóc thiếu niên, như thế nào có thể biến thành kinh sư rất nhiều cô nương ra ngày đêm tơ tưởng đối tượng. Lý Oánh trong lòng như thế nào đều không nghĩ ra. Thiếu niên này, cùng hắn ca giống nhau là ma quỷ, giả xoa, được không? Tới, lao thái thái nghiêm khắc một tiếng, lôi trở lại Lý Oánh hoảng sợ suy nghĩ. Còn không mau cảm ơn tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ ngươi tay thương không có hảo, đều lại đây cho ngươi chủ trì xính lễ, ngươi nên cảm kích. lý oanh cúi đầu tiến lên đi đến lý mẫn trước mặt một cái nhẹ nhàng hành lễ bánh nhi gặp qua nhị tỷ lý mẫn không có trả lời lao thái thái vội ra tiếng cái gì nhị tỷ lý oanh cắn cắn khẩu nha sửa miệng bánh nhi bái kiến lệ vương phi tùy theo thật sâu một phút cơ hồ là quỳ xuống trong lòng nghĩ chỉ có ngày này ngày này chỉ chờ nàng gả cho tam gia về sau giống nhau là vương phi xin đứng lên đi tam muội. lý mẫn cười nói sau này Ngươi là tam gia phi tử. Đến lúc đó, tái kiến ta, nhưng ngàn vạn đường đi thêm sai lễ tiết. Lý ánh trong óc bị nói quang phép quá, giống như mới nhớ tới, cái này vương phi còn có cấp bậc chi phân. Như là lý mẫn, chính là lần trước phải bị vạn lịch ra ban đi chôn cùng thời điểm, cho một cái đặc biệt phong hảo. Chỉ bằng cái này danh hiệu, chúng vương phi thấy lý mẫn, đều còn phải đối lý mẫn trước hành lễ. Lý đại đồng ho nhẹ hai tiếng, đều ngồi đi. Lý hoánh như là đầu hôn hôn trầm chầm, chầm mà ngồi xuống. Đợi một lát, như cũ không thấy tam gia trong phủ hạ xính xe ngựa đi vào, mắt thấy, giờ lành đều mau đi qua. Thượng thư phủ người, không thể không trong lòng cảm thấy bất an lên. Lão thái thái trong tay Phật Châu năn nức, híp đôi mắt mở tới, đối nhi tử nói, ngươi có phải hay không, nên phái cá nhân đến tam gia trong phủ nhìn xem, có phải hay không tam gia bị chuyện gì cấp trì hoãn. Nghe được lời này, Lý Huánh Giảo phá chính mình miệng. Lý Đại Đồng vội vàng gật gật đầu. Đứng dậy chỉ huy quản gia làm người khởi khoái mã đi vương gia phủ hỏi thăm đến tuần cùng. Liêu Xanh sớm tại cửa giúp đỡ Lý ánh canh gác, kết quả, cửa trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không có rộng dài xe ngựa đội, ba tánh cũng không có người tới vây xem, toàn bộ quận cũng é, chỉ còn lại có thượng thư phủ cửa hai ngọn vui mừng đỏ thấm đèn lồng ở gió lạnh run run. Quay đầu lại, Liêu Xanh cũng không dám đối Lý ánh nói lên cái này thê lương thẳng cảnh. Cái này tình trạng. thật sự so với năm đó hộ quốc công phủ hạ sinh lý mẫn xuất giá đều kém đến xa nhìn ra được toàn bộ tam gia phủ đối chuyện này căn bản không coi trọng lý hoánh trong lòng có lẽ sớm có chút không ổn dự cảm nhưng là cho đến ngày nay chính mắt nhìn thấy này hết thảy trong lòng bát kéo bát kéo tới nổi lên nước lạnh nhìn nhìn lại chịu nàng roi làm hại nàng tươi tỉnh trở lại cái kia thiếu niên cùng với lý mẫn đều ngồi ở đối diện biểu tình thản nhiên mà dùng trà. cũng may quản gia phái đi người nửa đường đi vòng vèo trở về nói Tam gia mang theo xe ngựa mau đến thượng thư phủ. Là thật là giả. Đột nhiên vừa nghe tin tức tốt này, liền Lý Đại Đồng cùng Lao Thái Thái đều không tin. Lý Oanh cảm giác đón đầu lại là một chậu nước lạnh. Là thật sự, Lao ra. Nhưng ta như thế nào không có nghe thấy khua chiêng gõ chống thanh âm. Lý Đại Đồng chỉ nhớ rõ lúc trước hộ quốc công phủ tới đón cưới chính mình nhị nữ nhi khi thịnh huống chưa bao giờ có, tiền hô hậu ủng xe ngựa đội, vây xem ba tánh muôn người đều đổ xô ra đường. Càng đừng nói những cái đó hâm mộ đấu kỵ đồng liêu. Hiện tại, hắn dựng lên lỗ thai nghe, đều nghe không thấy ngõ nhỏ truyền đến bất luận cái gì thanh âm, giống như chỉ có từng luồng thổi qua trên đường phố gió lạnh. Đừng nói khua chiêng gõ trống vẫn là phóng pháo thanh âm, liền lao thử chi chi kêu thanh âm đều không có. Nghe tới lần cảm thê lương, không giống vua lễ, đảo như là tang lễ dường như. Liêu xanh quả thực không dám nhìn tới lý ánh hoa dâm hoa dâm sắc mặt. Mặc kệ nói như thế nào, nhân gia tân lang quan. thật là mang theo xe ngựa đi vào thượng thư phủ hạ xính chỉ là không có gì mấy chục chiếc đồ sộ tơ lửa la lủa heo trâu ngựa dương chỉ là quặng cu é một chiếc xe ngựa thượng đại khái trang mấy cái cái dương muốn lẽ ra trước kia lý Huánh còn có thể nương chính mình vị hôn phu không có chết tới cười nhạo lý mẫn gả qua đi là cái quả phụ tới ngăn nắp một phen hiện tại ai không biết hộ quốc công chiến thắng trở về đã chịu hoàng đế trọng dụng công cao cái chủ như vậy một so nàng lý oánh đâu chỉ là cái chê cười nay loại lễ ngộ Chỉ có thể càng thuyết minh nhân ra tam gia kỳ thật không phải thiệt tình tưởng cưới nàng Lý Oánh. Không gả cho. Nếu là thật có thể không gả cho nên thật tốt. Chính là, nàng Lý Oánh không thể không gả. Bởi vì, trừ bỏ chu ly nguyện ý cưới nàng bên ngoài, có ai thật nguyện ý lại cưới nàng cái này xỉu bắt quái. Chính mình cứu cứu cũng thật là, lúc trước cho nàng trị thương, nói tốt nhất định sẽ giúp nàng đem vết xẻo chị đến hoàn hảo như lúc ban đầu. Kết quả, hiện tại biến thành như vậy. Cái kia một lóng tay dài hơn. Giống con giết giống nhau vết sẹo vẫn luôn đều lớn lên ở trên mặt nàng, làm hại nàng hiện tại cũng không dám chiếu gương. Theo cửa truyền đến một tiếng tam gia tới rồi, vị kia quân tử như Ngọc Mỹ Nam Tử đi vào Thượng Thư Phủ. Tình cảnh này, Lý Mẫn ngay dư vị. Bởi vì, cái này tình cảnh, rất giống phía trước, hắn đến Thượng Thư Phủ kia một lần. kia một lần hắn nói cái gì? Đúng rồi, nói là đời đời kiếp kiếp, đều phải cùng chân ai Lý Huánh ở bên nhau. Hiện thực lại là, như thế thê lương hạ xính đoàn xe. Lý Mẫn liếc mắt một cái quét đến đối diện Lý Hoánh kia trương phẫn hận đan sen trên mặt, nói vậy, hiện tại chính mình cái này mội mội là đem nàng hận chết đều sẽ không nghĩ đến đi hận người nam nhân này nửa phần. Đây là nữ nhân, luôn là nghĩ đến nữ nhân sai, sẽ không nghĩ đến nam nhân sai. Khó trách Lý Hoánh sẽ là như thế kết cục, bởi vì, đến bây giờ, Lý hoánh giống như đều còn không có làm rõ ràng này đó hoàng gia nam nhân trong lòng, nào có Lý Hoánh tưởng như vậy đơn thuần. Chu Ly thật sự có khả năng là bởi vì thích Lý Hoánh mới cưới đến Lý Hoánh sao? Chê cười. Cái gì gọi là thích? Đối với này đó quyền cao vị trọng nam nhân mà nói, nữ nhân bất quá là một viên đối này hữu dụng vô dụng quân cờ. Đặc biệt, Chu Ly chẳng sợ không nghĩ tranh ngôi vị hoàng đế, đều đến nghĩ như thế nào giữ được chính mình tánh mạng. Giống Chu Ly người như vậy, thực sự có khả năng một chút tranh ngôi vị hoàng đế tâm tư đều sẽ không có. Thực sự có một chút bản lĩnh nam nhân, nếu không có chí lớn. cũng không thể gọi là có bản lĩnh nam nhân chỉ biết biến giống thập ra như vậy người nhu nhược lý mẫn thiếu mắt nhìn qua đi cửa đi vào tới nam tử thân khoác ngọ ngày kim quang như là ở ngọc mặt trên nạm một tầng kim ở dị vãng lãnh diễm bên trong tăng thêm một mạn cao quý chu ly đi vào thượng thư phủ đại đường ở hoàn vọng đến đại đường thế nhưng có khách không mời mà đến thân ảnh tồn tại khi con ngươi ngẩn ra là khả năng cũng là nhớ tới phía trước cái kia cùng loại cảnh tượng ngọc đoạn tình đoạn thật sự chặt đứt sao Ở nàng chỗ đó là chặt đức, chính là, nàng quăng ngã thời điểm, nhưng có nghĩ tới dò hỏi hắn bản nhân ý kiến. Khắc nghiệt khỏe môi như vậy hướng về phía trước dương một đoạn, quay đầu lại ngạo nghệ thượng thư phủ mọi người ánh mắt, trời sinh tôn quý hoàng tử hơi thở, thẳng bức thượng thư phủ lý đại đồng bọn người không dám ngẩng đầu. Lý đại đồng chỉ cảm thấy cái này tương lai tam nữ tế giống như mỗi lần tới thượng thư phủ đều là nổi giận đùng đùng, không có một lần đối hắn cái này cha vợ xem như trong lòng còn có tôn kính. cũng là. Hắn ly đại đồng bất quá là cái nhị phẩm quan viên, tam nữ tế quý vì hoàng tử. Xuất thượng thư phủ mọi người quỳ xuống cấp tam hoàng tử quỳ an. Chu Lý cùng lý mẫn chỉ là đứng dậy tương đái. Chu ly nói, đều đứng dậy đi. Dứt lời, đầu chuyển tới bên kia, lệ vương không có tới sao. Ta ca có công sự muốn làm, làm ta tùy đại tẩu tới một chuyến. Chu Lý đáp, xem ra lệ vương lúc nào cũng không yên tâm lao bà một người xuất ngoại, liền lao bà về nhà mẹ đẻ đều không yên tâm. Chu Ly khỏe môi hơi cong, đối với hắn này trương như là trạm ngọc chắc mà thành mặt tới nói, lộ ra một tia cười như là rất khó đến sự, lệ vương đau lòng nội tử, hiện giờ là danh dương kinh sư. Chà lâu tiên sinh đều như vậy sướng, lệ vương nếu một ngày không có thấy lệ vương phi, đều là như cách tam thu, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đại đường mọi người nghe xong hắn lời này, cười cũng không được, không cười cũng không phải. Một mảnh xấu hổ cười gượng từ Lý Đại Đồng trong miệng truyền ra tới, Lý Mẫn cùng Chu Lý khẳng định là không cười. Đến nỗi lý hoánh, chỉ kém không có rũ xuống hai xuyến nước mắt nhi. Giữa sân nhất thời cứng đờ không khí, một chút đều không giống không khí vui mừng không khí. Nói, nhà trai tới hạ xính, như thế nào không nói tân nương tử sự, ngược lại nói lên tân nương tử tỷ tỷ sự, thật là quỷ dị muốn chết. Thỉnh, thỉnh tam gia dùng trà. Lý đại đồng cười song giọng nói đều ếch, hai câu lời nói đều không có có thể nói rõ ràng. Chu ly không có cự tuyệt, trong tương lai cha vợ bên cạnh ngồi xuống. thượng thư phủ người nhìn thấy hắn ngồi xuống phảng phất mới có thể đều xuyễn xả giận từ tam gia trong phủ vận tới xính lễ bị nâng vào thượng thư phủ sân tổng cộng tám đại dương không nhiều không ít vừa văn tốt tam gia người đem sính lễ danh mục quà tặng đưa đến lao thái thái trong tay lao thái thái cùng nhi tử đảo qua đơn tử thượng đồ vật thấy lăng la tơ lụi nhưng thật ra không ít chỉ là so sánh với hộ quốc công phủ kia khổng lồ trường hợp đương nhiên là kém không ngừng một chút ít chỉ có thể nói tam gia hết thể ấn quy củ tới làm Nên cấp đều cho, cấp nhiều tuyệt đối sẽ không có. Như vậy khách khí, đều là phải làm thông gia người, đều như vậy khách khí, chẳng phải là so đo. Tương đương chính mình nữ nhi gả qua đi về sau, đừng hy vọng nhà chồng có bao nhiêu đau cái này nhập môn tân tức phụ. Lý đại đồng cái chán leo mồ hôi, trong lòng tưởng, quả nhiên đồn đãi là thật sự, đều nói từ vương thị náo loạn kia một cọc về sau, tính phi là hoàn toàn chán ghét nổi lên bọn họ thượng thư phủ. Chu Ly cầm trong tay chén trà một cái, nói... danh mục quà tặng lý đại nhân xem qua không có gì muốn nói sao có thể có cái gì muốn nói chẳng sợ chu ly chỉ lấy một cái tiền đồng lại đây hắn lý đại đồng cũng cần thiết nói tốt tổng so nữ nhi gả không ra muốn hảo lý đại đồng nơm nớp lo sợ đứng dậy gắp xính lễ thần thu được ở thần xem ra có điểm nhiều nhiều lý oánh hận không thể một đầu đụng vào lý đại đồng trên người một khối đã chết tính đây là ghét bỏ nàng mặt vứt không đủ có phải hay không nàng phụ thân có thể nào nói như vậy lời nói Lý Đại Đồng căn bản tâm tư đã không ở cái này nữ nhi trên người, chỉ cần Lý Oánh có thể gả đi ra ngoài là được. Điểm này, Lý Mẫn sớm từ lần trước Lý Đại Đồng cùng nàng nói câu kia hy vọng đem bên ngoài tư sinh tử tiếp trở về nói, đều có thể dò ra một vài. Cũng chỉ có Lý Oánh loại này từ nhỏ bị Lý Đại Đồng phủng trong lòng bàn tay Minh Châu, đối Lý Đại Đồng còn có cái gọi là hy vọng xa vời. Nếu Lý Đại nhân ngại nhiều, Buồn Vương đem lễ dương dọn về đi một nửa, ừ. như thế nào? Nghe được lời này... lý đại Đông ngẩng đầu xem chu ly kia trương ngoài cười nhưng trong không cười mặt nháy mắt bị đông lạnh thành cái băng nhân không núp nít nói cũng sẽ không nói lão thái thái chạy nhanh đã mở miệng thật dọn về đi một nửa này chẳng phải là thật biến thành chê cười nói tam gia chân ái nói dỡn chu ly quay đầu nhìn mắt lão thái thái đạm nhiên nói ái nói dỡn chính là lý đại nhân đi lý đại đồng quy xuống dập đầu là là thần mất đi đúng mực thần biết sai rồi hảo lý đại nhân mau đứng dậy đi Người ta về sau vẫn là thông gia, như thế mới là sao có thể được. Chu Ly nói. Những lời này xuống dưới, thượng thư phủ, lại không có một người có thể cảm thấy nhẹ nhàng. Mỗi người chỉ có thể liên tưởng khởi lúc trước nghe nói Chu Ly ở hoàng đế trước mặt đại nghĩa diệt thân rất vương thị cảnh tượng. Chính có thể nói thông gia. cho nên, Chu Ly nói, càng không thể mất đi công chính, tam gia vốn di chính là đại minh vương triều thiết diện vô tư bao thanh thiên. Lý đại đồng khái đầu không dám lên. chu ly túi đầu phủ xem hắn giống rùa đen giống nhau đầu khỏe mắt có thể vọng đến lý mẫn nghĩ như thế nào hai cha con này một chút đều không giống lý đại đồng ở triều đình thanh danh từ trước đến nay đều là vua nịnh nọt một loại tức là sẽ a dua nịnh hót cũng sẽ bắt diện linh lung tứ phía không đắc tội người tùy thời thuận thế mà thượng luận chiến tích kia tuyệt đối là không công không tội giống nhau không biết nàng mẹ ruột là bộ dáng gì đều nói nàng mẹ ruột trị hết hắn đôi mắt là thật là giả nếu là thật sự hắn nên nhìn đến quá nàng mẹ ruột vì cái gì chính mình một chút ấn tượng đều không có lý đại nhân nếu không dậy nổi thân bổn vương cáo từ phía trước có một chuyện yêu cầu nói cho lý đại nhân cùng thượng thư phủ bổn vương ở tới thượng thư phủ phía trước mới vừa nhận được triều đình mệnh lệnh muốn bổn vương đi trước giang hoài áp giải phạm nhân vào kinh cái gì lý đại đồng đại kinh thất sắc lão thái thái trong tay phật châu dừng ở trên mặt đất thượng cô cô vội vàng nhặt lên lão thái thái phật châu Lý hoánh thân thể mềm mại mà vai ngã vào liêu xanh trên người. Triều đình mệnh lệnh, hoàng thượng thánh chỉ, vi thần vì tử, bổn vương đều không thể trốn tránh. Biết cùng trong phủ tam tiểu thư hôn kỳ đã gần đến. Như vậy tam gia ý tứ là. Chọn tốt hôn kỳ, đương nhiên không thể một kéo lại kéo, kéo, tương đương bổn vương sẽ thất tín khắp thiên hạ. Không nói có phụ với nàng, chỉ sợ thất tín thiên hạ. Đúng rồi, đây mới là hắn cưới nàng chân chính mục đích, muốn bảo toàn chính mình quân tử như Ngọc Thanh Danh. lý oánh trong lòng từng đợt hàng cười đôi mắt bắn thẳng đến hướng trước mắt nam tử nhưng mà đương đối phương cặp kia đã từng nhìn không thấy hết thảy đôi mắt vọng khi trở về lý oánh lại là toàn thân run lên hắn đã biết hắn biết nàng phía trước thiết kế chuyện của hắn cũng thế cũng thế nàng thiết kế hắn làm nàng có thể nương hắn thoát khỏi chu lệ trên thực tế nàng lý oánh thực sự có từng yêu người nam nhân này sao nếu chân ái hẳn là sẽ không màng tất cả mà không phải tam tâm hai ý ăn trong chén nhìn trong nồi hắn biết Hắn biết nàng tâm sớm đã đứng núi này trông núi nọ, ở trộm nhìn chu lệ. Lý hoánh quanh thân lạnh léo lạnh lẽo cho dù như thế, người nam nhân này muốn tiếp tục cưới nàng, mục đích ở đâu. Chỉ cần nghĩ đến điểm này, nàng tâm không phải rất lạnh, là sợ hãi đến thẳng phát run. Nàng không cần gả, chết cũng không cần gả. Gả cái người chết cũng so gả người nam nhân này muốn tốt hơn nhiều. Đột nhiên, nàng minh bạch vì cái gì lúc trước Lý mẫn biết chính mình gả cho cái người chết khi là như vậy cao hứng. Nàng nhiều ngốc. Khi đó, nên như vậy gả cái người chết, cũng tốt hơn hiện tại gả cái xem thấu nàng, cả đời đều sẽ không cho nàng hạnh phúc nam nhân. Dựa theo tam gia nói làm đi, thần không có bất luận cái gì ý kiến. Lý Đại Đồng nói, Lao Thái Thái cũng là túi đầu không nói. Tuy rằng tân lang quan không thể tự mình đón dâu, nhưng là, bởi vì Phụng Chính là công sai xuất ngoại làm việc, kia tuyệt đối là làm thần tử đều không có bất luận cái gì có thể phản bác lý do. Nếu một hai phải lời nói, Đó chính là hoàng đế biết rõ chính mình nhi tử muốn làm đại hôn, ngạnh muốn đem nhi tử phái ra đi, có thể thấy được vạn lịch ra đối cái này con dâu, thật sự không như thế nào. Lý huánh gả qua đi tình cảnh có thể nghĩ. Nhưng là, thượng thư phủ không có lựa chọn khác. Không phải sợ lý huánh gả hay không đi ra ngoài, đây là hoàng thượng khâm điểm hôn sự, hay là thượng thư phủ còn có thể kháng chỉ. Lão thái thái đột nhiên đánh cái run, tưởng, lúc này lý huánh gặp phải tình cảnh. Chính không phải lúc ấy Lý Mẫn phải gả đi ra ngoài khi sở gặp phải. Chỉ là, Lý Mẫn vận khí tốt đến bạo. Lý ánh vận khí, đã có thể không thấy được. Vận khí việc này nhi, thật khó nói. Phật ra nói, nhân quả tương báo. Lao thái thái trong miệng lẩm bẩm hai câu kinh Phật. Chu Ly nói xong lời này cũng liền cáo tử. nhan đẹp như ngọc tam gia, khoác mang sau giờ ngọ kim quang, nhẹ nhàng nhiên đi ra thượng thư phủ. Rời đi khi, cùng Chu Ly nói, chiếu cố hảo ngươi tẩu tử. lời này cũng không tới phiên người tới nói đi chu lý trực tiếp một cái không khách khí ánh mắt hồi cấp đối phương chu ly con người chỉ là chuyển tới nàng kia chỉ treo ở trước ngực không có hoàn toàn tốt cánh tay thượng lý mẫn rõ ràng mà nhìn đến hắn đáy mắt chợt lóe mà qua nghi ngờ nhìn ra hoàng đế đưa quả mơ sự khẳng định giống nhau chuyển tới hắn lỗ thai đi đến tốt cùng nàng là trật khớp còn không có hảo vẫn là nói lấy trật khớp vì danh mặc kệ thế nào một khi nàng thật là mang thai có mang hộ quốc công quốc đủ. khẳng định có người cao hứng có người không cao hứng cha chu ly vừa đi làm cho mọi người mặt lý hoánh bỗng nhiên ở lý đại đồng trước mặt quỳ xuống lý đại đồng đều bị trở tay không kịp lý hoánh ôm lấy hắn đuổi không cho hắn đi nói cha nhị tỷ ở chỗ này ngươi chẳng lẽ không nên vì mẫu thân cầu xin nhị tỷ sao nhị tỷ có thể nào đối mẫu thân thấy chết mà không cứu mẫu thân đem nàng nuôi lớn thành nhân ngậm đắng nuốt tay chu khẩu mọi người cả kinh Ai cũng không nghĩ tới Lý Mẫn sẽ trực tiếp xuất khẩu. Lý Hoánh lạnh cười hai tiếng, kia hai tiếng hàm nghĩa như là đang nói hổ ly cuối cùng lộ ra cái đuôi, đứng dậy thẳng đối với Lý Mẫn, nhị tỷ nguyện ý mở miệng không còn gì tốt hơn. Nhị tỷ chính ngươi chụp đánh lương tâm hỏi một chút, nhị tỷ ngươi đối mẫu thân làm hết thảy, không làm thất vọng mẫu thân, không làm thất vọng lương tâm sao? Ta muội là nói ta cái gì thực xin lỗi mẫu thân, ngươi đừng tưởng rằng tất cả mọi người không biết, là ngươi, là ngươi thiết kế, là mẫu thân cầm ngươi giả dự thư. Lừa gạt hoàng thượng cùng thái hậu, tính phi nương nương, làm hại mẫu thân bị bắt vào tủ. Chứng cứ. Lý bánh sửng sốt. Chứng cứ, nàng nơi nào tới chứng cứ. kia, ngày ấy, ngươi đi qua tổ mẫu sân. Thủ vệ bà tử tận mắt nhìn thấy. Lao thái thái đôi mắt trợn mắt, một khối nhìn về phía Lý Mẫn. Lý Mẫn vì thế cười mà qua, ta đi qua tổ mẫu sân. Xin hỏi tổ mẫu trong viện ném thứ gì sao? Lao thái thái có ném quá đồ vật sao? Như thế không có. Khi thật, lao thái thái ngày đó cũng không dám khẳng định có người từng vào nhà mình sân. lời này thật không thể nói hiệu nói vượng. lao thái thái chú ý chứng cứ. huấn hồ, giả dụ thư, cùng nàng lao thái thái thành cái gì quan hệ? ta muội, người cố ý nhắc tới tổ mẫu nhà ở, chẳng lẽ là tưởng nói mẫu thân lấy kia bổn giả dư thư là đến từ lao thái thái nhà ở sao? lao thái thái sắc mặt chợt đại biến, su su hai tiếng đại chụp cái bản, làm càn. lý hoanh tiếng lòng rối loạn quy xuống, lao thái thái. Lời này không phải ta nói, là nhị tỷ nói, là nhị tỷ cố ý vu oan. Ai vu oan cho ai? Ngươi cho ta cái này, lão thái thái là lão hồ đồ. liền điểm này quanh co lòng vòng nói đều nghe không hiểu sao? Lão thái thái ngón tay đến lý hoánh trên đầu, giận không chọn ngôn, liền ngươi cái này tính tình, cùng ngươi nương giống nhau tính tình, ngươi nương đều bởi vậy bị trảo tiến trong phòng giam đi, đem thượng thư phủ làm hại không cạn. Ngươi không biết tư lấy, không biết tỉnh lại, còn học ngươi nương? Không có, ta nương không có thai hỏa người khác. không có vu hoan không có ngươi nương lúc trước vu hoan cấp từ nương tử thời điểm đừng tưởng rằng ta cái này lao thái thái mắt bị mù không có thấy chờ câu này nổ mạnh tính tin tức từ lao thái thái trong miệng bỗng nhiên phun ra khi toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ lý Ánh mắt tròn váng lao thái thái ngã ngồi tới rồi ghế dựa thẳng nghiệm a di Đà phật lý mẫn hơi hơi híp híp mắt lý đại đồng cao mày đi ra nói mẫn nhi vi phụ có chuyện cùng ngươi nói nghe được lời này chu lý Lập tức ngăn ở Lý Mẫn trước mặt, đại tẩu. Không có việc gì, ta cùng phụ thân nói hai câu lời nói, tiểu thúc ở chỗ này lợi chút. Chạm đến nàng lạnh lẽo bình tĩnh ánh mắt, Chu Lý bung lỏng tay ra, gật đầu, ta ở chỗ này chờ, có việc đại tẩu chỉ cần kêu một tiếng. Lý Đại Đồng nghe được lời này, như là lạnh như băng về phía Chu Lý trên mặt đảo qua liếc mắt một cái. Hai cha con vào cách vách một gian phòng khách. Quản gia phụ trách đem hai cánh cửa đóng lại. Lý Đại Đồng xoay người nói, Mẫn Nhi ngồi xuống đi. Lý Mẫn nói, phụ thân mời ngồi. Nơi này không có người ngoài, chỉ có chúng ta hai cha con, không cần quá phân lẫn nhau. Nếu Lý Đại Đồng đều nói như vậy, Lý Mẫn ngồi xuống. Lý Đại Đồng ngồi ở nàng bên cạnh vị trí, nắm lên trên bàn ấm trà, cấp trên bàn hai cái chén trà rót đầy nước trà, nói, vi phụ thừa nhận, phía trước đối với ngươi quan tâm không đủ, đối với gánh nhi còn lại là quá sủng, dẫn tới cho tới bây giờ nàng cái này vô pháp vô thiên tính cách. Lý Mẫn không nói gì. chỉ là nhìn hắn tay áo bên trong tàng không được lộ ra về điểm này giấy viết thư đầu như là chú ý tới nàng tầm mắt lý đại đồng cười nói trước kia quan trường đồng liêu cáo lao hồi hương lúc sau gửi lại đây thư tử phụ thân không dùng trà sao lý đại đồng sửng sốt ánh mắt rơi thẳng đến nàng hơi cong lên khoe miệng như là dồn dập mà thở hổn hển hai khẩu khí nói uống đương nhiên uống lên nói ngón tay nắm lên chén trà khi một tia nhịn không được rút gân làm hắn ngón tay run run chén trà tùy theo run rẩy Nước trà tràn ra tới, như là muốn bị phỏng hắn ngón tay. Lý Đại Đồng dùng sức nhắm mắt lại, vừa muốn đem trong chén trà thủy đảo tiến chính mình trong miệng khi, đối diện chuyển đến lời nói. Phụ thân không cần sợ thành như vậy, nước trà đã đổi quá, không có độc. Lý Đại Đồng một lăn long lóc đem nước trà toàn sái ra tới, ngươi, ngươi nói cái gì? Nhận được khỏe miệng nàng kia ti giảo hoạt, Lý Đại Đồng mới phát hiện chính mình lại lần nữa mắc như. Nhưng là, đã một rồi. Lý Mẫn không có bị thương tay trái tay mắt lanh lẹ. là đem trên bàn ấm trà chén trà cùng nhau quét rơi xuống trên mặt đất. Ngươi, ngươi, ly đại đồng nhìn chính mình tỉ mỉ kế hoạch đồ tốt toàn quăng ngã thành đầy đất dập nát, thẹn quá thành giận. ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nữ nhi chỉ là tưởng, nếu phụ thân một lòng tìm chết, nữ nhi khẳng định là ngăn không được. Nhưng là, nếu phụ thân không phải một lòng tìm chết, là muốn chết lúc sau một khối đem nữ nhi kéo đi chết nói, nữ nhi ha có không ngăn cản đạo lý. Lý Mẫn kia một bó sắc bén ánh mắt thẳng bắt được Lý Đại Đồng kia mặt trật vật thượng. Lý Đại Đồng bị nàng đôi mắt xem đến từng bước lui về phía sau. Liên Thanh nói, ta sao có thể độc chết ta chính mình nữ nhi. Như thế nào không có khả năng, nếu ngươi đều có thể độc chết ta mẹ ruột. Ta không có. Ngươi nương không phải ta giết. Phụ thân quả nhiên là biết ta nương chết như thế nào. Lao Thái Thái cũng biết. Phụ thân không nói, Mẫn Nhi có thể đi hỏi Lao Thái Thái. Không cần đi tìm Lao Thái Thái, ngươi tổ mẫu không biết. Ngươi tổ mẫu chỉ là tưởng mà thôi. Tưởng. Lý Đại Đồng thở phi phò, tay phải xả kéo trên cổ quần áo, giống như mau thấu bất quá khí tới. Ở nhìn thấy nàng đi mau đến chính mình trước mặt khi, Lý Đại Đồng bỗng nhiên một mông ngồi xuống trên mặt đất, nói, mẫn nhi đều tưởng sai rồi. Vi phụ sao có thể độc chết ngươi mẹ ruột. Ngươi mẹ ruột đối với ta tới nói ân trọng như núi, không chỉ như vậy, ngươi mẹ ruột là ta đã thấy mỹ lệ nhất nhất giống thần tiên giống nhau nữ tử, vi phụ tưởng đối ai xuống tay. đều không thể đối với ngươi nương hạ tay chính là phụ thân vừa rồi kia ly trà là hạ độc không có sai đi phụ thân vì sao tưởng ở nước trà hạ độc không phải tưởng độc chết mẫn nhi lại là tưởng độc chết hay lý đại đồng nhìn chật vật đầy đất chén trà mảnh nhỏ đương nhiên là khó lòng giải bày là ai lý mẫn một chân giẫm trụ hắn nhớ tới thân chạy trốn góc áo ngồi sổm xuống, xuống đối với lý đại đồng kia trương còn đang suy nghĩ tấn biện pháp muốn chạy mặt phụ thân có thể không nói nhưng là phụ thân chớ quên Phụ thân hài tử, hiện giờ đều ở nơi nào? Hài tử. Đúng vậy, phụ thân không phải cùng Mẫn Nhi đề qua, nói, Mẫn Nhi mấy cái đệ đệ tưởng về nhà. Mẫn Nhi trong lòng tưởng, đây chính là vì phụ thân làm kiện rất tốt sự cơ hội, bởi vậy, làm người tiếp mấy cái đệ đệ, chỉ chờ phụ thân bên này hết thảy đều an bài hảo, Mẫn Nhi lập tức đem đệ đệ đưa về đến phụ thân bên người. Lý đại đồng đối với nàng đôi mắt trừng thành vòng tròn lớn, như là trước nay đều không quen biết nàng người này, đó là ngươi thân đệ đệ. như thế nào phụ thân cho rằng ta sẽ đối đệ đệ làm chút chuyện gì sao lý đại đồng quanh thân mồ hôi lạnh đầm địa bắt lấy tay nàng ngươi không thể ngươi nghe ta nói mẫn nhi ngươi thật không thể thương tổn bọn họ bọn họ là vô tội bọn họ tuổi còn nhỏ bọn họ nhưng không nghĩ như vậy bọn họ nhìn thấy mẫn nhi khi đã luôn miệng nói tương lai thượng thư phủ là của bọn họ mẫn nhi đương nhiên sẽ không thương tổn thân đệ đệ chính là đại tỷ ta muội các nàng đã biết nói có phải như vậy hay không tưởng mẫn nhi không biết lý lại đồng ngẩng đầu nhìn về phía nàng bỗng nhiên trên mặt một cái rút rẩy, lộ ra văn nhã mặt ngoài phía dưới dữ thợn khó trách ngươi mẫu thân nói ngươi thị phi trừ bỏ không thể nếu không là muốn đem chúng ta thượng thư phủ toàn hại kia cũng là vì phụ thân mẫu thân từ lúc bắt đầu đều tưởng tẫn biện pháp tưởng đem ta cùng ta mẫu thân trừ bỏ chẳng sợ vừa rồi kia chén nước trà vào phụ thân bụng phụ thân chính mình đã trước ăn vào giải dược chết người cũng chỉ có thể là ta một cái nhưng là ta từ đây muốn trên lưng sát phụ tội danh. Lý Mẫn lạnh lùng mà cười một tiếng, phụ thân như thế vô tình vô nghĩa, mà giống phụ thân người như vậy, Mẫn nhi thật sự cũng khó mà tin được. lấy ta mẫu thân thông minh trí tuệ, sẽ đã từng thích thượng phụ thân như vậy kế hoạch độc hại chính mình thê nhi nam tử. hết thể sự thật chân tướng chỉ có thể thuyết minh, phụ thân có lẽ yêu say đắm quá ta mẫu thân, nhưng là ta mẫu thân căn bản chưa từng có thích quá phụ thân. Bang, Lý Đại Đồng trên mặt cơ bắp như là hỏng mất mặt đất. Giống to kêu to, ngươi, ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy. Nàng ái người là ta, vẫn luôn là ta. Một hai tám có người ngồi không yên. Ngươi, ngươi, ở một đốn cuồng loạn kêu to về sau, ly đại đồng đột nhiên hô hấp rồn ruột, ruột, ruột sắc mặt phát tím, như là trong cổ họng cái gì bị tạp trụ giống nhau. Lý mẫn đôi mắt hiếp lại, ở quét hạ hắn mặt về sau, bắt lấy hắn cái kia cất giấu phong thư cổ tay háo, hai căn đầu ngón tay nhẹ nhàng đem lá thư kia từ đối phương tay háo rút ra. Vì thế Lý Đại Đồng bàn tay đi ra ngoài tưởng cùng nàng lôi kéo phong thư, lại bởi vì dồn dập hô hấp mau không thở nổi, không có sức lực, vai ngã xuống trên mặt đất. Hồn hển hồn hẹn Lý Đại Đồng tiếng hít thở giống như giống nhau, ngửa đầu, hai con mắt tùy thời hướng lên trên vừa lần Ở trong mắt hắn, viết không thể tin tưởng. Hắn không có uống xong độc trà, chẳng sợ uống xong độc trà, hắn uống trước giải dược, cũng không nên có việc, sao có thể biến thành hiện tại này phó sắp chết rồi bộ dáng Bị bệnh lý mẫn khinh phiêu phiêu hai chữ tạp đến hắn trên đỉnh đầu không có gì kỳ quái mỗi người đều sẽ sinh bệnh động khí người càng dễ dàng sinh bệnh hắn sinh bệnh phát bệnh tật lý đại đồng cảm giác sinh bệnh tin tức này so với uống độc trà càng đáng sợ bởi vì độc trà hắn có giải dượng nhưng cái này bệnh như là muốn đoạt đi rồi hắn mệnh dường như hai tay đột nhiên bắt được lý mẫn đuổi cứu cứu cứu lý mẫn đem giấy viết thư từ phong thư trong miệng mặt rút ra lý đại đồng đôi mắt xúc thành viên biến thành cá chết dạng trồng trắng mắt. Lý Mẫn lại đem giấy viết thư hướng chính mình trong lòng ngực nhét vào đi, sau đó mở ra phong thư khẩu, nhắm ngay Lý Đại Đồng cái mũi miệng, phong thư khẩu giống như cái khẩu trang gắn vào Lý Đại Đồng cái mũi miệng khẩu thượng. Lý Đại Đồng tức khắc mắt choáng váng, đôi mắt đăm đăm, nếu không phải không có sức lực, hắn hiện tại muốn cùng nàng tới cái ngươi chết ta sống. Xem hắn cái này biểu tình, rõ ràng nghĩ nàng đây là muốn mưu sát hắn. Lý Mẫn cười lạnh một tiếng, ngươi này chỉ là để thở quá độ chứng. Chậm một chút hô hấp, nếu muốn chết, có thể không hô hấp. Vừa định lại trước khi chết dồn dập hút hai khẩu khí Lý Đại Đồng, nghe được nàng như vậy vừa nói, không tin ánh mắt ở trên mặt nàng chuyển động một vòng. Tưởng ngươi chết nói, có rất nhiều biện pháp, sở trường véo ngươi cổ không phải càng mau Lời này là không giả. Lý Đại Đồng bắt đầu thả chậm hô hấp. Theo hô hấp biến chậm, tựa hồ phía trước bị tử thần lôi kéo phải đi kia khẩu khí, hô hô, hô hô, chậm rãi bị Lý Mận che trở phong thư kéo lại Phát tim sắc mặt dần dần biến trở về hương nhuận, hô hấp khôi phục trở về vững vàng. Cuối cùng Lý Đại Đồng thật dài mà sơ giải ra một hơi, cả người trình hình chữ đại, bình nằm xoài trên trên mặt đất, hắn toàn thân toát ra mồ hôi nóng đang ở giống thủy triều giống nhau ở chậm rãi biến mất đi xuống. Sống lại loại cảm giác này cực kỳ giống kia nhiều năm trước lúc ấy kia một ngày, trước mắt gương mặt này là như vậy giống nàng cực kỳ giống nàng cùng loại cảnh tượng, thế cho nên Lý Đại Đồng há mồn khi không biết có phải hay không ở trong hậu. nói mới nói a tình tư tình tức từ nương tử lý mẫn mẹ ruột danh lý mẫn trước kia tuy rằng không có nghe người ta nói quá chính mình mẹ ruột khuê danh nhưng là chỉ nghe lý đại đồng như vậy một điều, đều biết kêu chính là chính mình mẹ ruột khuê danh không có sai nàng đã chết lý mẫn lạnh băng băng ba chữ không lưu tình chút nào đánh gây lý đại đồng làm ngộng lý đại đồng bỗng nhiên nức nở một tiếng hai tay bộ mặt giống cái tiểu hài tử bất lực mà khóc lên ngươi không biết không biết năm đó Ta cũng là như vậy bị nàng cứu. Bị nàng đã cứu như vậy một mạng về sau. Từ đây. Từ đây thích thượng nàng, lại bởi vì không chiếm được nàng, cuối cùng đem nàng hại chết. Ta không có hại chết nàng, ta nói rồi bao nhiêu lần, ta sao có thể hại chết nàng. Ta như vậy thích nàng. Ở nàng đã chết về sau, ta đem nàng sở hữu dùng quá đồ vật đều cẩn thận cất chứa đi lên. Biết vương thị khẳng định sẽ phá hư nàng đồ vật. Chẳng sợ ngươi sẽ bởi vậy hơn ta. Nhưng ta liền tưởng, nàng là của ta. ta. Tham lam vô sỉ nam nhân. Thích một người, ái một người, chỉ lo chính mình đem nàng chiếm cho riêng mình, này chỉ là ích kỷ, nơi nào là ái nhân. Không phải ngươi hại chết nàng. Nàng chết như thế nào? Lao thái thái không phải nói, là vương thị vu hoan cho nàng đem nàng lộng chết sao? Lý mẫn nhìn hắn kia trương chảy đầy nước muối cùng nước mắt mặt. Lao thái thái có thể biết được cái gì? Lý lại đồng cổ tay háo lao lau hồ nước mũi mẫu thân ngươi ngươi biết đến, như vậy xuẩn, đều bị ngươi thiết kế. Dẫm tiến ngươi thiết kế tốt bấy giờ. Nàng bình thường lừa gạt lừa gạt người còn có thể, như thế nào cùng trong cung những cái đó nương nương so sánh với. Ngươi mẹ ruột trên đời thời điểm, mẫu thân ngươi giống châu chấu, như thế nào nhảy đều nhảy không ra đi. Khi đó vương thị nói lời này bất quá là lừa gạt lao thái thái. Nói cái gì lời nói? Lý mẫn hỏi. Còn không phải là nói, nói ngươi mẫu thân ở trong hoàng cung y để chết người. Người mẫu thân như vậy có bản lĩnh sao có thể y để người chết. Nếu là nói lúc trước đại cứu tử tiến Thái Y Điệ viện phụng chức mới vừa không có bao lâu, Y Điệ người chết tương đối có khả năng. lý Đại Đồng tức giận mà nói. Nói cách khác, khi đó, Lao Thái Thái cho rằng, từ năng ấm Vương Triệu Hùng cùng nhau ở trong hoàng cung cho người ta chữa bệnh, trong đó một cái đem người Y Điệ đã chết, kết quả Vương Triệu Hùng đem nước bẩn bắt cho từ tình. Lao Thái Thái cái này phiên bản, khẳng định là không quá đáng tin cậy. Thứ nhất, nếu thật là ai Y Điệ chết người, từ tình cũng hảo, Vương Triệu Hùng cũng hảo. cái nào thái y nghề cũng hảo trong hoàng cung khẳng định là muốn bắt người xử theo pháp luật sẽ đem tội phạm công bố với chúng nhưng là từ giữa có thể thấy được trong hoàng cung lúc ấy đã chết người sao trong hoàng cung người chết nhiều lắm đâu hiếu đức hoàng hậu đông cung biến cố kia một lần lý đại đồng thanh em run run rẩy rẩy kia chàng hoàng cung giết chóc ai hiện tại nhớ tới đều sẽ bởi vì liên tưởng khởi chồng chất thi cốt mà thâm khủng không thôi hắn không ngoại lệ nói như vậy nàng mẹ ruột từ tình thật là bởi vì hiếu đức hoàng hậu chết Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta nương lúc ấy là chết như thế nào. Đều nói ta nương là bệnh chết, nhưng là, ai cũng biết, ta nương là không có khả năng bạo bệnh chết. Lý Mẫn nói ra từ tam cứu đám người phòng đoán. Há biết Lý Đại Đồng một cái lắc đầu trực tiếp phủ nhận, hơn nữa nói có bài bản hẳn hoi, ngươi nương thật là bạo bệnh chết. Ngươi nương lúc ấy từ trong hoàng cung bị đưa về tới thời điểm, một khuôn mặt toàn thay đổi bộ dáng. Không bao lâu, liền đã chết. Chết phía trước, còn lần nữa công đạo ta. ai cũng không thể tới gần nàng bệnh truyền nhiễm lý mẫn sắc mặt trợn châm xuống xem ra cái kia hiếu đức hoàng hậu cách chết cũng không phải giống trong lời đồn như vậy là bị ban rượu độc hoặc là lụa trắng cái gì bệnh truyền nhiễm có thể như vậy lợi hại bệnh đậu mùa không nàng đi vào này cổ đại xem dược thư bên trong là có bệnh đậu mùa ghi lại nếu là bệnh đậu mùa không có khả năng trong hoàng cung đối này như thế kiên kỵ một chút tin tức đều không tiết lộ ngươi nói nàng mặt biến thành cái dạng gì Lý Mẫn Tư vớt hỏi, không biết, ta chỉ là trộm nhìn thoáng qua, kia buổi tối, nàng bị đưa về tới thời điểm, trời đã tối rồi, đèn lồng che chở cái kia quang, chiếu không đi vào, chỉ cảm thấy nàng mặt, thay đổi. Lý Đại đồng nói năng lộn xộn mà nói, có thể nghĩ, kia buổi tối tình huống, phối hợp lúc ấy trong Hoàng Cung Tinh Phong huyết vũ, làm người ký ức đều biến mơ hồ không rõ, có thể nói là một mảnh loạn tượng. Như nhau nàng phía trước sở đoán, nàng mẫu thân chết. Hết thể bí mật đều tồn tại trong hoàng cung cao cao tường viện bên trong, mà cùng với đại hoàng tử trở về, tự hồ, tinh phong huyết vũ muốn lại lần nữa lên bờ bộ dáng. Lý mẫn nhẹ nhàng mà hít vào một hơi, quan sát Lý Đại Đồng gương mặt kia, một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì muốn thiết kế độc trà? Ai nói cho ngươi, cần thiết giết chết ta? Lý Đại Đồng dùng mình một cái, rụt rụt đầu lúc sau thở dài nói, là ngươi đại tỷ, Là ngươi đại tỷ từ trong cung thả ra tin tức. Nói ngươi cùng ngươi mâu thân giống nhau ở trong hoàng cung khả năng đề cập đến hiếu đức hoàng hậu trước kia cái kia án tử đi. Phải biết rằng, ngươi nương lúc ấy trở về những bệnh, đúng là bởi vì nguyên nhân này. Nếu không phải ngươi nương thực sắp chết, nói không chừng thượng thư phủ toàn bộ muốn cùng nàng một khối trốn cùng. Lại nói tiếp, người nam nhân này trước sau là cái yếu đuối, ích kỷ hóa. Ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi người yêu, đối đãi ngươi thế nữ, ngươi vẫn là nam nhân sao? Lý Mẫn lạnh lùng mà cười. Ta không có độc chết nàng. ta không có hại chết nàng lý đại đồng lớn tiếng cãi cọ chính là ngươi hiện tại không phải tưởng độc chết ta sao lý đại đồng nuốt hạ nước miếng ngươi nghe ta nói mẫn nhi Ngươi xa chạy cao bay đi lập tức đi đi rất xa ngươi tưởng ngươi mẫu thân y di thuật cao minh đều bởi vì hiếu đức hoàng hậu sự bị ta thượng thân cuối cùng bạo bệnh đã chết ngươi sẽ giống nhau kết quả vì phụ đây là giúp ngươi làm ngươi đã chết có thể giải thoát hảo qua giống ngươi mẫu thân trước khi chết như vậy thống khổ bệnh tâm thần, ngoài phòng, thùng thùng, thùng thùng, hai tiếng gõ cửa, quản gia ở cửa hô thanh, lao ra, nhị cô nương, tiểu nhân ở bên ngoài nghe thấy trong phòng thanh âm, có phải hay không thứ gì rơi xuống đất? trong nhà hỗn độn động tĩnh, sớm chuyển tới bên ngoài đi, có thể là nghe thấy thanh âm người, do dự luôn mãi mới đi đến đại đường xin chỉ thị lao thái thái, quản gia lại qua đây dò hỏi, lý mẫn sợ chính là tiểu thúc một cái lo lắng kết quả phát ấu, lý đại đồng sấn cái này khe hở vội vội vàng vàng bỏ lên. chụp đánh chụp đánh quần áo thượng cho bụi đối ngoài phòng quản gia kêu chuyện gì đều không có ta nhất thời chửi tay quăng ngã nát cái ly ấm trà đoan hổ trà nóng tiến vào quản gia nghe như vậy vừa nói đôi tay đẩy ra môn thấy trong phòng trên mặt đất quả nhiên một mảnh hỗn độn nhưng là lý đại đồng cùng lý mẫn đều ngồi ở ghế dựa bình yên vô sự phu thân lý mẫn làm cho quản gia mặt nói nếu không có cái khác chuyện này nữ nhi này liền hồi vương gia phủ lý đại đồng giống từ phụ giống nhau gật đầu vất vả ngươi đi này một chuyến. Người ta muội này chỉ là vô cớ gây rối, nàng nói cái gì lời nói ngươi đều không cần để ở trong lòng, vi phụ trong lòng rõ ràng, biết như thế nào làm. Quản gia đương nhiên nghe không rõ bọn họ hai người chi gian này đoạn tiếng lóng. Nhưng thật ra ở Lý Mẫn đứng dậy phải đi thời điểm, Lý Đại Đồng tự mình đưa Lý Mẫn ra tới cửa, thái độ cung kính đến một chút đều không giống phụ thân, ngược lại là Lý Mẫn phía dưới nô tài giống nhau. Kỳ thật, Lý Mẫn là vương phi, Lý Đại Đồng bất quá là cái nhị phẩm quan viên. Đại minh vương triều tồn ti có tự, như thế tôn kính đảo cũng là hẳn là. Ở đại đường chờ đều có chút không kiên nhẫn Chu Lý, thấy Lý Mẫn xuất hiện ở hành lang thời điểm, lập tức đón đi lên. Thấy nàng hoàn hảo như lúc ban đầu, Chu Lý bung tâm, nói, đại tẩu, nếu sự tình đều xong xuôi, chúng ta trở về đi. Hảo, Lý Mẫn đáp ứng, khoe mắt đảo qua Lý Đại Đồng nút ở phía sau mặt không dám động bộ dáng thẳng đi đến phía trước ngồi đối diện ở ghế trên láo thái thái cáo biệt, tổ mẫu, cháu gái đi về trước con thỉnh tổ mẫu nhiều hơn bảo trọng chính mình thân mình. Lão Thái Thái ngón tay run run mà triển quá hai viên phật châu, nửa mở mở mắt, hướng nàng hàng đầu, hiển từ mà nói, đi thôi. đến nơi Lý hoánh, sớm bị Lao Thái Thái uống về phòng của mình đóng cửa ăn ăn. chờ Hộ Quốc Công phủ xe ngựa rời đi thượng thư phủ, Lý Đại Đồng xoa cái chán đổ mồ hôi rảo bước tiến lên đại đường. Lão Thái Thái vừa nhìn thấy hắn, kia xuyên phật châu bang một tiếng tạp đến trên mặt hắn, lớn tiếng mắng chửi, ngươi đều làm chút cái gì hỗn trướng sự tình. Ngươi cái này xuất sinh. Nương. Lý đại đồng cái chán bị tạp ra cái đại bao, tao mày nói, ta làm cái gì? Ngươi nói, ngươi có phải hay không tưởng độc chết mẫn nhi? Lao thái thái nhãn tuyến trưởng. Lý đại đồng vội la lên, hài nhi đây cũng là vô pháp, đều bởi vì hoa nhi từ trong cung truyền ra tin tức tới. Kỳ thật, hài nhi nơi nào nhẫn tâm độc chết chính mình nữ nhi? Thôi bỏ đi. Lao thái thái mắng, ngươi là ta sinh, ngươi trong bụng bản tính ta có thể không biết. đều biết này ba cái nữ nhi ngươi đều sẽ không để trong lòng ngươi chỉ nghĩ ngươi ở bên ngoài kia mấy cái nhi tử mẫu thân biết liền hảo nếu sự tình đều mở ra lý đại đồng dứt khoát cùng lao thái thái ngả bài chính là ngươi hiện tại kia mấy cái nhi tử ở ai trong tay ngươi biết không lao thái thái thở phì phì mà nói nghĩ đến chính mình nhược điểm đều bị lý mẫn nắm trong lòng bàn tay lý đại đồng cái này hối hận ta nào biết đâu rằng ta dưỡng chỉ bạch nhãn lang vốn tưởng rằng nàng giống nàng mẫu thân tâm địa thiện lương nào biết đâu rằng nàng sẽ quay đầu lại tính kế khởi ta, kia cũng là ngươi xứng đáng. Lao Thái Thái đối này đối Nhi Tử một chút đều khẩu không lưu tình, lần trước ta đã cùng ngươi đã nói, nói muốn ngươi cùng nàng mẫu thân đối nàng hảo điểm, chính là các ngươi không nghe, hiện tại chẳng trách nàng đối với các ngươi không tốt. Ngươi đến tuột cùng ham cái gì, ham nàng nương kia buồn bí tịch sao? Kia buồn bí tịch có thể có thứ gì? Đáng giá các ngươi hai cái đem tánh mạng đều đáp thượng. Lý Đại Đồng căn bản không tiếp Lão Thái Thái này hỏi chuyện. Xoay người đi ra ngoài, hài nhi có việc hồi nha môn. "Uy, tiêu không được Lý Đại Đồng, Lão thái thái đứng lên che lại ngực. Người, người cái này nghiệp trướng, mau, mau đem ta tức chết rồi. Thượng cô cô đứng ở Lão thái thái bên người chạy nhanh rối tay nâng trụ lao thái thái, xem xét mắt Lý Đại Đồng rời đi bóng dáng, hồi tưởng khởi Lý Mẫn tối hôm qua thượng cùng nàng lời nói. Lý Mẫn khi đó là như thế này đối nàng nói. Thượng cô cô, người cho rằng cha ta đương nhiều năm như vậy quan, thật là như vậy ngốc người sao. Nhị cô nương, lao thái thái tính tình ta biết, người giúp ta chuyển cái lời nói cấp lao thái thái. Này trong cung tinh phong huyết vũ ai đều tránh không khỏi, lao thái thái chính mình châm trước, nên làm như thế nào, lao thái thái trong lòng có cái đế. Ta như vậy một hồi thượng thư phủ, lao thái thái khả năng trong lòng liền minh bạch, là ai sai nhi. Lý mẫn ở ánh nến hạ cặp mắt kia, đến bây giờ, thượng cô cô chỉ cần hồi tưởng lên, đều mí mắt thằng ngại. Bởi vì cặp mắt kia, sắc thật quá giống, rất giống nữ nhân kia. Lao Thái Thái quả nhiên là ngồi xuống về sau, phân phó phía dưới người, dọn dẹp một chút đồ vật, ta phải về chính mình nhà cũ đi. Lao Thái Thái, một đám người kinh hô. Lão Thái Thái cái này hành động giống như một chút dấu hiệu đều không có. Tuy rằng theo Lý mà nói, Lao Thái Thái căn bản đều là sẽ không ở nhi tử trong nhà lâu trụ người, vẫn luôn là. Nhưng là, mắt thấy thượng thư phủ, như vậy nhiều sự tình không có giải quyết. Lý Anh muốn xuất giá, Lao Thái Thái không được lại trở về. Chỉ có thượng cô cô biết là chuyện như thế nào, bởi vì, chính mình đã đem Lý Mẫn muốn nàng chuyển cáo cho Lao Thái Thái nói đều cấp Lao Thái Thái nói. Lao Thái Thái khẳng định nếu muốn bảo tồn chính mình. Lao Thái Thái nói, ta trở về làm cái gì? Nàng xuất giá ngày đó, tân lang quan cũng chưa có thể tự mình tới đón cưới. Ta ở chỗ này, không phải chờ bị người chê cười sao. Nàng chính mình gieo hậu quả xấu chính mình bối, cùng nàng nương một cái dạng, không thể đoán bất luận kẻ nào. Nàng có thể có hôm nay. Sớm biết rằng trước kia liền không cần làm như vậy. Không cần phải nói, Lý Huánh đang nghe thấy lao thái thái này đoạn lời nói khi, tưởng đâm tưởng đi tìm chết tâm đều có. Nàng chính mình gieo hậu quả xấu, nàng chính mình loại. Cái này lời nói, lại là không sai. Nếu nàng khi đó, không lựa chọn thiết kế Chu Ly tới thoát khỏi Chu Lệ. Như vậy, hôm nay Lý Mẫn đoạt được hết thảy, đều là nàng. Xe ngựa ở Kinh Sư trên đường cái xuyên qua, là hướng vùng ngoại ô chạy tới. Chu Ly xốc lên màn xe vừa thấy. Mắt thấy cái này xe ngựa chạy phương hướng không phải che chở quốc công phủ, không khỏi nghi vấn thanh, đại tẩu, chúng ta đây là muốn đi đâu. Tiểu thúc, không nên gấp gáp, chúng ta hiện tại tới trước một chỗ đi, ta có cái gì tưởng cấp tiểu thúc nhìn xem. Lý mẫn nói, nàng đây là tam tư dưới biết Lý Đại Đồng hôm nay cùng nàng lời nói, có chút đồ vật hoặc là không có nói thật, nhưng là, về từ tỉnh kia đoạn chết như thế nào lời nói, lại là rất có khả năng là thật sự. Địa phương nào? Chu Lý đối nàng lời này phản ứng là mị hạ mắt, cũng không thấy được thực ngoại ý muốn bộ dáng. Lý mẫn chỉ xem hắn cái này biểu tình, đều biết, hắn hẳn là ở bên ngoài cũng không biết nghe bao nhiêu người nói qua nàng nghiên cứu tân dược tài sự. Cũng là, chuyện này, sớm tuy nàng vào cung cấp đại hoàng tử chữa bệnh kia một ngày, chuyển tới cơ hồ mọi người đều biết nông nỗi. Mỗi người, đều biết nàng Lý mẫn dùng một loại kỳ quái phương pháp đi cứu đại hoàng tử khó chứng. Đến nỗi là cái gì phương pháp? Ly kỳ trà lâu thuyết thư tiên sinh thậm chí lấy đem nàng miêu tả thành sẽ sử dụng kỳ dị pháp thuật nữ tử. May mắn không có đem nàng truyền vi yêu quái, nếu không nàng đều phải khả năng bị người cột vào cọc cây thượng tiêu chết. Đương nhiên, giống thai y lì viện những người đó, là biết nàng lý mẫn chưa khỏi đại hoàng tử khó chứng rửa vào kỳ thật là một loại tân dược tài khởi đặc biệt hiệu quả trị liệu. Về loại này tân dược tài, vì thế gần đây ở y học trong giới bị người quảng vi tương truyền, khiến cho không nhỏ động. Mỗi người đều tưởng tìm tòi nàng Lý Mẫn tân dược tài là thứ gì, chính là Lý Mẫn đối tân dược tài bảo mật công phu làm được mười phần, bảo mật đến liền hộ quốc công phủ người đều không biết gì. Thái y kỳ viện đối này chia làm hai phái. Bởi vì căn cứ đại hoàng tử Chu Vân Cách nói, Lý Mẫn cho hắn dùng cái này dược khi, đối hắn nói rất nhiều cái này dược liệu độc tác dụng phụ, bao gồm có thể thực mau làm người tử vong điểm này, là nhất trí mạng. Như thế đáng sợ dược, cùng độc dược lại có gì khác nhau. Cho nên. Kỳ thật đại bộ phận thái y hề cũng không chủ trương bí quá hóa liều cấp người bệnh dùng loại này đáng sợ như là có thể đồng thời đem người hại chết dược vật. Bởi vì giống như đối với cái này dược không chế, Lý mận chính mình đều không có cái gì nắm chắc. Có thể là bởi vì thái y hề này đó phản hồi ý kiến, khiến cho nàng chẳng sợ dùng tân dược tài cấp đại hoàng tử trị hết bệnh. Hoàng đế đối tân dược tài phản ứng giống nhau hưng thú thiếu thiếu, không quá muốn biết loại này cùng loại độc dược tân dược tài đến tuột cùng là thứ gì. Đối hoàng đế tới nói. Loại này không có an toàn tính chất dữ liệu, không dùng được. Chỉ có thể nói, đại hoàng tử có thể trị hảo bệnh đều là bởi vì mệnh trung vẫn may. Sự thật thật là như thế sao? Theo Lý Mẫn hồi lâu từ trưởng quay lại không cho là như vậy. Lý Mẫn dám dùng cái này dược cấp đại hoàng tử dùng, nếu Lý Mẫn chính mình không có tám chín thành năm chắc khẳng định không dám cấp đại hoàng tử dùng. Đại hoàng tử rốt cuộc kia cũng là một cái mạng người, đối với đem mạng người xem so cái gì đều quan trọng Lý Đại Phu tới nói. khẳng định là nghị kỹ rồi hết thể hậu quả mới có thể cấp đại hoàng tử dùng cái này dược tuy rằng mạo hiểm tính đại nhưng là không thể nói lý mẫn này cử là hoàn toàn lô mãng hành vi hơn nữa tư trưởng quay là toàn bộ hành trình đều đi theo lý mẫn nghiên cứu phát minh cái này dược liệu bởi vậy chỉ có hắn nhất rõ ràng này trong đó nội tình so với cái này dược liệu khả năng cấp người bệnh mang đến độc tính tựa hồ càng làm cho người cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi chính là bọn họ trải qua vất vả làm ra tới một chút dược Cấp đại hoàng tử dùng một chút, một lần đợt trị liệu đã toàn bộ dùng xong rồi. Này không thể nghi ngờ là thần dược. Có thể chữa khỏi đại hoàng tử khó chứng, có thể chữa khỏi từ tam cứu lao bà ho lao, ở cái này cổ đại tương đương với bệnh nan y ho lao, không phải thần dược là cái gì. Chỉ là thần dược, nếu có thể dễ dàng đạt được, có thể gọi là thần dược sao. Bồi dưỡng bèn mình lỉnh, yêu cầu tốn thời gian cố sức, đến cuối cùng giai đoạn tinh luyện, càng là nhất gian nan một cái quá trình. Dựa theo từ Tam Cứu cách nói, tinh luyện cái này cái gọi là Penninglin, tương đương với từ mười vạn trong quân đội lấy ra một cái tướng quân. Cổ đại lạc hậu công nghiệp cùng sức sản xuất, Lý Mẫn cuối cùng là lần đầu tiên cảm nhận được. Có đôi khi, nàng đều sẽ mở mịt mà nhìn chính mình đôi tay. Chính mình có cái này kỹ thuật, có năng lực này, có cái này tri thức, chính là hoàn cảnh không giống nhau, vật chất điều kiện hoàn toàn không giống nhau. Ở cái này lạc hậu cổ đại, liền cái gọi là hóa học. Vật lý như vậy cơ sở ngành học hệ thống đều không có xuất hiện. Chỉ dựa vào nàng một người, muốn hoàn thành thế kỷ 21 đã thành lập ở phát đạt công nghiệp cơ sở thượng đồ vật, nói dễ hơn làm. Không, quả thực là thiên phương dạ đàm. Đổi làm trước kia, nếu nàng hiện tại người như cũ thân ở ở thế kỷ 21, khẳng định là tưởng cũng không dám tưởng hiện tại chính mình ở làm sự tình. Người tiềm năng, chỉ có thể là đều bị bước ra tới. Hiện tại, nàng nương không biết chết vào loại nào bệnh truyền nhiễm. nhưng là loại này bệnh truyền nhiễm rất có khả năng ngóc đầu trở lại nàng cần thiết phòng hoạn với chưa xảy ra nhằm vào bệnh truyền nhiễm nhất hữu hiệu đồ vật là chất kháng sinh mà penminzin là nhân loại chế tạo ra tới đệ nhất loại chất kháng sinh có thể ứng phó đại bộ phận bệnh truyền nhiễm ở nhất nguy cấp thời điểm có thể cứu người một mạng làm đại phu sợ nhất sự tình là cái gì lý mẫn nhớ rõ năm ấy đầu nàng có một lần xuống nông thôn chi viện địa phương chữa bệnh kết quả cho nàng đụng tới một cái xuất huyết nhiều sản phụ Rõ ràng, người bệnh là có thể cứu tới, chỉ cần, nhiều điểm máu, huyết tương, nhiều điểm thuốc cầm máu. Chính là, địa phương không có điều kiện, liền thử máu hình điều kiện đều không có. Chờ đem sản phụ từ núi sâu rừng ra đưa đến huyện thành thời điểm, hết thẻ sớm đã đã muộn. Một thai hai mệnh, nàng khi đó trên mặt xôn sao mà giống trời mưa. Rõ ràng biết như thế nào cứu người, rõ ràng có thể cứu tới, nhưng là, không có dược, không có dược. Đại tẩu, tiểu thuốc một tiếng. đem lý mẫn lôi trở lại thần lý mẫn vọng ra ngoài xe thời tiết tự này thiên hạ trận đầu tuyết về sau trở nên lặp đi lặp lại khi thì lánh khi thì nhiệt giống hôm nay cư nhiên xuất hiện đại thái dương khắc thường thời tiết đúng là bệnh dịch dễ dàng nhất lan tràn điều kiện đại tẩu ở hưu sầu cái gì chu lý kia tuổi trẻ đôi mắt đều có thể rõ ràng phát hiện trên mặt nàng che giấu không được kia mạt sầu lo lý mẫn đem màn xe bông nói tiểu thúc hôm nay chứng kiến đến mong rằng tiểu thúc không cần dễ dàng đối ngoại nói Điểm này đại tẩu yên tâm. Ta người này khẩu phong thực khẩn tuyệt đối không giống cái kia miệng rộng 11. Chỉ thấy chính mình không tự chủ được lại nhắc tới 11, chu Lý kéo kẹt cắn răng. Lý mẫn như là không có phát hiện hắn điểm này dị thường, tiếp tục nói, Đại ca ngươi, hôm nay vì triều đỉnh sai sự ngày đêm làm lụng vất vả. Bởi vậy ta sợ chuyện này cùng hắn nói về sau cho hắn trong lòng thêm phiền. Chuyện này, ta về sau ủy thác cấp tiểu thúc, tiểu thúc ngươi đến lúc đó nhìn khi nào thích hợp nói cho đại ca ngươi. Chu Lý lập tức sửng sốt, như thế trầm trọng nhiệm vụ đột nhiên áp đến hắn trên đầu vai. Nếu bàn về dĩ vãng, hắn là rất muốn chính mình đại ca cho chính mình nhiệm vụ, chỉ là, hiện tại đột nhiên nói ra lại là một chuyện khác. Tiểu thúc không có cái này tự tin sao? Có. Chu Lý há mồm liền đáp, tùy theo, thấp thanh âm, đại tẩu việc này thật không có cùng đại ca thương lượng quá. Hơi để qua. Hắn không phải không biết nàng ở nghiên cứu chế tạo tân dược sự, chỉ là không hỏi nàng, cho rằng... Nàng nhất định ở nhất thích hợp thời cơ lại nói cho hắn. Hiện tại, xác thật không phải nói cho hắn thời điểm. Nói cho hắn, hắn nếu là phái người làm ra cái gì hành động tới, khẳng định sẽ lập tức khiến cho Hoàng đế bắn ngược. Hiện tại, có lẽ cổ đại những người này còn không biết ven insulin tầm quan trọng. Lý mẫn lại là quá rõ ràng bất quá. Ở cổ đại trên chiến trường, một nửa trở lên binh lính đều không phải chết vào hắn giết, mà là chết vào bệnh tật. Bao gồm ngoại thương, bệnh truyền nhiễm, này đó chí mạng bệnh quẩn. có thể thực mau cướp đi binh lính tánh mạng bệnh quẩn, đều yêu cầu peninsulin trị liệu. Peninsulin ở hiện giai đoạn hạ có thể nói là phương diện này tốt nhất đặc hiệu dược. Có thể nói, như vậy đồ vật thực mau sẽ trở thành trên chiến trường chiến thắng phát bảo. Bởi vậy, nàng mới đem thứ này vẫn luôn che lại. Đối với peninsulin cách dùng, cũng giới hạn trong nói cho từ tam cứu trở thân cận nhất nhất tin cậy mấy người kia, chỉ nói có thể trị liệu ho lao. Hơn nữa dùng như thế nào, đều đến rửa nàng lý mẫn một cái thao tác. lý mẫn đối này không phải không có nghĩ tới mở rộng sẽ sử dụng penninslin đại phu huấn luyện nhưng là ở cái này rắc rối phức tạp hoàn cảnh hạ có thể cho nàng tín nhiệm người thật sự không nhiều lắm nhất trí mạng chính là penninslin sản lượng thật sự quá thấp quá thấp khan hiếm dược sắc ý nghĩa cái gì không cần nói cũng biết xe ngựa chạy tới rồi mục đích địa khi chu lý vọng tới rồi một mảnh ruộng bậc thang tựa hồ đã có người bắt đầu xuống tay trên mặt đất bị đông hảo chuẩn bị sang năm gieo giống những người đó đều là đại tẩu người sao chu lý hỏi không xem như đi lý mẫn là làm từ trưởng quậy đem điền đều thả ra đi cấp nông hộ áp dụng nhận thầu chế như vậy bọn họ đến lúc đó dễ dàng hướng nông hộ mua sắm bọn họ yêu cầu dược liệu đến nỗi canh tắc quá trình đều giao cho nông hộ lúc cần thiết cấp nông hộ kỹ thuật chỉ đạo như vậy quản lý phương pháp dễ dàng nhất ra hiệu quả và lợi ích nghĩ đến chính mình vốn đang tưởng ở chỗ này kiến cái đại nông trang làm lắm ruộng dưỡng dưỡng gà vịt ngỗng kết quả bởi vì bị bắt làm ra cái pèn mình toàn hủy hoại. Kia đều là bởi vì khi đó, nàng nơi nào từng nghĩ đến chính mình nam nhân sẽ trở về. Nơi nào nghĩ đến, chính mình sẽ cùng cái cổ đại đại thúc làm vợ chồng, yêu đương. Cuối cùng, đem chính mình hết thể đều đắc thượng. Bắt đầu có lộng vẹn mình xứ lỉn ý niệm, tất cả đều là bởi vì hắn cái kia thương chân. Tuy rằng, hắn cái kia thương chân ở chậm rãi khang phục, chính là, nàng tổng hội nghĩ đến nếu hắn có một ngày ở trên chiến trường đã chịu càng nghiêm trọng thương tổn, yêu cầu giải phẫu. Yêu cầu kháng khuẩn trị liệu khi nàng tổng không thể một chút chuẩn bị đều không có. Chu Lý nghe nàng dăm ba câu mà thôi, lại rất mau nghe ra trong đó hàng nghĩa, đi theo nàng mặt sau đi, vừa đi vừa nói chuyện. Đại tẩu, ta đại ca có thể có người thật tốt, không có người, so đại tẩu đối đại ca càng tốt người. Người chừng nào thì miệng là học hay, biến như vậy ngọn. Lý Mẫn không khách khí mà đánh gãy tiểu thúc nói. Đại tẩu, ta đây là ăn ngay nói thật, không có một câu lời nói dối. Đối này Chu Lý không mua chứng. Thanh âm có chút thấp kém mà nói, kỳ thật ta đại ca ở trong phủ cùng chúng ta thời gian không dài, hắn là trưởng tử, đều là hàng năm cùng chúng ta phụ thân bên ngoài. Nguyên lai like bởi vì như thế, cho nên hắn cùng vưu Thị Câu Thông cũng không thông thuận, chỉ ở chỗ trung Hiếu lễ tiết mà thôi. Ở đi mau đến bẹn mình xứ lìn ngầm sướng khi Chu Lý bỗng nhiên ở nàng mặt sau dừng lại chân, Lý Mẫn đối này cũng không có phản ứng, đi thẳng về phía trước. Chu Lý ngừng một lát, lại tùy nàng vào phòng, chờ từ trưởng quầy từ bên trong ra tới. Đem cửa đóng lại về sau Chu Lý nhìn bọn họ hai cái Trong mắt viết chút nghi hoặc Trong phòng, kỳ thật trên cơ bản không có đồ vật Thư tam cứu đám người Đã sớm không ở nơi này Ở nàng quyết định đem vẹn mình sứ lìn lấy ra Tới cấp chu vấn chữa bệnh kia một khắc khởi Mở cửa đại cát, ý tứ là Nơi này đồ vật của người, đều triệt. Lý mẫn tay trái tháo xuống đấu lạc Ngồi ở trong phòng đơn sơ một trương chiếc ghế thượng Tư trường quay ở trong phòng thắp đèn Đối nàng nhẹ giọng nói. Những người đó nhìn chằm chằm vào nơi này, ban ngày đêm tối đều nhìn chằm chằm. Giống như đang đợi đại thiếu nãi nãi lại đây. Đó là, ta nếu là bất quá tới chỗ này, bọn họ sợ hai phát cái không, tính sai chỗ ngồi. Lý mẫn tùy theo một ánh mắt vọng qua đi, ý bảo tiểu thúc có thể không cần khẩn trương. Chu lý bội phục đã chết nàng này gặp nguy không loạn, nàng đây là dẫn xà xuất động. Chỉ sợ, liền lần này đi thượng thư phủ, đều là cho đối phương chuyên môn mang đi tin nhi. Làm đối phương có thể theo này manh mối bước vào cái này bấy giờ tới. Đại tẩu, chu Lý đi đến bên người nàng, xả cái mặt quỷ nói, ngươi này một đường gạt ta hảo khổ. Đối này Lý Mẫn có ti thẹn ý, nàng đây là đem tiểu thúc một khối lương nhị. Bất quá, có nàng cùng tiểu thúc ở chỗ này, những người đó nhất định còn không dám đối nơi này lập tức xuống tay. Chỉ là này trong cung người không đơn giản, có thể căn cứ nàng cấp đại hoàng tử chữa bệnh một chuyện thượng, phỏng đoán ra nàng dùng cái này dược, khả năng đối bệnh truyền nhiễm hữu hiệu. Cho nên, mới làm Lý Đại Đồng đối nàng nói ra nàng nương chết nguyên nhân. Lý Đại Đồng tại đây chàng trong phim mặt đến tột cùng sắm vai cái gì nhân vật, tám phần là giống nhau bị người đương quân cờ dùng. Bất quá, Lý Đại Đồng xác thật là ngay từ đầu có ý niệm muốn độc chết nàng, bởi vì Lý Đại Đồng là rất sợ chết. Tư trường quay nơi này còn thừa bao nhiêu người? Lý Mẫn hỏi. Chỉ còn lại có ta một cái. Những người khác đã sớm đi rồi. Ta cũng là đúng giờ ngồi xe ngựa lại đây. Dựa theo nhị tiểu thư phân phó Ở chỗ này đúng hạn đốt đèn, thả cầu. Chính là, ta không dám xác định, những người đó có phải hay không có thể bởi vậy mắc mưu." Tư trường quay thật cẩn thận mà nói, trên mặt nhiều ít treo mà sầu lo, bởi vì mắt thấy những người đó nhìn chằm chằm nơi này mấy ngày công phu đều không có động tĩnh Chu Lý như vậy nói, không sợ, phía trước có lẽ bọn họ còn ngờ vực, chính là, đại tẩu cứ như vậy, mang theo ta lại đây, bọn họ còn có thể không tin sao. Lý Mẫn giống như chính là sợ bọn họ không tin. cho nên tự mình hiện thân tư trưởng quầy vẫn là có chút không minh bạch nhưng là chúng ta vừa đi bọn họ thật đi vào nơi này tìm đồ vật cái gì đều không có tìm được nói làm sao bây giờ có thể làm sao bây giờ chu lý mỉm cười đáp hạ tư trưởng quầy đầu vai chỉ có thể tìm đại tẩu cái gì tư trưởng quầy đại kinh thất sắc nhìn lý mẫn đại thiếu nãi mãi này này đại thiếu nãi mãi đây là muốn cho bọn họ tìm đại thiếu nãi nãi sao không làm như vậy bọn họ đâu chịu hiện thân Lý Mẫn nói, chúng ta tổng không thể cùng bọn họ cả đời chơi chơi trốn tìm. Chính là, từ trưởng quay nghi vấn thật mạnh, là người nào, vốn gì có thể ngay từ đầu tìm đại thiếu nãi nãi muôn cái này dược. Từ trưởng quay lời này là không giả. Giả như cái này dược, là hoàng đế muốn, hà tất như thế mất công, có thể trực tiếp hạ lệnh làm nàng Lý Mẫn cho ai chữa bệnh, làm Lý Mẫn đem dược dâng ra tới. Nếu là đồng hành tưởng do hỏi thương nghiệp bí mật, chỉ sợ những cái đó đồng hành không có năng lực này. Thuê đến võ công cao thủ ở chỗ này bày trận. Trong cung người, nhưng không phải hoàng thượng. chu Lý nói ra cái này một chút đều không kỳ quái đáp án. Trong cung người ai như vậy khát vọng khởi Lý Mẫn cái này dược. Trong cung ai sinh bệnh, yêu cầu cái này dược. Trong cung nương nương hoàng tử sinh bệnh, có thể xin giúp đỡ hoàng đế. Hoàng đế có thể cho nàng Lý Mẫn qua đi cho người ta chữa bệnh. Như vậy vừa nói, đáp án đã hiển nhiên ở trước mắt. Tư trưởng quay vì thế nhớ tới lần trước nếu không phải chu công công liệu mình cứu rút. Lúc này chính mình định là bị mất mạng ở diêm vương trong phủ bồi hồi du hồn. Nhớ tới lần đó tao ngộ, thật đúng là tâm kinh đảm hàn. Thật mệnh Lý Mẫn sớm tính kế tới rồi Thái Hậu muốn hướng về phía bọn họ giết gà doa khỉ. Thái Hậu ở Phúc Lộc Cung, đã lâu không có ra cửa, chúng phi qua đi cho Thái Hậu thỉnh án khi, đều không thấy được Thái Hậu. chu Lý nói tin tức này, là lần trước ở Tây Môn cùng những cái đó các hoàng tử tương ngộ khi, mười một ra cái này không ăn kiêng miệng nói ra nói. mười một nói như vậy. Đơn giản là chê cười chính mình lão tổ mâu vác đá nện chân mình. Thái hậu nhất định là bị bệnh, hơn nữa, bị bệnh còn không hảo xuất khẩu làm lý mẫn lại đây. Chu vấn bởi vì lần trước cùng thái hậu trước mặt mọi người nổi lên mâu thuẫn về sau, không ở phúc lộc cùng là dọn đến hoàng đế cho hắn tạm thời an trí đại hoàng tử phụ đi, đối với thái hậu tình huống ngược lại không phải rất rõ ràng. Đại thiếu nãi mãi hiện tại phải làm sao bây giờ? Tư trưởng quay xin chỉ thị. Ngươi lợi chút tùy chúng ta cùng nhau trở về. đêm nay Ngươi trụ ta hộ quốc công phủ. Những người đó ở chỗ này tìm không thấy đồ vật về sau, cái thứ nhất khẳng định còn không phải tìm ta. Biết chỉ có ngươi đi theo ta, cùng cái này dược có quan hệ, cho nên nhất định trước vòng qua đi tìm ngươi. Lý Mẫn thấp giọng an bài. Như vậy những người đó đi tìm đại thiếu nại nãi làm sao bây giờ? Tư trường quay trong lòng không yên ổn. Không có làm sao bây giờ? Ta ở hộ quốc công phủ, bọn họ muốn tới tìm ta, khả năng muốn trước hết nghĩ tưởng. Lần trước tiến hộ quốc công phủ người đều đi đâu vậy? Lý mẫn những lời này, trực tiếp làm Chu Lý cười ra tiếng. Chu Lý cười nói, lần trước người kia đầu, là chính mình cắt rớt. Nói chính là cái kia vô đao chi vương, và hộ quốc công phủ về sau, bị người vây khốn, kết quả bản thân kết thúc. Tường ẩn vào bọn họ hộ quốc công phủ, ý đồ mưu hại bọn họ đại thiếu nãi mãi không được trước hết nghĩ tưởng hậu quả. Hộ quốc công phủ nơi nào là người có thể quay lại tự nhiên địa phương. Tư trưởng quay chỉ nghe bọn hắn hai người đối thoại, một thân mồ hôi lạnh. Hán gái này thương nhân vào Nam Gia Bắc, gặp được các loại ly kỳ chuyện cổ quái cũng không ít, gặp gỡ bỏ mạng kẻ bắt cóc muốn rực tiền mưu hại cũng có, chính là, đều không có đi theo Lý Mẫn tới mạo hiểm. Một đợt tiếp theo một đợt. Canh giờ không sai biệt lắm. Lý Mẫn cân nhắc quá khứ thời gian, nói, trở về đi. Chưa tới chẳng vạn. Từ trường quay đến lưu lại phụ trách đốt đèn tiếp tục mê hoặc người. Đêm nay không cần đốt lửa. Chúng ta vừa đi, bọn họ tám phần đều ấn không được. Lý Mẫn nói. phụ trách canh giữ ở cửa lan yến giống nhau sớm đã ngửi được nơi này chung quanh không quá thích hợp không khí ở lý mẫn bọn họ đi ra về sau càng là gắt gao nắm trôi đao nhắm mắt theo đuôi, từ trường quay kéo lên cửa phòng cuối cùng một cái rời đi rời đi thời điểm khả năng nơi này không có người cho nên bốn phía cái kia lạnh run gió lạnh thẳng quát người cột sống vèo vèo vang giống roi quất đánh khủng bố đã chết hắn một bước tăm nhảy nhảy lên hộ quốc công phủ xe ngựa ra tòa xe ngựa rời đi khi chỉ nghe gào thét gió lạnh cùng trên đỉnh đầu thái dương hình thành tiên minh đối lập chật lanh chậm nhiệt như vậy thời tiết thật là một không cẩn thận đều phải như bệnh vạn lịch ra ở trong hoàng cung giống như cảm nhiễm phong hàn bởi vậy đương trương công công thật vất vả đem lý hoa nói muốn gặp hắn tin tức truyền tới khi vạn lịch ra nhưng thật ra không dám thấy nói hoa huyển nghi có mang làm thái y tiểu tâm hầu hạ bọn họ mẫu tử chấm tạm thời không được đi gặp bọn họ nô tài này liền đem hoàng thượng nói truyền cho hoa huyển nghi Trương Công Công đáp: Đúng rồi. Vạn lịch ra ho khan hai tiếng, gọi lại Trương Công Công, chấm mấy ngày này, tất cả đều bận rộn ra hoài cái kia án tử, cho nên đều đã quên đi phúc lộc cùng thăm hỏi Thái hậu. Nghe nói Thái hậu thân mình thiếu an, là chuyện như thế nào? Thái Y thì từng có đi xem sao. Vì cái gì nhìn về sau, đều không đến chấm nơi này báo một tiếng. Trương Công Công mọi nơi xem xét, trở lên trước, nhỏ giọng nói, Hoàng thượng, Thái hậu vẫn luôn là, lưu Thái Y đi xem không tốt lời nói. trực tiếp tìm trương viện sử vạn lịch ra nhựu như mày ngồi xuống nhất thời không nói chuyện thái hậu yêu thích hắn khẳng định là cắm không được miệng lại nói trương điểm sĩ làm thái y ở viện đầu đầu ý y thuật tự nhiên không nói đại hoàng tử nghe nói hôm nay là lại đi ra ngoài đến tây môn luyện tập tài bàn cung trương công công lời này xem như an ủi hoàng đế tốt xấu có cái lâu bệnh qua đi bị y lý tốt trường hợp ân vạn lịch ra gật đầu kế tiếp hắn tuổi này tuy lớn chút nhưng là là nên cưới vợ sinh con, cái này chấm làm thuộc quý phi thao nhiều điểm tâm. Hoàng hậu chỗ đó, chấm có làm người qua đi nói. Hoàng hậu có hay không truyền lời trở về? Biết hoàng đế hỏi kỳ thật là đông cung tình huống, trương công công nói, thái tử phi vẫn luôn ở dưỡng bệnh, giống như không có hảo. Hoàng hậu nương nương hiện giờ quang vội vàng chuyện này nhi, đều khả năng phân không vui tới hỗ trợ thu xếp cái khác sự. Đó là nàng con dâu, là hẳn là. Nhưng là, nàng quý vì đại minh vương triều hoàng hậu. Không ngừng là một người mẫu thân. Vạn lịch ra lời này như là có ti phê bình hoàng hậu ý tứ. Trương Công Công không dám nói lời nào, túi đầu đứng chờ hoàng đế lại lên tiếng. Vạn lịch ra chậm rãi vững vàng mà nói, đêm nay, trẫm muốn tới dung phi chỗ đó ngồi ngồi, ngươi làm người trước trước tiên đi dung phi chỗ đó báo cái tin. Nô Tài lãnh chỉ. Một hai chín tiệc tiện biệt. Xe ngựa đi trở về kinh sư trên đường lát đá khi, đã là sau giờ ngọ, cơm chưa quá khứ điểm thượng. Mã Sa Phu đống nhiên thét to một tiếng. Bởi vì có người ở phía trước ngăn cản xe ngựa. Cưới ngựa tùy xe ngựa bạn hành Lan Yến từ yên ngựa thượng nhảy xuống, tới rồi cản mã người trước mặt, một cái ôm quyền, mười mở ra, nô tỷ tham kiến mười mở ra. Chu kỳ nhìn ra xa trong xe ngựa người, liệt khai bạch sán sán răng cửa, bên trong có phải hay không ngồi các ngươi nhị thiếu ra cùng lệ vương phi. mười một ra làm sao mà biết được. Lan Yến bất giác thượng bộ. Chu kỳ nhướng mày, dùng nói sao. Buổi sáng, lệ vương đi binh bộ, hoàng thượng sai sự. nói là làm lệ vương mấy ngày này ở kinh sư hợp tác ta bát ca quản lý binh bộ dù sao lệ vương không có nhanh như vậy hồi bắc kiến trừ phi lệ vương đột nhiên tưởng hồi bắc kiến dựa theo di vãng chu lệ khẳng định là vội vã hồi bắc kiến ổn định quân tâm nhưng là lúc này về nhà cưới tức phụ trong nhà việc nhiều chu lệ nhất thời không dám đi mặt ngoài xem là như thế này nhưng ai biết cái kia hoàng đế là nghĩ như thế nào chu lệ tưởng hồi bắc kiến nói hoàng thượng không bỏ hành cũng không có khả năng đều đi qua hai tháng thời gian này không dài không ngắn bắc kiến so kinh sư càng mau tiến vào trời giá rét mùa hiện tại bắc kiến là bị một mảnh băng tuyết bao trùm đông hồ nhân ở cái này mùa đông nếu tưởng đối bắc kiến động võ tương đương tổn hại địch một ngàn ít nhất chính mình muốn đả thương 800, mặc ồ hền thiền vu cũng không phải một cái đem chính mình binh lính tánh mạng đều trở thành rơm dạ hơn quân có lẽ là cái dạng này duyên cớ hoàng đế dứt khoát lưu chữ chu lệ cùng chu lệ người ở kinh sư tu sinh dưỡng tính nhìn xem cái này kinh sư nói là muốn đi vào mùa đông trừ bỏ mấy ngày trước đây hạ kia trắng tuyết lúc này ra đại thái dương có thể đem người đều phơi ra một tầng hãn điêu tàn nhánh cây đều như là toát ra tân mầm dường như người đi đường ở phố lớn ngõ nhỏ hành tẩu đỉnh mặt trời chói trang, phơi mùa đông ấm áp dương quang hảo không thích ý chu kỳ một thân thanh bảo chân dâm lục ủng eo hệ ngả voi làm đai ngọc mặt trên hoa văn điêu chính là ba lần đến mời vân mặc búi tóc hai bên rũ xuống hai điều phát lũ Phối hợp hai điều kìm quan thượng rơi xuống kim thuệ, sấn kia diễm như ba tháng đào hoa xuân nhan, thật có thể nói là là phong lưu cực kỳ một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Hai bên hành tẩu các cô nương, có dừng lại cố tiệu, có che lại đôi mắt, có cầm tay háo khăn che lại cái miệng nhỏ trực tiếp ám đưa nổi lên thu ba. Còn có lao thái thái chuẩn bị đu đủ. Phan An chuyện xưa Lý Mẫn nghe qua. Này lao 11 dung mạo, đại khái ở kinh sư nữ tính cảm nhận chung nhưng có thể so với cái kia Phan An. Này không phải nói không có người lớn lên tuấn tiếu quá một gia. Chính là, luận khởi cái này phong độ, cái này phong lưu tướng, chỉ sợ phóng nhãn cái này kinh sư là không người có thể cập. Giống vậy chính mình tiểu thúc tuy có lớn lên Mỹ, nhưng là, thích bản khuôn mặt sao có thể kêu nữ tử thích tới gần. Chu Lý chỉ nghe xe ngựa phía trước bị người nào đó lại nhải, sớm đã ngồi không yên, động thủ sốc lên rèm cửa, ánh vào trong mắt đúng là chu kỳ cặp kia cười tủm tỉm đầu lại đây đôi mắt. Chu Lý chưa cho đối phương sắc mặt tốt nói như thế nào chúng ta muốn vội vàng hồi phủ không rảnh cùng ngươi ở đầu đường tán gấu tiểu lý vương ra chu kỳ như là đối hắn này trương xú mặt tập mại thành thói quen nhìn một chút cũng không có buồn bực, cười hì hì hướng trong xe ngựa ngồi lý mẫn lại cúc cái cung tiểu vương tham kiến lệ vương phi mười một ra khách khí mười một ra đây là muốn vội vàng đi dự tiệc sao lý mẫn ở trong xe ngựa đáp chu kỳ như là kinh ngạc cảm thán một tiếng thật không có gì có thể giấu được lệ vương phi lý mẫn cười đáp 11 ra người, đều đứng ở tiểu lầu trước mặt chờ 11 ra, buồn phi tưởng làm bộ nhìn không thấy đều khó. Nghe thấy hai người cái này đối thoại, Chu Lý mới từ 11 gương mặt kia rời đi hướng bốn phía quét hai vòng, thực mau thấy xe ngựa dừng lại vị trí bên trái phương, lập đúng là cái này kinh sư nổi danh trả lâu một chi hương. Một chi hương hai tầng lâu nào đó ghế lô bên trong, rủ xuống màn trúc mặt sau che giấu vương công quý tộc, từng đôi đôi mắt quan sát bọn họ xe ngựa. Nơi nào ngăn 11 một người? Chu Lý Ba Chi cắn hàm răng, quay đầu lại chất vấn kia 11, Các ngươi đây là muốn làm sao? Lý Nhi, ngươi đây là sao vậy? Chu Kỳ Bang thu hồi chính mình trong tay kia đem rêu dao quá phố Hương Phi cây quạt, nói: Chúng ta vài vị huynh đệ tập hợp ở bên nhau, là chuẩn bị bản cơ miến cấp Tam Ca Tiệc Tiễn Biệt. Ngươi không phải không biết sao? Tam Ca ngày mai khởi hành muốn đi trước Giang Hoài xử lý chính vụ. Hoàng thượng hạ mệnh lệnh. Tam Ca bởi vì này, liền đại hôn cùng ngày. đều không thể tự mình đi thượng thư phủ nên thú tân nương tử hai câu lời nói cho thấy sáng nay thượng bọn họ ở thượng thư phủ cùng chu ly đã gặp mặt sự nơi này người toàn đã biết ngươi phải cho các ngươi tam ca tiến đưa đâu có chuyện gì liên quan tới ta chu lý lời này mới vừa vứt ra một nửa chu kỳ đột nhiên đi tới nhảy lên xe ngựa thuận đường một bàn tay đáp ở hắn trên đầu vai chu lý nhất thời không có phòng bị chỉ chờ nàng đỗng nhiên dựa đến chính mình trên người như là như vậy gần Dĩ vãng như thế thân cận cơ hội không phải chưa từng có, bất quá lúc ấy hắn cũng không biết chấn tướng, mơ mơ màng màng, hiện tại, đã biết nàng là nữ về sau, từ trên người nàng truyền đến cái kia mùi hương, xác thật là cùng bình thường nam nhân trên người quải lòng tiên hương bất đồng. Nói như thế nào đâu? Cái kia mùi hương nhưng tinh tế, lại kẹp hán vị cũng không xú, là thực thanh hương hoa quê khí. Chu lý mặt đột nhiên đỏ lên, hai chỉ bả vai chót vót, tưởng đem nàng đẩy ra, lại là liên thủ vươn đi dính nàng một chút đều kiên kỵ. Lý Nhi. Chu Kỳ giống như một chút đều không có phát hiện hắn dị thường, tay móng nuốt ở hắn trên vai tiếp tục bắt vài cái, chúng ta vốn là một nhà, đều là huynh đệ. Lệ Vương Phi là ngươi tẩu tử, cũng là ta tẩu tử, là không. Chu Lý nghẹn đủ kính nhi, là, không phải. Cái gì có phải hay không? Chu Kỳ học hắn ngữ khí, giống heo cùng cái múi hô hô mà nói. Chu Lý khó thở, trong bụng nói đều rung ở miệng thượng muốn nổ ra, người trước bắt tay từ ta trên vai bung ra. Chẳng lẽ không biết nam nữ có khác sao? Tiêu cái mũi Chu Kỳ cố chính mình đắc ý mà đi xuống nói khi, sau lưng Lý Mẫn kia một tiếng, cuối cùng là đem xui xẻo tiểu thúc giải thoát rồi ra tới. Lý Mẫn ho nhẹ một tiếng, nói, mười một gia thịnh tình không thể chối từ, chính là, mặt trên các vị hoàng tử chính là đồng ý. Sao không đồng ý? Chu Kỳ quả nhiên bị nàng lực chú ý hấp dẫn qua đi, tay móng nuốt bung ra Chu Lý đầu vai, liên tiếp mà đối Lý Mẫn nói, ngươi nếu là nguyện ý lên lầu cho ta tăng ca trường cái mặt, Ta tam ca không được cao hứng nhảy trời cao. Chu Lý nghe thấy lời này lập tức đen mặt. Người tam ca cùng ta đại tẩu vốn chính là người qua đường. Là, nhưng ta Bát ca cũng cao hứng. Người bắt ca cùng ta đại tẩu trước nay là người qua đường. Ta đây đại ca đâu? Người đại tẩu mới vừa trị hết ta đại ca bệnh, là ta đại ca ân nhân cứu mạng. Lý mẫn tưởng ở bọn họ hai người chi gian căm cái tay tới cái spot, mắt thấy bọn họ cái này bảy kéo tám xả chậm trễ về sau, xe ngựa đổ ở lộ trung ương. Cái này một chi hương vốn là ở kinh sư cực có danh tiếng một cái tựu lầu, trước cửa lui tới xe ngựa nhiều, ngựa xe như nước, ở cái này kẹt xe dưới tình huống, bốn phía tụ tập càng ngày càng nhiều người xem. Mặt trên màn trúc rộng mở, chuyên gia lão cửu tiếng la, 11, còn không mau đem người dẫn tới. Chúng ta đây là tới uống rượu, không phải cho người ta đường xiết khỉ. Ngươi tưởng cùng ngươi lý nhi lại nhảy, đi lên lại lại nhảy đi. lão cửu mặt sau câu nói kia, đưa tới trên lầu một đám người phùng cười. chu kỳ bỗng nhiên mặt đỏ lên trong miệng phốc phun ra một ngụm đàm thoá mạ hảo ngươi cái lao cửu, quay đầu lại đến trên lầu xem ta như thế nào thu thập ngươi dứt lời nhảy xuống xe ngựa hướng về phía trên xe ngựa hai người nói nhìn ta đều bị ta cửu ca mắng xuống xe đi cho ta cái mặt mũi mười một ra mặt mũi làm cho mọi người mặt không thể không cho lý mẫn xuất lĩnh tiểu thuốc xuống xe ngựa đồng thời phân phó lan yến trước đem từ trưởng quầy đưa về đến hộ quốc công phủ lại trở về cùng này đàn hoàng tử ở bên nhau Nghĩ ra sự một chốc một lát cũng không dễ dàng. Dọc theo tấm ván gỗ thang lầu, đi vào lầu 2, biên giác thượng cái kia lớn nhất ghế lô, là hai mặt có cửa sổ, một mặt sát đường, một mặt chiều hà, trông ra cửa sổ phong cảnh tú lệ, non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, nhìn người đều tâm tình hảo lên. Đi tới cửa thời điểm, nghe trong môn truyền ra một chuỗi mỹ diệu tỷ bà tiếng nhạc, cùng với tiếng nhạc chính là đong đưa Hải Dương Trân Châu xuyến thành nhất xuyên xuyến liệm châu, ánh sáng đan xen, xanh biếc điệu thân ảnh, đường cong là lướt. Yêu nhã đến cực điểm. Giống như Đại Châu Tiểu Châu lạc bản tì bà tiếng nhạc, từng viên thanh âm mượt mà no đủ, có thể thấy được đàn tấu giả bản thân cao siêu tài nghệ. Đây là Lý Nương Tử sao? Lý Nương Tử nghệ danh lại gọi là Lý Minh Ngọc, ngàn mặt phất thủ, đàn tấu ra tới khúc giống như Ngọc ở phát ra tiếng, âm sắc cương ngạnh mượt mà, lại không mất ôn nhu. Nghe qua người, chỉ cảm thấy dư âm còn văng vẳng bên thai ba ngày, cả đời đều không thể quên. Đúng vậy, 11 ra. Đúng là kinh sư nổi tiếng nhất tỷ bà ca nữ Lý Minh Ngọc. Khách điếm gã sai vật nói. Người nào mời đến? Chu kỳ là mặt quỷ, trêu ghẹo khỏe môi nhi một loan, cây quạt đầu đánh vào khách điếm gã sai vật trên đầu vai, chẳng lẽ là người thỉnh? Bị mười một ra giữa môi phun ra lan hương một tuổi, gã sai vật ra mặt mỏng đến giống một chưng lập tức liền hồng tôm, nói, mười một da, tiểu nhân nào có buồn sự này? Cái kia, đã từng có người vung tiền như rác, đều thỉnh không đến Lý Nương tử đàn một khúc, càng đừng nói cái này lý nương tử tự mình đi vào nơi này cấp chúng ra thanh sướng thanh sướng là chỉ không có nhạc cụ nhạc đệm dưới tình huống sướng giả chỉ dựa vào một bộ giọng hát giống như hoàng oanh trần trọc truyền miên tiếng ca sướng có được không như tỷ vết không che được ánh ngọc vừa thấy rõ ràng chỉ nghe trong phòng tiếng tỷ bà phảng phất cùng với này ngoài phòng thảo luận thanh sắt nhưng mà ngăn tùy theo một khúc nhờ giang nam sướng nguyện chuyển mờ ảo như truy tiên cảnh vừa rồi tiếng tỷ bà còn không thể ngăn chặn ăn uống kéo nói ồn nào thanh Đều lập tức yên lặng, phòng trong ngoài phòng một khắc toàn an an tĩnh tĩnh. Mọi người chỉ sợ không lưu ý chi gian, lỗ thai sai mất hôm nay lại tiếng động trong đó một cái âm phủ. Đồng thời, trong phòng lão cửu đống nhiên vô đuổi, giống lên thanh, hảo. Lý Minh Ngọc dừng lại tiếng ca, giọng hát vẫn như cũ Mỹ lệ động lòng người mà nói, tiểu nữ tử tạ cửu ra ban thưởng. Nén vàng dừng ở người trong lòng bàn tay ban một tiếng. Sân cái này khoảng cách, gã sai vặt xốc lên rèm trâu, đối ngoài phòng mấy cái chủ tử nói. mười một gia thỉnh, vương gia vương phi thịnh chu kỳ đi ở phía trước lý mẫn cùng chu lý theo thứ tự theo ở phía sau ba người đi vào ghế lô kia ngồi ở ghế che thượng ôm tỷ bà tỷ bà nữ nghe tiếng đã đứng lên thấy này quần áo kia liếu lục thoái hoa ám áo màu bạc tử hạ thân là phấn hồng váy dài trên chân một đôi bột củ sen buồn dày, cảnh xuân vui mừng như là mùa đông riêng một ngọn cờ một chi mùi hoa khuôn mặt tự nhiên lớn lên tinh xảo trứng nước mặt cái chán trung gian nhất điểm chu xa trí lương đạo mày liêu xây phong tình vạn chủng doanh doanh một đôi đôi mắt đẹp thấu có vài phần thủy dạng linh động trên đầu đối tiên búi tóc cắm chính là một chi cá chép kim thoa cá chép trong miệng hàm chứa một viên bạc châu vàng bạc phối hợp cũng không tục diễm ngược lại là một thân thanh tú giống cái nhà đỏ tiểu nữ tử đón tiến vào người lý minh ngọc hành lễ nói tiểu nữ tử cấp 10 mở ra tiểu lý vương gia lệ vương phi thỉnh an ha ha chu kỳ lãng cười hai tiếng mặt thẳng bước đến lý minh ngọc diện trước như là đùa dỡn bộ dáng huyết mắt trong miệng phun ra một câu chăm nghe không bằng một thấy lý nương tử quả nhiên đẹp như thiên tiên không bằng tùy tiểu vương đến tiểu vương trong phủ cấp tiểu vương một người sướng thượng một khúc ở nàng phía sau chu lý đã sớm đại như mày tưởng nàng vừa rồi mới vừa đùa dỡn xong dẫn đường gã sai vặt kế tiếp tới rồi trong phòng lại đùa dỡn khởi hát tuồng toàn bộ phong lưu vô độ hoa hoa công tử là nam đảo cũng coi như là nữ quả thực còn thể thống gì trước kia chỉ cảm thấy tiểu tử này nói chuyện vô câu vô thúc tử chỉ phóng đãng Ngô kỳ tùy tiện hiện tại quả thực là không biết quý cũ khó trách nàng mẫu thân đem nàng đường nam tử dưỡng bực minh chu lý nặng nghề mà khụ một tiếng nay một cụ là đem vây quanh ở trên bàn tiệc các vị đều kinh động lão cửu trong tay nắm lấy bầu rượu ngọc Bính sửng sốt một trận thập ra trong miệng đậu phộng cắn một nửa không nghẹn tiếng trong cổ họng sặc chu hữu dùng trà thời điểm như là bị năng tới rồi đầu lưỡi lão bát chu tế ở cùng bên cạnh đứng trong tiệm gã sai vật nói thượng đồ ăn thực đơn khi không thể không dừng lại lời nói. Càng miễn bàn, cái kia mặt lạnh ngọc nhan vương tam hoàng tử Chu Ly, từ nhìn nước sông chảy về hướng đông cửa sổ trước quay lại thân mình. Ta nói, Lý Nhi, ngươi bị ai cấp khí chứ? Tới tới tới, nói cho ta lão cửu, ta lão cửu giúp ngươi hết giận. lao cửu một tay dẫn theo bầu rượu, một tay tiếp đón lai khách. Chu lý lạnh lùng mà nói, không có. Không có. lão cửu kêu sợ hãi, không có, ngươi như thế nào mặt hát so ta tam ca mặt càng hắc Chu hữu kia khẩu trà dẫn đầu phung tới. Chu ly kia ánh mắt giống dao nhỏ đâm đến Lão Cửu cột sống thượng. Lão Cửu hoàn toàn thân đổ mồ hôi, đứng lên chạy nhanh bồi tội nói, ta là nói, Tam ca mặt trước nay là hát, chúng ta kinh sư bao thanh thiên, có thể nào không mặt đen. Thu hồi ngươi miệng chó đi, Cửu ca. Chu kỳ đi qua đi, cắm ở Lão Tam cùng Lão Cửu trung gian, cập nhả, Tam ca mặt trước nay là bạch, nơi nào là hát. Hoàng thượng làm Tam ca ở cái này rất tốt nhật tử đến giang hoài đi công tác. tương đương miễn phí du giang nam thưởng mỹ nữ tam ca nhưng không được vui sướng lý nương tử cũng là đến từ giang hoài đúng hay không lý minh ngọc điểm điểm tiểu cảm tiểu nữ tử quê quán là ở giang hoài nghe bác ra nói tam gia lần này đến giang hoài đi là cho giang hoài hai mà ba tánh mang đi cứu tế lương thực trắng đông tiểu nữ tử ở chỗ này trước cấp tam gia dập đầu dứt lời lý minh ngọc hai đầu gối quỳ xuống chu ly lập tức tiến lên ngăn cản nói bổn vương chỉ là phụng hoàng thượng phái đi làm việc Tưởng tạ ơn, đối với Hoàng thượng tạ ơn đi. Nhìn một cái lao tam lời này một chút, nhân ra mỹ nữ tưởng khấu cái đầu, đều chỉ có thể ngừng ở giữa không trung. Giữa sân không khí tức khắc cứng đờ đến so ngoài phòng trời đông giá rét lạnh hơn. Tam ca. Chu Kỳ đỡ lông mày vô ngữ. Chu Ly quét hắn liếc mắt một cái, nói, người là ngươi thỉnh lên lầu, lại là làm người đứng. Nghe được lời này, Chu Kỳ vội vàng tự mình dọn trương đại lý ghế đá qua đi, đối ly mất nói, lệ vương phi mời ngồi. Ly mẫn là cảm thấy đứng phải bị người xem, không bằng ngồi xuống. Dù sao, làm như tại đây đàn gia phong phú túi tiền cọ một đốn miễn phí cơm chưa ăn. Trên bàn bày biện chính là trước khi dùng cơm khai vị ăn vặt tiểu thái mà thôi, một đĩa đậu phộng, đã bị khả năng đã đói bụng thập ra quét rất hơn phân nửa, mấy thứ rau trộn, thời tiết lánh, không hợp này đó nuông chiều từ bé đàn ông khẩu vị, còn đặt lên bàn còn nguyên mà phóng. Lao cửu nhưng thật ra khai bầu rượu, uống trước hai ly nhập bụng. Chỉ xem này mấy món ăn sáng bày biện. Đều có thể thấy được nhà này tiểu lầu món ăn hẳn là không tồi là được. Có thể tận trở cùng loại bào ngư vây cá chờ món ăn chân quý mỹ vị phong phú thượng bàn. Đại gia là đều đang đợi vai chính lại đây. Cái gì vai chính? Vốn dĩ không đều là cho tam gia tiệc tiễn biết sao. Nhưng là, tiễn đưa người bên trong, tuổi con nhỏ hoàng tử không nói, khẳng định không thể tới nơi này bồi người uống rượu nghe diễn, muốn ai hoàng đế mắng. Như vậy, từ 12 trở lên này đó hoàng tử bên trong, chỉ còn lại thái tử, đại hoàng tử. lão thất không có tới thất ca đi bồi hắn tức phụ chúng ta đều còn kỳ quái vì cái gì không phải thập ca bồi tức phụ chu kỳ như cũ ra không sợ thiếu tấu một bộ miệng lưỡi nói Thập ra sắc mặt đổi đổi lão cửu nói ra bí mật ngươi thập ca ở ngươi tam ca cưới xong tức phụ về sau nói là muốn nên chắc phi nhập môn này không chức lánh một chút ngươi thập ca tức phụ Thập ra manh cụ một tiếng nói hiệu nói vượng ta nội tử là có hỉ khi vương phi có hỉ một ba người bên trong chỉ sợ chỉ có Lý mẫn nhất bình tĩnh. Thật đáng mừng. Thật ca, ta kính ngươi một ly. Chu kỳ lập tức bưng lên chén rượu. Lao cửu một phen che lại nàng ly khẩu, ngươi lung tung kính rượu, kính cái gì rượu. Tin tức còn không có báo danh trong Hoàng cung đi. Là không có. Buổi sáng, Thập ra muốn ra cửa thời điểm, mới nhận được tin tức. Hắn muốn định như vậy lưu tại trong phủ bồi lao bà, nhưng là nghĩ đến không biết chính mình mẫu thân trang phi có thể hay không bởi vậy lại làm khó dễ hắn lao bà, nghĩ tới nghĩ lui. vẫn là ra cửa. Mặc kệ nói như thế nào, đây là hỷ sự. chu Tế cười nói, phía trước không phải rất lo lắng không có hải tử sao. Hy vương phi cái này trong lòng có thể kiên định. Lão bác người này vẫn là sẽ là người. Một câu nói đến thập gia tâm trong ổ biết thực xin lỗi Hy vương phi. Hy vương phi hiện tại có hải tử, cũng coi như là chuyện tốt một cọc. Hắn trong lòng có thể chúa tội. Như vậy thất ca vì cái gì không tới, hay là thất ca cái nào tức phụ cũng có hỉ chu ký hỏi. Lao Cửu chỉ phải lại chịu nàng một chút cánh tay, ngươi chừng nào thì trong miệng có thể phun ra một câu hảo một chút nói. Ngươi Thất Ca nói là trong phủ có việc. Có thể có chuyện gì? Chu Kỳ truy vấn. Lao Cửu bị nàng bức nóng nảy muốn dậm chân, ta như thế nào biết? Chính ngươi đi hỏi ngươi Thất Ca. Nhất thời trường hợp lộn xộn, vài người thấy Lao Cửu bộ dáng đều phải ôm bụng cười cười to. Lý Minh Ngọc che lại cái miệng nhỏ cùng với này, đó Vương công quý tộc cười hai tiếng lúc sau, thối lui đến bên cạnh, bế lên tỉ bà. chậm rãi cấp đang ngồi khách quý nhóm đánh đàn tiếng đàn tất nhiên là mỹ diệu tháng tiên lão cửu ngồi xuống chu kỳ cũng tùy ý dọn trương ghế dựa cố tình là lại ngồi xuống chu lý bên cạnh chu lý gương mặt kia từ đầu đến cuối che chở cái hát qua vương vàng uy dễ nghe như vậy tiếng đàn ngươi sụ mặt làm cái gì tốt xấu cho ta bát ca bán cái mặt mũi. chu kỳ đối này hướng chu lý những mày chu lý khỏe mắt quét đến cái kia kêu, kêu chu tế nam tử tưởng chu tế có phải hay không biết chu kỳ là nữ lao cửu cái kia chậm nửa nhịp chỉ biết ăn tính tình tám phần không biết chính là cái này bị nhân xưng chi vì nhất hiền lành bát ra có biết hay không chu kỳ là nữ đáng giá châm trước cầm lấy trên bàn chén rượu chu lý ngửa đầu một ngụm ngã vào bụng lao cửu chừng mắt xem đến đều ngây người kia tràn đầy một ly là được xưng một ly có thể say đảo thần tiên tiên nhân say chu lý uống xong này ly rượu mạnh trắng non tiếu nhan một chút biểu tình đều không có toàn bộ tuyết trắng sơn giống nhau đóng băng biểu tình Những cái đó các hoàng tử trong lòng đều không thể không cả kinh, có chút hai mặt nhìn nhau. Hộ quốc công cùng với quân đội hàng năm cư trú Bắc Kiến, Bắc Kiến đó là hơn nửa năm đều là băng thiên tuyết địa địa phương. Nơi đó bản thổ cư dân cái nào sẽ không uống rượu, sẽ không uống rượu không phải hảo hán tử. Chỉ là này Chu Lý, giống như ở tại kinh sư nhật tử chiếm đa số, đều như vậy có thể uống. Chu Kỳ bỗng nhiên trong cổ họng lăn xuống một ngụm nước miếng. Chu Lý cao quý lạnh băng đôi mắt lướt nàng. Như là nghe thấy được nàng nuốt nước miếng thanh âm. Chu kỳ bỗng nhiên khuôn mặt thiêu hồng, không chịu không chế, chạy nhanh xoay người sang chỗ khác. Không biết là ai nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mới đưa nàng mau giống rơi vào địa ngục kia phân xấu hổ cấp cứu lại đi lên. Đại ca có nói cái gì thời điểm tới sao? Sẽ không xem thời cơ nói chuyện thập ra buồn ra một tiếng. Nên tới đi. Lao cửu cấp chu lý cái ly lại rót đầy một ly, cười hì hì. Chu lý lại là không có lại tiếp theo uống, không phải hắn sẽ không uống. Mà là, chính mình đại tẩu tại bên người, yêu cầu hắn bảo hộ, có thể nào tùy ý uống rượu. Chu kỳ lúc này đã là xoay người lại, xem hắn không có uống, dối tay cầm lấy hắn cái ly, tưởng thí một ngụm hắn uống qua rượu hương vị. Đống nhiên một bàn tay, cái ở cái ly khẩu thượng. Chu lý lạnh băng âm điệu ở nàng trên đỉnh đầu xoay quanh, chính ngươi không phải có cái ly. Ta là có cái ly. Nhưng là, ngươi không phải không uống sao. Ta không nghĩ lãng phí này rượu ngon không được sao. chu kỳ chẳng hề để ý mà kéo ra khỏe môi nói chuyện như thế nào người ta huynh đệ có cái gì yêu cầu kiên kỵ ta cùng ta cửu ca đều ăn qua một cái bát cơm cơm đó là người ca ta lại không phải người ca chu Ly dùng sức bắt khẩn lý khẩu chu kỳ cùng hắn lôi kéo chén rượu trên bàn những người khác lập tức đều xem hoa cả mắt trận mắt há hốc mồm uy uy uy các ngươi hai cái này trên bàn cái ly rất nhiều a hà tất ôm một cái ly uống rượu một khối chết Lao kiểu hoa hoa kêu to. Cửa sổ hạ truyền đến một trận động tĩnh, mới hấp dẫn đi rồi này trên lầu nhiều người như vậy lực chú ý. Tiếng vó ngựa, từ xa đến gần, trên đường bá tánh chạy vội bẩm báo. Người đi đường nhóm đứng ở bên đường nghỉ chân thiếu đầu, nhìn kia bạch đi thắng tuyết nam tử cơi ở tuyết trắng mã câu thượng. Đầu đội Mỹ Ngọc được khảm bảo quan, tóc đen như mực, bạch kỳ lân oai hùng phi dương áo khoác đón gió phần phận, giống như thần tiên ngưỡng cưới bạch sư tử buông xuống ở nhân gian. Đại hoàng tử từ nhỏ bị dự vì tiên trong hồ kia viên Minh Châu, là một loại nếu tiên nếu xương mù mỹ, cao quý mà thánh khiết, không dính bụi trần. Các ba tánh ở An Tĩnh lúc sau, phát ra một đạo hoan hô. Chu Kỳ Sơ chính mình vui nói, nếu là thái tử cũng tới, không biết sẽ là cái dạng gì. Thái tử sẽ không tới. Lao cửu lao thần khắp nơi mà hạ kết luận. Thái tử Chu Minh lại không nốc, chính mình lớn lên không có đại hoàng tử tuân thiếu, chạy đến trên đường cái cùng đại hoàng tử một khối bị nhân phẩm đầu luận đủ. Chẳng phải là vội vàng đem chính mình đuổi xuống đài. Thái tử Điện Hạ ở Đông Cung nắm chặt thư, phụ chính là phụ hoàng sai sự. 12. Chu Hiếu nghiêm trang mà vì nhị ca nói chuyện. Chu Kỳ cười yến yến mà tiến đến hắn bên hai, thổi một ngụm. Chu Hiếu, có hay không người ta nói ngươi giống heo giống nhau đáng yêu? 11. Đệ. Chu Tế đoạt ở người nào đó phát giận trước tùng mi quát một tiếng. Chu Ly cặp kia rễ mắt đồng thời quét mắt lao bát. Đúng vậy, là ta sai, ta tự phạt một ly. Chu kỳ cười tủm tỉm mà nói, lòng bàn tay sờ soạng không có thể kịp thời né tránh mười hai đầu, trong tay lấy vẫn là kia ly vừa rồi không có bị Chu Lý cướp đi rượu, đem ly rượu đặt ở chính mình trên môi, chậm rãi phẩm vị mỹ ngưỡng. Chu Lý nhìn nàng động tác, hai mắt khí hôn mê đầu, tứa ra hắc, ngón tay bóp gãy trên bàn một phen một đũa. Lý Mẫn bất đắc dĩ thở dài, làm trong tiệm gã sai vật đem chiếc đũa thay một phen. Tiểu lâu cửa, huy phong lâm lâm thần tiên đại hoàng tử từ yên ngựa trên dưới tới, ngẩng đầu. Vọng đến kia ghế lô cửa sổ kia mấy mặt hình bóng quen thuộc, tùy tay, đem trong tay Ngọc Tiên nhét vào đi theo ra tới giang công công trong tay, phân phó, ta đến trên lầu cùng bọn đệ đệ gặp nhau, không có gì chuyện này đừng tới quấy dậy chúng ta huynh đệ. Nô tài đều đã biết, đại hoàng tử. Cùng với một chuỗi tiếng bước chân, chu vẫn đi vào trà gian thời điểm, triệt hồi hệ ở trên người lông cao áo khoác, kia một thân kim hoàng đường viền áo bào trắng, cũng không so thái tử trên người kim hoàng long bào kém kha xa. Trong phòng chúng hoàng tử đứng dậy. Hành lễ, thần đệ tham kiến đại ca. Huynh đệ khó được một tụ, hà tất khách khí. Chu vấn thanh âm, so với thái tử kia hiền lành mềm như bông âm điệu, mang theo đồng bột anh khí, kia ti ngạnh lãng, càng có huynh trưởng ủy phong. Một đám bọn đệ đệ như là đều thần phục với hắn uy phong giới, túi đầu, kính cẩn nghe theo mà theo thứ tự ngồi xuống. Chu vấn ở muốn ngã ngồi thượng vị khi, thấy hai cái hộ quốc công phủ người, đôi mắt rơi xuống lý mẫn trên người khi tức khắc sáng ngời, nói, lệ vương phi. lần trước bổn vương nghĩ đến hộ quốc công phủ tự mình bái tạ chính là tiểu lý vương ra nói ngươi ở tinh dưỡng bổn vương cũng không dám tùy ý tiến đến khoái dày đại hoàng tử lành bệnh là hoàng thượng ban ân lý đại phu chỉ lo chữa bệnh nhưng cũng không dám kể công tự thưởng là bổn vương biết nếu không phải hoàng thượng bổn vương này bệnh cũng không có khả năng hảo chu vấn khỏe môi mỉm cười càng hiện mơ hồ nhưng là lệ vương phi có thể dựa theo hoàng thượng thánh chỉ chữa khỏi bổn vương bệnh giờ cũng thuộc công đức vô lượng Lý mẫn không tiếp thanh, nói rõ cái này công, chính mình tuyệt đối không dám chiếm. Trong phòng tức khắc lâm vào một mảnh trầm tĩnh, kia từng đôi đôi mắt đều nhìn nàng Lý Đại Phu. Có thể là cho rằng nàng Lý Đại Phu rõ ràng là cái không biết tốt xấu, đại hoàng tử cấp mặt mũi đều không tiếp, không phải ngốc buồn, có thể là cái gì. Lao Cựu đều xem bất quá mắt, khai câu thanh, đại ca, tính. Lệ vương phi tính tình là cái dạng này. Lúc trước, lệ vương phi trị hết hi vương phi. Thập gia hỏi lệ vương phi nghĩ muốn cái gì đồ vật, lệ vương phi kết quả hướng thập gia thảo chi hoa. Hoa, chu vẫn hẳn là chưa từng có nghe nói qua, mày hơi hơi gây xích mích. Đang ngồi người bên trong, lão tam, mười hai, cũng chưa từng nghe qua, giống nhau một bộ hoang mang ánh mắt nhìn lão mười. Thập gia ở ghế trên ngồi giống đầu gỗ giống nhau. Lao cửu nói, đúng vậy, một cánh hoa, cái gì hoa tới. Thập đệ biết, đưa cái gì hoa. Thập ca, người đưa hoa cấp lệ vương phi. Lệ vương có thể đồng ý sao? Chu kỳ lại như là e sợ cho thiên hạ không loạn mà cắm câu miệng. Thập ra tức khắc trên mặt trướng gan heo hồng, tận ngươi nói hiệu nói vượn nhiều nhất. Ta kia không phải đưa hoa. Không phải ta nói, là cựu ca nói. Chu kỳ hô to gan uổng. Hảo, giữa sân tức khắc một mảnh hỗn loạn. Lý mẫn cười lạnh một tiếng, nhìn này vài vị hoàng gia huynh đệ nói chêm chọc cười bên trong. Cái kia kêu, kêu chu tế buổi sáng bờ biển cách sơn xem hồ đấu. Không thể nghi ngờ, bị chu kỳ cái này chỗ lẫn. Không ai tiếp tục truy vấn thập ra lấy cái gì hoa cho nàng lý mẫn. Lao cửu bang, tập bầu rượu, hét lớn một tiếng, thượng đồ An Gã sai vật nhóm bưng đồ ăn mầm, nhất nhất xuyên qua rèm trâu, sẽ không nhi, đầy bản sơn chân hải vị. Lao cửu nắm lên chiếc đuôi trực tiếp cắm tới rồi cái bản kia bản lớn nhất cá mặt trên. Chu vấn rôi tay để lại hắn tay, đứng lên nói, các huynh đệ trước cầm lấy rượu tới, cho chúng ta lão tam tiệc tiễn biệt. Những lời này, tiêu đủ quỷ dị. Ai không biết. lao tam cùng thái tử quan hệ tốt nhất đại hoàng tử cùng hiện nay đông cùng lại hẳn là thế bất lưỡng lập tư thái càng đừng nói lần này hoàng đế phái lao tam đi ra hoài là đi dạo đông cung phía dưới hang ổ một đám huynh đệ đứng lên khi top 5 top 3, căn bản không trình tề có thậm chí đều không nghĩ đứng lên lao cửu xấu hổ mà nói tam ca chúng ta đều biết người đây là phụng chỉ bàn sai nhị ca lần này không có thể tới mọi người đều có thể lý giải đúng vậy đối Chu kỳ ứng hòa. Chu hữu yên lặng nhìn tam ca biểu tình như là lộ ra một tia lưỡng nan thống khổ. Chu tế ôn hòa trầm trọng. Thật ra không rên một tiếng. Đại hoàng tử Chu vẫn cuối cùng quy kết một câu, lão tam, một đường tiểu tâm làm trọng. Hoàng thượng phái ngươi đi làm sai sự, là hy vọng ngươi công đức viên mãn trở về. Nhưng là, chúng ta này đó làm huynh đệ, chỉ nhưng vọng ngươi lên đường bình an, thân thể khỏe mạnh. Ngươi đôi mắt lại không phải thực hảo. Như vậy nói mấy câu nhưng thật ra ấm áp Chính là Ngọc Diện Vương giống như đối vị nào lời nói đều sẽ không cảm kích, nhẹ nhàng đem trong tay rượu sái tới rồi trên mặt đất, nói, ta lão tam kỳ thật cũng không cần nhiều người như vậy tới đưa tiễn, đi làm sự tình, chỉ là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Không phải cái gì đại công đại đức, có thể hay không làm tốt, làm được mọi người, từ trên xuống dưới đều có thể vừa lòng, ta lão tam trong lòng có chừng mực. Pham La là làm việc, khẳng định là có người không hài lòng, có người vừa ý. Lao cửu chịu đem cái mũi. Mắt thấy lời nói đều nói đến này phân thượng, cái này lao tam vẫn như cũ cái này tính tình, thật là ai đều không cho mặt mũi. Lúc này không uống rượu, ăn rượu, chỉ sợ lầm mọi người công sự, ăn cơm xong, ta còn muốn hỏi trong hoàng cung phụ chỉ. Chu Ly nói, còn lại người, đành phải đem chính mình chén rượu rượu đều cấp xái. Chu kỳ nhịu cái mũi, một hai phải uống sạch một nửa rượu lại xái, lại than một tiếng, lãng phí này rượu ngon. Lúc này mã duy đi đến, đôi tay ôm cái cháp. Đại gia đang muốn đây là có chuyện gì khi Mã Duy lập tức đi tới Lý Mẫn trước mặt Quỳ xuống nói Ta chủ tử cấp lệ vương phi bồi tội Còn thỉnh lệ vương phi có thể nhận lấy Nàng cái tay kia không có hảo Không nghĩ tới có thể ở thượng thư phủ gặp gỡ nàng Cho nên không mang Lúc sau hiện tại nhiều cái tâm nhãn Tùy thân mang theo Bốn phía những cái đó rất có phức tạp ánh mắt bắn lại đây Lý Mẫn đương nhiên là một ngụm cự tuyệt Tam gia lời này nói quá lời Chuyện đó nếu bị hoàng thượng định nghĩa để ý ngoại Gì có bồi tội chi lễ lệ vương phi nếu đều có thể thu thập ra tạ lễ một cánh hoa bổn vương này cấp lệ vương phi nhận lỗi tuyệt đối không có so một cành hoa càng sang quý đồ vật không tin lệ vương phi có thể trước nhìn xem mã duy lập tức ở nàng trước mặt đem chắp khóa khấu mở ra mọi người thò lại gần vừa thấy thấy hộp gỗ phóng nguyên lai like là một quyển sách vốn tưởng rằng chu ly sẽ bởi vậy đưa dược đưa vàng bạc tài bảo người không khỏi hoàn toàn thất vọng chu kỳ tay tiện không đợi người khác nói chuyện nhặt lên hộp gỗ phóng thư Mở ra tới xem, thấy là sách thuốc, cười trêu nói, tam ca, lỗ đại nhân đều nói, lệ vương phi nhận thức dược, chỉ sợ so trên đời này đại phu đều nhiều, ngươi đưa lệ vương phi thứ này là vì tự dứt lấy nhục sao. Mã duy trên mặt đều thế chủ tử đen một tầng. Mười một đệ, chu tế chỉ phải lại ngân nga. Chu kỳ làm cái mặt quỷ, đem thư nhét vào lý mẫn trong lòng ngực, lệ vương phi, thứ này nếu đối với ngươi mà nói đều không đáng giá tiền, thu đi, miễn cho ta tam ca trong lòng trước sau tồn cái ngựa đáp. Đối với ngươi mà nói cũng cảm thấy chướng ngại, đúng hay không? Chu Lý vì thế đem tự chủ trương nàng một tốn. Chu Kỳ quay đầu lại, kinh ngạc nói, Lý Nhi, ngươi xả ta quần áo làm cái gì? Chu Lý hoảng vông lòng tay. kia một khắc, Chu Kỳ nhìn hắn đông nhiên thu hồi tới tay, đáy mắt xẹt qua một đạo quang, đột nhiên giống nhau không có thanh âm. Bốn phía người, nhưng thật ra nhất thời đều không có lưu ý đến này hai người chi gian vi diệu không khí. Rất nhiều đôi mắt. Đều chỉ dừng lại ở Lý Mẫn tiếp thu hay không Chu Ly cái này nhận lỗi trên người. Kỳ thật, Chu Kỳ nói kia hai câu lời nói đảo cũng là không sai. Dù sao là không đáng giá tiền đồ vật, thu, cũng miễn cho về sau này nam nhân cả ngày vì chuyện này mọi cách dây dưa. Lý Mẫn đem Thư nhét vào chính mình tay áo, nói, như vậy, thần thiếp cung kính không bằng tuân mệnh, cảm tạ tâm ra. Không khách khí. Chu Ly ba chữ, ánh mắt nặng chữ mà dừng ở trên mặt nàng. Đơn giản ăn cơm xong về sau. bởi vì trong hoàng cung có sai sự chu ly trước cáo tử còn lại người nếu vai chính đều đi rồi theo sát chi nhất một tan vỡ lý mẫn cùng tiểu thúc là cái thứ hai phải đi phải đi phía trước chỉ nghe những cái đó các hoàng tử ở chu ly muốn vào cung diện thánh hết sức nói chút không biết xem như quan tâm vẫn là nói mát nói lao cửu giữ chặt lão tam tay háo trước nói tam ca ngươi muốn vào cung thấy hoàng thượng khi tốt nhất tiểu tâm một chút đừng lạnh giọng khí lạnh hoàng thượng gần chút thời gian tuy rằng không có phát giận chính là Mọi người đều biết hoàng thượng gần nhất không biết phạm vào gì, liền thục quý phi cảnh dương cung đều không đi. Vạn lịch gia đã nhiều ngày, cái nào ái phi hậu cung đều không có đi. Nhất cấp chính là những cái đó quản hoàng đế nội vụ thái giám. Sợ hoàng đế không có nữ nhân cấp buồn chứ. Lý mẫn nghe chỉ cảm thấy buồn cười, đây là gọi là hoàng đế không vội thái giám sốt ruột. Thái giám nếu là không thể làm hoàng đế đi đâu cái cung, chẳng phải về sau những cái đó các nương nương sinh ý đều không cần làm. Vạn lịch gia tuổi già rồi không có sai. Chính là, già rồi vẫn là có thể cho nữ nhân mang thai sinh con. Lý Hoa chính là cái thực tốt ví dụ. Chỉ là vạn lịch ra tuổi đều lớn, lại ở nữ nhân trong đàn thanh sắc huyền mã, không sợ đem chính mình thân thể hại. Vạn lịch gia kỳ thật có kích cỡ, nếu không sẽ không thường xuyên đi những cái đó tuổi đại phi từ nơi đó lưu lại. Hiện tại hoàng đế liền thục quý phi chô đó đều không đi, là có một tia kỳ quái. Phu hoàng tâm tình không hảo sao. Chu hữu dầu dĩ hỏi. Bất quá. Nghe nói hoàng thượng là tính toán đêm nay đi dung phi nơi đó. Ta ra tới khi nghe thấy công công từ Ngọc Thanh Cung mang ra tới tin tức. Chu Kỳ tra khẩu trà, so với này đó huynh trưởng, nhà nàng trụ trong hoàng cung, tin tức nhiều nhất. Trong hoàng cung có người bị bệnh sao? Lý Mẫn đống nhiên cắm này một câu, dẫn tới mọi người nhìn về phía nàng. Chu Kỳ cười, đều nói không có có thể giấu được lệ vương phi sự. Thái hậu nương nương cái kia bệnh, không phải vẫn luôn đều có sao? Chu Hữu chỉ nhớ rõ trong hoàng cung cái nào phi tử thậm chí thái hậu hoàng hậu đều có một ít hàng năm không tốt bệnh cũ tiểu ma bệnh, đều là phú quý dưỡng ra tới. Mười hai đệ, ngươi không thể chỉ treo tổ mẫu đã quên muội muội a. Chu Kỳ móng nuốt lại chụp hạ đáng yêu đệ đệ. Chu Hữu nghĩ tới, cựu công chúa, chính là cựu công chúa bệnh không phải hảo sao? Cựu công chúa trước đoạn nhật tử là đã phát tràng xuất cao, nhưng là, sau lại kinh các thái y tỉ mỉ trị liệu, không cần thỉnh đến Lý Mẫn, đã đem Cửu công chúa trị hết. Bệnh tốt cửu công chúa, làm vạn lịch gia vẫn cứ treo lên trái tim. Chỉ sợ là nhớ tới lúc trước lưu tần thiếu chút nữa hại chết thập cửu gia sự. Ngẫm lại, đứa nhỏ này, không khỏi thân mẫu mang tương đối hảo. Phía trước, bởi vì đau lòng cửu công chúa, đều là làm cửu công chúa đi theo chính mình mẹ ruột. Hoàng thượng đại khái là tưởng đem cửu công chúa đưa đến Dung Phi chỗ đó. Chu Kỳ bẻ đầu ngón tay giúp Hoàng đề đế đếm, Trang Phi chính mình có 16 da muôn chiếu cố. Thính Phi nương nương vội vàng tam ca hôn sự. Thục quý phi trước kia không có chiếu cố hảo thập kiểu gia hoàng thượng khẳng định không suy xét. Thập kiểu ra ở thường tần nơi đó, thường tần vô pháp lại mang một cái hải tử. Chỉ còn lại có dung phi nương nương chỗ đó nhất chống không. Mọi người nghe chu kỳ này phiên phân tích đều có lý. Lý mẫn lại thuận này nhận được chu kỳ vứt tới một mặt ý vị thâm trường ánh mắt, như thế nào, có phải hay không lại nên cảm tạ ta bắt ca. 11 ra nói cái gì lời nói, hơn phân nửa, đừng quan trọng tin tức, đều là cái kêu kêu láo bát nam nhân an bài. Vì thế, Lý Mẫn ở cùng tiểu thúc về nhà trên đường, nhiều cái tâm nhãn, hỏi từ hộ quốc công phủ vừa trở về Lan Yến, phu nhân ở trong phủ có phải hay không đứng ngồi không yên? Lan Yến tiểu kinh, đại thiếu mãi mãi từ chỗ nào được đến tiếng gió. Hoàng đế muốn đem cựu công chúa đưa đến Dung Phi trong cung, làm Dung Phi dưới trướng có cái hài tử, này vốn là chuyện tốt. Là, nghe tới là cực hảo sự. Nhưng là, nếu bắt ra đều lậu ra cái này tiếng gió cho nàng. Thuyết minh. Nơi này đầu cũng không phải là như vậy đơn giản. Chỉ sợ, cái này cựu công chúa phía trước đến cái kia bệnh, không phải cái gì thứ tốt. Nay đến nói đến tiểu hài tử thường thường có đại nhân khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực. Không cần xem tiểu hài tử giống như trời sinh thể chất ngược, hẳn là so đại nhân yêu đất. Chính là, cố tình có chút bệnh, tiểu hài tử nhiễm, lại biểu hiện ra ngoan cường sinh mệnh lực, không có như vậy dễ dàng chết. Đại nhân ngược lại bất đồng, một khi bị tiểu hài tử lây bệnh thượng. Thực mau sẽ phát triển trở thành vì đáng sợ nghiêm trọng chứng bệnh, bệnh chết xuất cực cao. Phu nhân là không rất cao hứng. Lan Yến nói mới từ trong phủ nghe được tin tức, nói là chiếu cố cửu công chúa cung nhân bên trong, tiểu công chúa vu em cùng với một cái cung nữ đều đã chết. Ai nói? Lý Mẫn hỏi. Lan Yến lại lần nữa kinh ngạc mà nhìn nàng một cái. Có phải hay không Chu Thái Y ỉ? Lan Yến chỉ có bội phục đến ngũ thể đầu địa, đúng vậy, không có gì hảo kỳ quái. Chu Thái Y thì am hiểu nhi khoa. Hơn nữa, gần đây không phải bị phu nhân thường xuyên gọi tới trong phủ cấp phu nhân xem bệnh. Phía trước, phu nhân phái người đi thỉnh Chu Thái Y Chu Thái Y đều không thể tới. Khẳng định là vì cựu công chúa bệnh vội đến bây giờ. Một ba không hộ quốc công phát huy. Bến tàu, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt sông, có thể thấy hơi mỏng một tầng băng. Lại quá một đoạn nhật tử, băng độ dày có thể đạt tới một thước, toàn bộ bến tàu đem bị băng tuyết phong tỏa. Thuyền hiện tại đều dừng hoạt động rồi. Bờ sông chỉ còn lại có một ít người đi đường đi lại, ít ỏi không thấy mấy cái người chèo thuyền. Năm nay mùa đông, kỳ thật tới tương đối muộn. Hôm nay Thái Dương cũng rất lớn. Mã Duy không rõ, vì cái gì chính mình ra tam gia muốn vào cung diện thánh phía trước, muốn tới bến tàu nơi này vòng một vòng. Là, bọn họ vốn là dự bị ngồi thuyền hạ gian nam, chính là mắt thấy cái này đường sông kết băng đều không thể đi rồi. Cứu tế lương thực chăn bông đều chỉ có thể dựa mã đội vận chuyển, cũng không dễ dàng. Cho nên... Chỉ sợ muốn gần đây điều hành quốc gia kho lúa miên kho tương đối hảo. Kết băng. Chu Ly ngồi trên lưng ngựa, nhìn mặt sông, đông nhiên phun ra này hai chữ. Chủ tử. Mã Duy khó hiểu. Chu Ly lười biếng mà lấy roi vô vô má bụng, nói, ta là nói, hoàng thượng nên có bao nhiêu nóng nội. Là nóng nội, nếu không, như thế nào sẽ ở ngay lúc này phi làm hắn hạ giang nam. Hoàng đế đây là muốn bức đông cung động thủ sao. Hoàng hậu có thể hay không trầm được cái này khí. hoặc là lịch sử sẽ tiếp tục tái diễn mã duy kỳ thật chảo không được chính mình chủ tử tâm tư chủ tử là hy vọng đông cung vững vàng vẫn là thiếu kiên nhẫn chỉ biết chu ly gần đoạn nhật tử giống như cùng thái tử thật sự xa cách không ít lệ vương chu ly híp lại mắt mã duy đi theo hắn ánh mắt vọng qua đi trông thấy cưới ngựa mang theo hai ba cái tùy thân ra phó chu lệ giống nhau dọc theo đường sông cưới ngựa hướng bên này chậm rãi đi tới nói là đi binh bộ hỗ trợ chu lệ kỳ thật đi đến binh bộ cũng không thấy đến có thể ở binh bộ làm ra chút sự tình gì. Quyền to hoàng đế khẳng định sẽ không cấp lệ vương. Đại gia kỳ thật đoán không ra chính là Chu Lệ lưu tại kinh sư là muốn làm cái gì. Chu Lệ kỵ kia đầu hắc mã, là chân chính han huyết bảo mã, hắc mã chạy xuôi ra tới hãn là hồng, giống như hồng bảo thạch giống nhau. Giống như vậy kỵ hắc mã khoác áo đen Chu Lệ, bất cứ lúc nào chỗ nào xem, đều là làm người cảm thấy như là từ âm tào địa phủ tới người. Lộc cục nhỏ vụn tiếng vó ngựa. Cũng không có tránh mà không thấy, đón bọn họ lại đây. Mã Duy không khỏi nắm chặt bên hông trôi đao. Chu lệ phía sau bên trái cơi tiểu màu nâu mã câu chính làm mưu sĩ công tôn lương sinh cùng với thị vệ Phúc Yến. Bên phải cái kia tuổi trẻ nam tử, lại là hắn chưa bao giờ có gặp qua người, không biết là người nào. Chỉ biết kia một bộ đơn giản lam bảo, như cũng không lấn át được này đầy người vì vụ anh khí. Tham gia. Chu lệ dẫn đầu bắt lấy dây cương thít chặt vó ngựa. Lệ vương. Chu ly ở trên ngựa đắp lễ. Nghe nói tam gia ngày mai muốn khởi hành ly kinh, thần tại đây cầu chúc tam gia mã đáo thành công thắng lợi hồi kinh. Mỗi người đều biết hắn chu ly hạ giang nam là ngồi mát ăn bắt vàng, chỉ cần đem nhân ra bắt được nghi phạm mang về trong kinh là được. Việc này nói đến dễ dàng, làm lên khó nhất. Rốt cuộc, nếu trên đường nghi phạm chạy thoát nói, hắn chu ly đã có thể phạm vào cùng thái tử buộc chặt ở bên nhau tử tội. Chu ly nhấp môi, bổn vương chỉ là phụng thánh chỉ bàn sai. Chu lệ đối hắn lời này cũng chỉ là chắc tay, cũng không nói chuyện. tùy theo hai đội nhân mã đi ngang qua nhau một cái hướng hoàng cung một cái che chở quốc công phủ hồi trình trên đường cái kia mã duy nhận không ra nam tử kỳ thật là hắc tiêu kỳ mười đà chủ mạnh hạ minh cùng công tôn lương sinh nghị luận lên tam hoàng tử đây là muốn vào cung diện thánh sao hoàng thượng hạ thánh chỉ tam hoàng tử là muốn xuất phát phía trước đến trước mặt hoàng thượng trước biểu tâm trí nói nói chính mình chuyến này kế hoạch làm cho hoàng thượng yên tâm công tôn lương sinh chậm gì gì mà nói rốt cuộc tam gia người này tuyển Không phải hoàng thượng chọn, là hoàng thượng hỏi thái tử về sau, thái tử đề cử. A, mạnh hạo minh như là lắp bắp kinh hãi lúc sau, giống như mới hiểu được vì cái gì chính mình vừa rồi chủ tử muốn cùng chu ly nói như vậy hai câu lời nói. Hoàng thượng đây là muốn đi làm thái tử thủ hạ người án tử, hoàng thượng không hỏi trước hỏi thái tử bản nhân, sao lại có thể đâu. Thật giống như một cái chủ tử đi làm một cái khác chủ tử nô tài, dù sao cũng phải trước hỏi đến một cái khác chủ tử ý tứ. Nói như vậy. Hoàng thượng kỳ thật còn chưa có phế thái tử ý tứ. Mạnh hạo minh kinh dị hỏi. Đó là đương nhiên. Dù sao đến bây giờ, ta cùng vương ra là đều nhìn không ra hoàng thượng muốn phế bỏ đường kim thái tử ý đồ. Chu lệ nghe được lời này về sau, khỏe mắt kia mặt dư quang đảo qua phía sau công tôn lương sinh trắng non thư sinh mặt. Hoàng thượng không phế thái tử, lại đem đại hoàng tử lộng trở về, sùng thục quý phi, như là muốn để bạt đại hoàng tử. Hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Mạnh hạo minh cảm giác đầu đều rối loạn. Chỉ sợ, hiện tại triều đình từ trên xuống dưới, không có một cái có thể suy nghĩ cẩn thận hoàng đế tâm tư. Hoàng thượng ý tứ thực rõ ràng, chính là thấp hơn hạ nhân, đều xem không rõ hoàng thượng suy nghĩ cái gì. Nếu là nhân ra có thể xem hiểu hoàng thượng suy nghĩ cái gì, hoàng thượng như thế nào tiếp tục là hoàng thượng. Công tôn lương sinh đem tiểu màu nâu mã đương con lừa con như vậy trầm gì gì cưới, ở trên lưng ngựa rung đùi đắc y nhản nhãm mà nói lời này. Phục Yến lập tức sờ cái múi. Cho nên nói. Trên đời này đáng sợ nhất người là thư sinh, đem hoàng đế tâm tư đều sở thấu. Mạnh hạo minh ách cười hai tiếng, nói, còn hảo ta loại này thô nhân, làm ta đánh đánh giết giết còn có thể, muốn thật làm ta ở chỗ này nốc, ngốc lâu rồi, khả năng vốn dĩ đều không dùng tốt đầu góc, đều sẽ biến thành cục đá. Không phải biến thành cục đá, là biến thành tàu phớ. Công tôn lương sinh lại phun ra lời này về sau, mắt thấy phục kiến cùng mạnh hạo minh hai cái võ tướng toàn trên mặt biến thành trống rỗng. Chu lệ thấy đều không cấm thở dài một tiếng. Các ngươi quay đầu lại, cùng công tôn tiên sinh học thêm chút tự, đem binh pháp tôn tử những cái đó, bối xuống dưới. Chủ tử, tiêu chúng ta bối binh pháp không có quan hệ, chính là, công tôn tiên sinh cái kia lời nói, có ý tứ gì sao? Mạnh hạo nhiên hỏi. Tào phớ cùng cục đá so, cái nào ngạnh một ít? Cục đá. Mới vừa trả lời xong cái này lời nói, mạnh hạo nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tùy theo, cùng phục kiến giống nhau thóa mạ khởi miệng lươi ác độc thư sinh. Công tôn lương sinh miệng là ác độc chút. Vài người ở hộ quốc công phủ trước cửa xuống ngựa. Công tôn lương sinh đi đến Chu Lệ bên cạnh, mới nhỏ giọng nói, tam gia là cố ý vòng đến bến tàu nhìn xem, hơn nữa, khả năng nghị sẽ gặp được chủ tử. Ân. Chu Lệ đáp ứng một tiếng, chỉ xem Chu Ly thấy hắn trên nét mặt như vậy bình tĩnh, đều có thể biết Chu Ly trong lòng đối hắn trước sau là thực đề phòng. Hoàng thượng đem tam gia điều đi, làm sao không phải, công tôn lương sinh mặt sau hai chữ thất sách, chỉ là từ trong mắt toát ra tới. Chu Lệ minh bạch hắn cái này ánh mắt. rào bước tiến lên chính mình vương ra trong phủ sau có thể liếc mắt một cái quét đến chính mình mẫu thân trong viện người tránh ở chuối tây diệp mặt sau chôn chôn tránh tránh mà quan sát hắn động tĩnh vưu thị đại khái là tưởng không rõ vì cái gì đến đến nay hắn đều không đi hắn nếu là đi rồi còn hảo không phải nói nàng không hy vọng chính mình nhi tử về nhà chỉ là này nhi tử ở nhà ngốc lâu lắm không nghe lời đối với nàng không phải cái gì sự tình tốt nếu chu lệ dựa theo trước kiết như vậy ở mùa đông đã đến phía trước hồi quân doanh Nói vậy, chỉ còn lại Lý Mẫn, nàng tưởng như thế nào lại giúp hắn nạp tiếp, Lý Mẫn có thể nào phản kháng. Nàng tưởng đối Lý Mẫn như thế nào làm đều có thể. Nghĩ kỹ này đó, vưu thị bất hòa hắn đối nghịch, chỉ ngóng trông hắn nhanh lên đi rồi. Vưu thị nào biết đâu rằng, hiện tại đã sớm không phải hắn chu lệ có nghĩ đi, là hoàng đế căn bản không bỏ hắn đi, này từ mấy tháng trước hắn vừa trở về khi hoàng thượng cho hắn đại làm khánh công yến đều có thể thấy được tới manh mối. Hắn mẫu thân là hồ đồ, bởi vì chính mình bản thân tư lợi đều thấy không rõ lắm hiện tại triều đình thay đổi bất ngờ, lại có dung phi tầng này ở bên trong, phu nhân cùng dung phi nương nương vẫn luôn có thư từ qua lại sao? Chu lại hỏi. đúng vậy, công tôn lương sinh đem điều tra sau kết quả nói cho hắn, sở hữu hộ quốc công phủ tin tức, phu nhân đều sẽ nói cho chính mình muội muội, nói cho dung phi vốn cũng không có sai, bởi vì dung phi là vưu thị muội muội, lý nên là bọn họ hộ quốc công phủ tín nhiệm nhất người. lúc trước dung phi vào cung, có thể nói. Là dung phi vì hộ quốc công phủ mà vào cung. Chính là khi nào khởi, giống như, sự tình cũng không phải bọn họ ngay từ đầu suy nghĩ như vậy phát triển, thậm chí, bọn họ cần thiết hoài nghi khởi từ lúc bắt đầu hết thảy. Đại thiếu nãi nãi, ở tiếp tục truy tra từ nương tử manh mối. Công tôn lương sinh đấy mắt hiện lên một mặt không dễ phát hiện mũi nhọn. Chu lệ đối này không có trả lời, nếu tin tưởng nàng, vậy không cần lại hỏi nhiều một câu. Ở bọn họ phía sau mạnh hạ minh. Kỳ thật có thể nhiều ít nghe được bọn họ đang nói nói. Có lẽ, vào giờ phút này, hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể hiểu biết đến vì cái gì Chu Lệ làm cho bọn họ trở về nguyên nhân. Bọn họ, là ở Chu Lệ chính thức ở Kinh Sư lộ diện ngày đó lúc sau, rút khỏi Kinh Sư. Mặt ngoài, bọn họ là mang theo bộ đội rút khỏi Kinh Sư hồi Bắc Kiến đi. Trên thực tế, là ở giúp ngụy lao đốc xúc vận lương đoàn xe đến Bắc Kiến lúc sau, trên đường thoát khỏi Hoàng thượng giám sát bí mật đi vòng mèo. Hoàng đế một ngày không cho Chu Lệ đi. Cho thấy hoàng đế tiếp tục có cái này tâm tư, tưởng ở Bắc yến bên trong động tay chân. Phía Bắc, Đông Hồ Nhân còn ở như hổ rình mồi. Thật làm nhân tâm đầu sốt ruột. Vào sân sau, Chu Lệ thấy lưu thủ Xuân Mai, dò hỏi một tiếng, đại thiếu mãi mãi còn không có trở về sao. Đúng vậy, đại thiếu ra. Xuân Mai trả lời, ngẩng đầu thời điểm, thấy ở Chu Lệ mặt sau đứng mạnh hạ minh, thủy nhuận mắt to tử vì thế sừng sốt, giống như nhớ tới cái gì. Mạnh hạ minh hướng nàng mỉm cười. triển khai một loạt hàm răng. Hai người không xem như lần đầu tiên gặp mặt, ở kia một lần, hắn tùy Chu Lệ đem bắt cóc được cứu vớt lúc sau Lý Mẫn đưa về Thượng Thư Phủ thời điểm, ở Thượng Thư Phủ gặp được đúng là cái này tiểu cô nương. Xuân Mai vội vàng túi đầu. Chu Lệ nhấc chân vào phòng, vừa muốn thay xong ở nhà giày kia đầu, vưu thị trong viện người lại đây, nói là thỉnh hắn qua đi một chuyến. Phu nhân nói, nói là có chuyện quan trọng cùng đại thiếu gia thương lượng. Bà tử nói, Chu Lệ nhìn nhìn phong trong. không thấy phương mama đứng dậy tùy kêu bà tử đi đến vưu thị sân vào cửa thời điểm vừa vặn thấy đại nha hoàn hỷ thước, là đem một nồi dược cha trộm xái đến dưới tầng cây vưu thị thỉnh chu thái y tới xem bệnh lại hiếm khi có thể uống đi vào chu thái y để khai dược chu lệ nhíu mày khoanh tay bước qua ngạch cửa vưu thị ngồi ở ghế dựa bên trong dùng trà vừa ăn quả mơ cãi nhau nhìn thấy hắn tiến vào khụ ra một viên quả mơ hạt nhân nói ngồi đi mẫu thân gần đây thân mình hảo chút sao chu lệ phất bảo ngồi xuống khi hỏi hảo vưu thị nói chu thái úy có tới xem qua sao bởi vì hài nhi đều không có gặp qua một lần thái úy cho nên hỏi một chút chu thái úy ở trong cung vẫn luôn vội đến không thể phân thân tới nhưng là có cho ta tặng chút dược lại đây an còn có thể vưu thị nói xem ra vừa rồi kia chén dược vưu thị ngược lại là uống đi vào vưu thị đối này rất là đắc ý chỉ thấy nhi tử trên mặt như là một tia nghi vấn nói Thiên hạng, không phải chỉ có Mẫn Nhi sẽ xem bệnh. Chu Lệ không có nói tiếp. Vưu Thị nghe hắn không nói lời nào đi theo đen mặt. Mẫu thân tìm Hài Nhi là có chuyện gì thương lượng? Chu Lệ hỏi. Là cái dạng này. Trong cung ngươi gì, Dung Phi nương nương có chuyện truyền ra tới, nói là bệnh vừa vặn cửu công chúa, muốn đưa đến Cẩm Linh cung đi. Đêm nay thượng, khả năng hoàng thượng qua đi lúc sau, sẽ cùng ngươi gì nói lên chuyện này. Việc này Hài Nhi mới vừa nghe người ta nói quá. Đôi rơi gối vô tử dung phi nương nương tới nói, hoàng thượng cái này an bài là săn sóc. Ngươi thật cảm thấy là chuyện tốt. Vưu thị kia đôi mắt, sắc bén mà đảo qua nhi tử mặt. Chu lệ hỏi lại, mẫu thân nghĩ như thế nào? Đương nhiên không phải chuyện tốt. Cửu công chúa cái kia bệnh vừa vặn, sao lại có thể đưa đến ngươi gì trong cung đi? Ngươi gì thân mình không tốt, này ngươi đều là biết đến. Ngươi chẳng lẽ không lo lắng ngươi gì thân mình? Cửu công chúa nếu bệnh tình đã khỏi hẳn, có gì yêu cầu lo lắng? Vưu thị đại như mày, nói, dù sao, không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất. Mẫu thân là tưởng. Ta là như thế này tưởng, là mẫn nhi ra mặt, nói cho hoàng thượng, chuyện này không ổn. Mẫn nhi mới vừa cấp đại hoàng tử chưa khỏi bệnh, có thể nói thần ý đi Mẫn nhi nói, hoàng thượng nhất định có thể nghe đi vào. Đứng ở phòng giáp phương ma ma đều sầu mày. Vưu thị lời này tính cái gì nha? Chuyện tốt cho người khác làm, không tốt sự, toàn đẩy cho chính mình con dâu đi làm. Thiên hạ nơi nào có như vậy bà bà? Viu Thị trong lòng nên có bao nhiêu hận Lý Mẫn? Ước gì đem Lý Mẫn một chân đá tiến hố lửa? Chỉ sợ Lý Mẫn làm việc này về sau, Vưu Thị còn không thấy được cảm kích chính mình con dâu. Mà nếu Lý Mẫn không muốn làm nói, còn không phải là đại biểu Lý Mẫn không giúp Dung Phi, không giúp Hộ Quốc Công Phủ, là Hộ Quốc Công Phủ phản đồ. Này kế là ai nghĩ ra tới? Thật xem như ngoan độc một kế. Chính mình mẫu thân. Không, lấy Viu Thị đầu. Thật còn nghĩ không ra như vậy âm ngoan độc kế mới đúng. Chu lệ tay nắm lên trung trà. Vưu Thị vốn tưởng rằng hắn tưởng giả câm vờ điếc, liên tiếp mà đi xuống nói, ngươi gì vì hộ quốc công phủ cúc cung tận tụy, tại hậu cung sống một ngày bằng một năm, hiện giờ như vậy một chút chuyện nhỏ, ngươi đều không muốn làm ngươi tức phụ giúp giúp ngươi gì. Lệ nhi, ngươi có thể môn ngươi lương tâm hỏi một chút, ngươi có hay không vì ngươi gì đã làm sự. Phía trước, ngươi còn nói giúp ngươi gì ra cung, kết quả đến cuối cùng lại không giải quyết được gì Vẫn là nói, ngươi sợ mẫn nhi không muốn. Nếu ngươi sợ cùng nàng nói, ta tới nói. Ta cái này bà bà nói nàng có thể có không nghe đạo lý. Trong nháy mắt kia, trong phòng là một mảnh tinh mịch. Không ai dám làm câu thanh âm. Giống như chỉ có lại nhải vưu thị một người, không có phát hiện trong phòng không khí sớm đã thay đổi. Thấy nhi tử trước sau không khai thành, vưu thị là nóng nảy, bay ra xuyến nước miếng giống nhau bức vua thoái vị, chỉ kém vô án dựng lên, hướng nhi tử đỉnh đầu hô, ngươi nhưng thật ra biểu cái thái. Nói một câu. Ta nói cho ngươi, không ai giống ngươi như vậy sợ lão bà, này nói đến bên ngoài đi đến làm bao nhiêu người chê cười. Thanh âm chưa dứt mà, đột nhiên, trong không khí phát ra sắc nhọn chia 5 xẻ bảy đang lang, như là ở trong phòng rơi xuống viên bom, nháy mắt phòng trong giống như động đất giống nhau toàn bộ người tâm đều nhân này thanh vang lớn đang run rẩy. Mọi người trong ánh mắt, chỉ nhìn thấy chu lệ trong tay chung trà trợt là trên mặt đất một tạp. Giống đông tuyết vẩy ra mảnh nhỏ cùng nước trà, bắt tới rồi trong không khí. vưu thị nhanh chóng né tránh né tránh không kịp trên mặt bị dính vào vài giờ nước trà mạt vưu thị trên mặt đốn hiện ra một phần xấu hổ cùng nang kham nhưng là chỉ sửng sốt một chút lập tức đứng lên têu một tiếng hảo nên như vậy sinh khí là hạt là giống nàng vô tình vô nghĩa nữ tử không nghe lời tức phụ là nên giáo hấn một chút đối diện nghe nàng phát này đốn tính tình chu lệ lòng bàn tay ấn mặt bản chậm rãi đứng lên thân không có đối mặt vưu thị chuyển qua đi là đối đứng ở cửa phục kiến ngân nga phu nói Chuyển ta nói đi xuống, cấp phu nhân chuẩn bị chiếc xe ngựa, cùng với tất yếu hành lý, mã, xe ngựa. Vu Thị kêu sợ hãi. Trong phòng ngoài phòng, mọi người kinh tâm run sợ. Hộ quốc công phủ chân chính chủ tử hoặc là không ra tiếng, hoặc là ra tiếng khi, tuyệt đối là chân chính chủ tử, nói một không hai, trí cao vô thượng. Phúc yến quỳ xuống lĩnh mệnh, lập tức đi cấp Vu Thị chuẩn bị xe ngựa cùng hành lý. Thì thước chờ ở Vu Thị trong phòng, cơ hồ ở chu lệ ánh mắt kia đảo qua lại đây khi, toàn quỳ gối trên mặt đất. Một đám giống như gió thu lá rụng giống nhau, run rẩy không thôi. Vưu Thị kinh ngạc lúc sau phục hồi tinh thần lại, nghe ra Nhi tử đây là muốn đem chính mình đưa ra vương gia phủ, này còn phải. Lệ Nhi, ta là mẫu thân ngươi, là sinh ngươi giữa ngươi mẫu thân. Ngươi cư nhiên đối với ta như vậy. Ngươi không sợ tao thiên lôi đánh xuống sao. Ngươi cái này bất hiếu tử, vì nữ nhân kia hồ ly tinh, đây là muốn đem mẫu thân ngươi đổi ra hộ quốc công phủ. Ngươi nói ta làm sai cái gì. Ngươi dùng cái gì như vậy đối đại ta, ngươi nói. Vưu thị xông lên phía trước, hai tay nào qua đi tún chu lệ tay háo. Chu lệ chỉ là nhẹ nhàng vung tay háo, vưu thị ngón tay trượt cái không, chính mình đi phía trước phát, thiếu chút nữa tốt nào Phương ma ma suốt người chạy nhanh đi lên nâng vưu thị. Vưu thị hai tay ở trong không khí múa may, không chuẩn các nàng tới gần chính mình, đối với nhi tử kia thân lạnh băng bóng dáng, xuyên khẩu khí lúc sau phát ra một tiếng cuồng loạn hàn cười, hảo a, Ta hảo nhi tử. ngươi muốn đem ngươi láo mẫu thân đổi tới băng thiên tuyết địa đi thụ hàn chịu đói bụng ngươi không sợ phụ thân ngươi ở dưới chín suối đều không thể nhắm mắt sao Hải nhi chỉ nhớ rõ phụ thân trước khi chết nói một câu hộ quốc công phủ phụ thân chỉ chuyển cho nhi tử không phải để lại cho mẫu thân môi bính ra lời này chu lệ ánh mắt kia ở ngoài phòng quỳ người nào đó trên đỉnh đầu một quát ngươi nọ toàn bộ nhi đánh lên dùng mình tưởng lại lui hai bước khi phát hiện chính mình phía sau đứng người ngẩng đầu vừa thấy chỉ thấy mạnh hạ minh đối hắn cười cười Mạnh Hạo Minh mỉm cười, giống như bầu trời lười biếng dương quang như vậy để mắt, lại là ở làm người hoàng thần nháy mắt lộ ra một đau mất mạng mũi nhọn. Giống vậy mỉm cười lão hổ mở ra hàm răng. Người nọ hoa hoảng sợ la lên một tiếng, cất bước liền chạy. Chạy không đến một bước, sau cổ bị Mạnh Hạo Minh một bàn tay sách trở về. Kế tiếp phát sinh một màn, giống vậy diều hâu cắp lấy gà con, lão hổ đậu con kiến giống nhau. Người nọ chạm vào, đầu đánh thẳng đến trên mặt đất vẻ mặt máu tươi chảy ròng, linh hồn nhỏ bé đều trừ đi hơn phân nửa. Trong miệng chỉ có thể dư lại, đại thiếu gia tha mạng. Đều là phu nhân kêu tiểu nhân làm, đều là phu nhân. Ở nhìn thấy người một nhà bị nhi tử người một phen nắm ra tới khi, vưu thị bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Người nọ nhưng xem như nàng từ nhà mẹ để mang về tới tâm phúc. Bình thường, nàng này đó bí ẩn tâm phúc đều ở trong phủ vài thập niên không có hoạt động quá, ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy, vì chính là không cho người phát giác nàng còn có người một nhà chứa chấp ở trong phủ. Kỳ thật. có lẽ phía trước hộ quốc công là bởi vì nàng che giấu thực hảo bởi vậy chưa từng có phát hiện nàng ở trong phủ nguyên lai like xếp vào nhiều như vậy chính mình người thằng đến kia buổi tối vưu thị ở lý mẫn tân hôn động phòng thời điểm nói lỡ miệng nói rất nhiều lời nói đều là sợ chính mình con dâu mang đến người đoạt chính mình trong phủ địa vị là ở lúc ấy làm chu lệ bắt đầu nổi lên lòng nghi ngờ ngẫm lại nếu vưu thị chính mình không có cái này ý tưởng như thế nào sẽ như thế mất cảm mẫn cảm đến lý mẫn vừa tới hộ quốc công phủ đều không có bất luận cái gì động tĩnh phía trước hơn nữa lý mẫn phía trước cũng